giang lưu nhi trong cơ thể bản cổ chi tâm là y dược của ta thuốc hay tôn hạ nghĩ như thế nào già lâu la nhẹ gật đầu đáp hoàn toàn chính xác ta có thể cảm ứng được ngươi bây giờ giống như cùng nhau đồ sứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn bản cổ chi tâm là phương thế giới này nhất linh dị tạo hóa đích thật là chưa khỏi ngươi duy nhất thuốc hay nói đến đây già lâu la quanh thân một cỗ nồng đậm sát khí bộc phát khí thế thẳng bức lý hành l ạ n h giọng nói ra lấy các hạ lúc này trạng thái coi là có thể ngăn cản bản tọa một bên viêm tạ cảm nhận được cỗ khí thế này về sau sắc mặt chắng nhận nhưng vẫn là lộ ra binh khí ngăn tại lý hành trước người lý hành trong tay q u ạ xếp nhẹ hợp mịm cười nói hoàn toàn chính xác nhưng người nào bảo hôm nay liền chính ta đâu lý hành vừa mới nói x o n g âm tại đạo quán trong hậu viện đi ra một cái thân ảnh màu trắng bước bước mạnh mẽ b ạ c đi tung bay trong tay q u ả n xếp càng là không muốn mạng kích động cái kia ra sân phương thức có thể nói là phong tao vô cùng khi nhìn đến quán chủ trước mắt già lâu la sắc mặt liền biến thành có chút khó chịu nói người rốt cuộc xuất hiện ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết 558, chiến. người rốt c u c xuất hiện quan chủ cũng không trả lời ngay già l â la mà là quay đầu đối với viêm nói ra viêm mang giang lưu nhi rời đi nơi này ta tới đối phó hắn viêm nghe được câu này tựa như là nhận lấy trả phúng tức giận nói ra ta chưa từng chạy trốn lý hành bất đắc dĩ ngược lại trận t r ắ n g mắt ghét nhất chính là loại này không biết mùi vị người ngươi lưu tại nơi này không phải chứng minh ngươi không sợ sinh tử mà là tại chứng minh đầu góc của ngươi mặt cũng may quán chủ cũng không thèm để ý ôn n u nói ra ngươi không vì mình cân nhắc cũng phải vì giang lưu nhi cân nhắc đi quyết không thể để giang lưu nhi rơi xuống trong tay của hắn đi mau một bên láo xa cũng thấy rõ trước mắt hình thức lôi kéo viêm quần áo ra hiệu rời đi viêm phẫn nhìn thoáng qua già l â là mang theo giang lưu nhi xoay người rời đi nơi này lao xa lì hộ vệ ở bên người g i ả lâu la đối với bên người kim giác ngân giác nhẹ gật đầu nói ra đem giang lưu nhi mang tới là hai người gật đầu xác nhận cười lạnh một tiếng hướng phía viêm bốn người thân ảnh chỗ đuổi theo linh hư tử cũng theo sát phía sau về phần lý hành thì là đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn hai người lý hành cũng rất giống như tìm hiểu một chút thế giới này mạnh nhất chiến lược g i ả lâu la khỏe miệng lộ ra một vòng không h i ể u mỉm cười nói lao h ư u gặp nhau đều không ôn chuyện sao quan chủ cười lạnh một tiếng trên giới dò xét một chút già lâu la lạnh giọng nói ra thời gian dài như vậy không gặp ngươi vẫn không có tỉnh thứ nghe đến mấy câu này già lâu la cười lạnh một tiếng nói tỉnh ngộ cái gì là tỉnh ngộ những năm này thường nhân đối dị nhân càng ngày càng bại xích giết chóc không ngừng ta thân là đồng tộc mở tỉnh thổ cung cấp bảo hộ ta có gì có thể tỉnh ngộ mê hoặc nhân tâm giết chóc thường nhân ngươi d ạ n g này sẽ chỉ làm sâu sắc thống khổ hãm chúng ta tại trong nước lửa mà lại ngươi thành lập tỉnh thổ phạm là có không tán đồng dị nhân ngươi liền sẽ đem nó luyện thành dị đan ngươi cho rằng làm như vậy chính là tỉnh thổ cùng bảo hộ sao quan chủ hỏi ngược lại chiến tranh luôn luôn muốn hy sinh làm như vậy dù sao cũng so các ngươi những người này không hề làm gì tốt quan chủ cười lạnh một tiếng nói vậy ta hôm nay cần phải làm là ngăn cả ngươi đối với hai người đối thoại lý hành cũng là nhức cả chứng vô cùng loại l ờ i này lý hành đã từng gặp qua một lần mạn nghệ tổ cùng giáo sư đối thoại so với bọn hắn càng thêm có c h i ế t lý đồng dạng là vì một mục tiêu mà phân đấu chỉ là lý niệm khác biệt thôi một cái ý đồ thông qua chiến tranh hình thức để đạt tới thay thế thường nhân thế giới một cái khác thì là hy vọng hài hòa chung sống bất quá theo lý hành những thứ này chỉ là ý nghĩ hao huyền thôi mà lại hai người đều là trước nói già lâu là thế giới này chỉ là một cái dị nhân thế giới dị nhân coi như mạnh nhất cũng bất quá là cùng loại với thế giới võ hiệp võ lâm cao thủ thôi coi như ngươi là trung nguyên ngũ tuyệt cấp bậc hoặc là lao tăng quét rác cấp bậc lại như thế nào chỉ cần người đương quyền muốn giết người ngươi căn bản trốn không thoát cầm quân đội đóng cũng đẻ chết người trong mắt bọn hắn ngươi chỉ là một cái phiền thoái nhưng tuyệt không phải không thể giải quyết phiền phức cũng chính là cái phiền thoái này khá là phiền thoái thôi hắn không giống tiên hiệp thế giới vĩ lực quy về tự thân một người có thể diệt nước thậm chí có thể diệt tinh cầu ở nơi đó tu sĩ chúa tể thế gian hết thảy cho nên thường nhân đối với tu sĩ tuyết là sùng bái cùng hướng tới không có cái gọi là cam thủ. là một người cao hơn ngươi một điểm ngươi sẽ ghen ghét nhưng khi hắn cao hơn ngươi một ngọn núi thời điểm ngươi liền sẽ cung kính mà không có tất cả ghen ghét cho nên tại phương thế giới này bên trong muốn dị nhân thống trị thế giới căn bản chính là ý nghĩ h a o h u y ề n dù sao dị nhân số lượng thực sự có ít mà già lâu la càng là hy vọng để thường nhân sợ hãi dị nhân để đạt tới thống trị mục đích ha ha v ề phần quan chủ ý nghĩ cũng là người si nói ngộng nói thật nàng làm còn không bằng giáo sư đâu giáo sư ít nhất gây dựng ít chiến cảnh đây cũng là vì cái gì giáo sư xây dựng thiên tài trường học trắng trận tuyển nhận học sinh mà không bị nhân loại chính phủ chỗ căm thù nguyên nhân bởi vì chính phủ được chứng kiến ít chiến cảnh lực lượng muốn đem ít chiến cảnh hủy diệt chỗ trả ra đại giới quá lớn được không b ủ mất quan chủ vẹn vẹn chỉ là thành lập hồng tiêu quán v ì dị nhân nhóm cung cấp một cái học tập tụ tập nơi chúng tôi không có cái khác bất cứ tác dụng gì không có một chút lực h ư n g tụ không có chút nào căn cơ lời nói điển hình hoàng lao tư tưởng vô vi mà chị hai người nói xong thân ảnh lõe lên hóa thành lưu qua hướng phía không trung bay đi chân đạp tầm mây lẫn nhau r ằ n g co bốn phía mây bay tại hai người khí thế lôi kéo dưới hóa thành mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa chính là đứng trên mặt đất ngẩng đầu ngắm nhìn lý hành cũng có thể cảm giác được hai người cuồng bạo khí thế lý hành sắc mặt có chút khó coi nhìn xem hai người thân ảnh thất sách không nghĩ tới phương thế giới này trung ái hai người thực lực vậy mà t r ê n lệch như thế lớn những người khác nhiều nhất lúc đầu cũng chính là tại mặt đất sư vương không nghĩ tới thực lực bọn hắn vậy mà đi đến trình độ này mạnh nhất hai người đã đi đến phi hành cấp bậc những người khác tối đa cũng chính là mặt đất bay vứt lên cái này căn bản cũng không phải là cấp bậc tốt phạt già lâu la toàn thân bao phủ tại trong hát vụ nhìn xem quán chủ lạnh giọng nói ra rất lâu không có gặp ngươi lần này trang phục lần này ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi lại ôm lấy bất luận cái gì huyết tưởng hai người khí thế càng lúc càng l a n g liệt già lâu la không dám k i n h thường xích quả trên cánh tay phải hình xăm phủ văn đột nhiên biến thành xích h ồ n g sau một khắc toàn bộ cánh tay bị một tầng to lớn khôi giáp c h ố mảnh che tay mảnh che tay toàn thân đen như mực to lớn vô cùng nhìn tương đối toàn bộ thân hình tới nói cũng là cổng cảnh vô cùng nhưng lại chưa có trở về hoài nghi uy lực của hắn thấy cảnh này quán chủ sắc mặt cũng là biến thành ngưng trọng lên trong tay quạt xếp đột nhiên hướng phía giả lâu la hất lên một vệ kim quan g hiện lên bao vây lấy quạt xếp hướng phía giả lâu la bay đi quạt xếp vốn là giấy làm nhưng là giờ phút này lại như là vạch phá bầu trời thần minh trong nháy mắt đi vào giả lâu la bên người giả lâu la sắc mặt ngưng tụ tay phải nắm tay b ô n g nhiên hướng phía quạt xếp v u n g đi vây anh một vệ kim quan g hiện lên xung quanh vân khí trong nháy mắt bị khí thế kia thổi tan quạt xếp cũng bị giả lầu đánh bay mà lúc này quán chủ thân ảnh chất động chạy như bay cả người hướng phía giả lâu la bay tới đưa tay tiếp nhận bị đánh bay quạt xếp tốc độ không có đình chỉ ngược lại l già lâu la khỏe miệng lộ ra một vòng cười t à thân ảnh ẩm vang mà tới hai người động tác không có cái gì xinh đẹp đối với cái này không có võ đạo thế giới tất cả chiêu thức trên cơ bản đều là thẳng tới thẳng lui nhưng cũng càng thêm lăng lệ cùng nguy hiểm tràn đầy bạo lực mỹ học người tại kinh đô ngấp lâu có phải hay không đã không phân rõ đến cùng ai mới là đ ị c h nhân đang khi nói chuyện già lâu la hữu quyền giống như cự mãn g từ một cái quỷ dị góc độ hướng phía quán chủ bên hông công tới t h ư ờ n g nhân cùng dị nhân không phải đ ị c h nhân thời gian dài như vậy ta so ngươi hiểu rõ hơn bọn hắn trong tay q u ạ xếp l ắ nhẹ dừng lại tại bên hông cán quạt điểm nhẹ đem già lâu la nắm đâm phát hướng ở bên ừ bọn hắn tham lam n h u nhược tự cho là đúng ngoại trừ những thứ này còn có thể có cái gì màu đen n ồ n g vụ hóa thành một con thương lang chạy thét lên hướng phía quán chủ cắn xé mà tới ta tại dị d i ớ i soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín đối thoại nga ô màu đen thương lang nửa mặt lên trời gầm lên giận dữ sau đó hóa thành cùng nhau cực quang hướng phía quán chủ cắn xé mà tới quán chủ hư lạnh một tiếng trong tay quả xếp bay xuống một đầu hỏa hồng sắc phượng hoàng trống g i n g mà hiện hỏa phượng phát ra một tiếng đêm hai đua tiếng thanh âm vỗi cánh Cùng chi kênh lộng lây chi khí một một lây tại ự n cái này h trong Một sói kẽ hở quan chủ mắt lạnh nhìn già lâu la nói ra ngươi lại cùng thường nhân có gì khác biệt bất quá là so với bọn hắn nhiều lực lượng thôi nhiều để bọn hắn sợ hãi lực lượng mà thôi già lâu la khỏe miệng lộ ra một vòng cười ta nói vậy liền để bọn hắn tại e ngại một chút tay phải bay xuống một con to lớn màu đen cự thủ từ trên trời giáng xuống như là như lai phật tổ ngũ chỉ sơn tựa như con kiến quán chủ cũng không có e ngại trong tay một c h ỉ một cái kinh thiền côn ảnh chống g ô n g dựng nên đem cái này cự thủ định trên không trung ngươi chẳng lẽ đều quên chúng ta bị lừa gạt cùng vũ nhục sao những người thường kia đối với chúng ta làm hết thầy để cho ta suốt đời khó quên không muốn tại ngăn tại trước mặt ta ta tuyệt sẽ không tại nhớ t ì n h cũ quán chủ thân sắc cũng càng thêm t ú c nặng nghiêm túc nhìn xem già lâu la sau một khắc giả lâu là thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại quán chủ trước người trên cánh tay phải to lớn mảnh che tay h u y ễ n ảnh hướng phía quán chủ trên thân vòng đi không còn có sức tưởng tượng chiêu thức quyền cước ở giữa giản dị tự nhiên nhưng lại càng thêm nguy hiểm và ảnh kịch liệt quyền phong giống như một viên như đạn pháo trên không trung bộ phát ra hoanh minh tiếng nổ đùng đằng o xung quanh không khí trong nháy mắt biến thành một vòng trăng sáng vô biên khí lãng hình thành mánh liệt gió lốc toàn bộ trường tín sơn bên trong tựa như gặp cấp chín gió lớn càng có cây cối chặn ngang bẹ gãy những thứ này không thể nghi ngờ không tại biểu hiện bọn hắn chiến đấu kịch liệt cùng thường nhân sinh hoạt lâu ngươi thứ đây là ta sớm đã làm ra lựa chọn thôi được ta đã thống trị hoang vu chi điệu tất cả dị nhân kinh đô chính là ta mục tiêu kế tiếp đây là ta sau cùng đàn tử quan chủ cười lạnh một tiếng nói không có bàn cổ chi tâm trợ giúp ngươi không có phần thắng chút nào già lâu la ngửa mặt lên trời cười to một tiếng nói bàn cổ chi tâm cái kia đã là của ta vật trong bàn tay ngươi cho là hắn hôm nay còn có thể chạy sao ngươi thật cho là ngươi là thiên mệnh người sao thật sự là cho cười ngươi vĩnh viễn cũng không làm được thiên mệnh người nghe được thiên mệnh người cái từ này già lâu la sắp mặt rất khó chịu hét lớn ngươi lại như thế nào biết ta không phải thiên mệnh người Coi như không phải thiên mệnh người ta cũng muốn nghịch thiên c ả i mệnh vẫn là ngươi thật coi là tiểu hòa thượng kia chính là cái gọi là thiên mệnh người sao quan chủ cũng không trả lời già lâu la mà là một mặt đùa cận giọng nói ngươi đây là tại cực tính mạng mình ngươi hẳn là rõ ràng hậu quả già lâu la cũng không có sinh khí mà là nhìn thấu thế gian hết thảy rất lạnh nhạt nói ra cái này ta sớm đã có giấc ngộ bất kỳ cái gì sự t ì n h đều có chính mình đại giới ngược lại là cái kia tiểu hòa thượng hắn có sao ngươi sẽ không còn không có nói cho hắn biết trở thành thiên mệnh người hậu quả nhìn xem quan chủ sắc mặt già lâu la lộ ra một vòng cười lạnh nói Nhà, xem ra ta là đòn o đúng cùng thường nhân đợi cùng một chỗ ngươi cũng bắt đầu công vụ tâm kế ngâm miệng quan chủ hư lệnh một tiếng thân ảnh c h ấ p động hướng phía g i ả lâu la công tới một đen một trắng hai thân ảnh trên không trung giao thoa mỗi một lần giao minh thanh â m đều sẽ kéo theo tuần biên vân khí đung đưa kịch liệt dưới chân trường tín sơn là lớn nhất phá hư đ i ệ m hai người tốc độ cực nhanh đầy trời phía trên đều là hai người giao chiến thân ảnh những cái kia là tốc độ quá nhanh lưu lại tàn ảnh thôi đột nhiên già lâu la cố ý bắn một sơ hở cùng quán chủ tại cùng thường nhân sinh hoạt cùng một chỗ lâu chiến đấu cực ít quán chủ trong nháy mắt bị dẫn dắt sau đó già một ngụm máu tươi phun ra quán chủ bị đánh bay ra ngoài quỵ g i m xuống đất miệng phun máu tươi sắc mặt trắng bệnh mà tại toàn bộ đạo quán trong hậu viện cũng phát sinh cái k h á c chiến đấu kim giác ngân giác linh hư tử bất quá lúc này ba người chiến đấu lại có chút khơi hài không ai từng nghĩ tới bạch cốt cơ sẽ lâm chiến p h ả n chiến viêm ba người tăng thêm bạch cốt cơ cùng lúc chiến đấu linh lúc mất linh giang lưu nhi còn có bị chỉ đạo chiến lực lên nhanh hình không lại nói đằng sau còn đi theo một cái toàn chức vũ em cá còn kim giác ngân giác ba người có thể nói là bị đẻ lên đánh hình không mặt lộ vẻ không đành lòng nhìn xem linh hư tử cao giọng nói ra nghĩa phụ không cần đánh nữa lạc đường biết quay lại mới là người đường ra duy nhất mau trở lại đi nhìn xem thần sắc đích thật là bông lỏng linh hư tử kim giác trong lòng hơi động ánh mắt bên trong hiện lên một tia s á t ý nói linh hư tử ngươi chẳng lẽ muốn phản bội chủ nhân sao trở về người ba cái kia ca ca đều đã bị hắn đã luyện thành dị đàn ngài chẳng lẽ liền không có cảm giác được cái này hồn lực có chút quen thuộc sao ha ha đã trở về không được coi như trở về ngươi có thể tiếp nhận hắn sao kim giác lời nói để hình không một trận trầm mặc linh hư tử vốn là thường nhân nhưng lúc này lại có được hồn lực nếu như bình thường hiện lộ cũng được nhưng lúc này hình không lại có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia hồn lực bên trong cảm giác quen thuộc kia là hắn ba người ca ca chính là trở về hẳn là như thế nào đi đối mặt hắn thế nào đối mặt đối với mình duy trì ba người ca ca kim giác cùng hình không phản ứng triệt để đánh nát linh hư tử trong lòng cuối cùng một tiêm may mắn thanh âm t a n g thương mà kiên định nói đúng vậy à, đã trở về không được thừa dịp hình không tâm thần thất thủ lúc linh hư t ử thân ảnh c h ấ p động trường kiếm trong tay hướng phía hình không đâm tới kiếm ảnh vạch phá không gian trong nháy mắt đến hình không trước người thấy cảnh này viêm trọn mắt tận nức la lớn hình không cẩn thận trong hốt h o ả n g hình không nhắc lên đầu trường kiếm trong tay theo bản năng nâng lên nhưng là người ở bên ngoài xem ra đã chậm hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng ở một khắc cuối cùng linh hư tử khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười cổ tay chuyển một cái lúc đầu đâm thẳng trường kiếm trong nháy mắt ngoặc hướng một bên chính mình n ầ m vang tiến đụng vào hình không lưới kiếm phía trên một vòng đỏ tươi trên không trung nở rộ linh hư tử cũng dừng lại tại hình không trước người hình không kinh ngạc nhìn trước mắt thân ảnh cùng trường kiếm trong tay của mình dưới tay phải ý thức bung ra mà linh hư tử cũng trong nháy mắt sụi lơ kẽ quỵ dưới đất thần xác thê lương bi ai nhìn xem hình không tay phải nâ cuối c ù nghe vẫn xuống n là rủ g đi. ĩ a a phụ s được cuối cùng này một tiếng nghĩa phụ linh hư tử khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ rất thỏa mãn rất vui vẻ muốn như là dĩ vãng một chút hình miệng đầu chỉ là cũng không có cơ hội nữa ta tại dị d i ớ i soát kinh nghiệm m à n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tỷ đ ệ lý hành quay đầu nhìn thoáng qua truyền đến một tiếng thống khổ kêu khóc hình không ánh mắt hiện lên một chút thương hại đối với linh hư tử người này cũng là âu s ầ u trong lòng người bất quá có thể tại tối hậu quan đầu đại triệt đại nộ g cũng coi là cho mình nhân sinh vẽ một cái dấu chấm tròn đi chỉ còn lại kim giác ngân giác hai người lại thế nào có thể là viêm đám người đối thủ không có mấy lần công phu liền bị bắt lấy được lý hành lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng bên trên bầu trời quan chủ bị già lâu la đạ thường suýt nữa rơi xuống tầng mây nhưng là lý hành lại như m cái này không khoa học lý hành tại quán chủ trên thân cảm ứng được lực lượng không có khả năng như thế chi yếu đúng lúc này quán chủ trên thân đột nhiên phát ra cùng nhau màu vàng q u a n mang nếu như nói trước đó năng lượng khí tức là nhu hòa bình thản màu trắng như vậy lúc này lại là huy áp bá khí màu vàng khí tức cũng thay đổi giá lâu la sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi ánh mắt thậm chí có chút chán ghét nhìn trước mắt quán chủ giá lâu la mỗi người đều có sứ mạng của mình ngươi không cải biến được quyết định của ngươi chính dẫn theo liên sát dẫn theo càng nhiều dị nhân đi hướng diện vong quán c ngươi. Ngươi hư hư thực thực quán chủ người tựa như đang nhìn một cái không hiểu chuyện tiểu hài từ nói ra tranh cường hào thắng ngươi quả nhiên vẫn là không có thay đổi thế gian vân tranh không phải dựa vào lực lượng liền có thể giải quyết già lâu la bỗng nhiên bãi động cánh tay giọng căm hận nói ra ngươi thiếu đối tác ta khoa tay múa chân không nên quên là ngươi sáng tạo ra liên xác cho chúng ta hy vọng cũng là ngươi vì tìm kiếm những cái kia hư vô mở m i ệ n g truyền thuyết từ bỏ tất cả tộc nhân trách nhiệm hiện tại ngươi từng có đến chỉ trích lựa chọn của ta dựa vào cái gì từ ngươi biến mất một khắc này ta liền đã làm ra quyết định ta phải dùng phương thức của ta dẫn đầu tất cả tộc nhân thành lập một mảnh chân chính liên sát lý hành lúc này tựa như là nhìn thấy chứng màu mặt mũi tràn đầy ý cười thật sự là không nghĩ tới kịch bản sẽ như thế xoay chuyển có ý tứ thật sự là rất có ý tứ ai cũng nghĩ không ra trước mắt quán chủ còn có một thân phận khác cũng không biết cái thân phận này là linh hồn trao đổi vẫn là g á n g lâm hình chiếu quán chủ đầu lâu k h e nâng dùng một loại trách trời thương dân giọng nói liên sát liên sát không nghĩ tới đúng là dùng huyết đ ụ c lùm ra nhiều như vậy vô tội hy sinh còn có những cái kia đồng tộc bọn nhỏ ngươi thật nguyện ý đưa ngươi hy vọng thành lập trên người bọn hắn sao già lâu la tựa hồ cũng nghĩ đến những năm này hy sinh ngựa khí có chút trầm thấp nhưng là vẫn như cũ kiên định nói ra bọn hắn sẽ lý giải của ta chí ít ta không có vứt bỏ bọn hắn q u á n chủ lắc đầu nói ta không có vứt bỏ bất luận kẻ nào bao con ngươi nói bậy nói bạn già lâu la tức giận hô thân ảnh chất động cánh tay phải g i lên bỗng nhiên hướng phía quán chủ trở về cùng nhau dài trăm trượng quyền ảnh ẩm vang hướng phía quán chủ đập tới nếu như là vừa vặn quán chủ đối mặt cái này cự quyền có lẽ sẽ một trận cúp ít nhưng là lúc này quán chủ khe khẽ lắc đầu nâng tay phải lên lòng bàn tay đối với đánh tới chấp nhoáng cự quyền nhẹ nhàng đ ẩ y chỉ thấy to lớn cự quyền ẩm vang tảng ra không có cái gì tiếng oanh minh cũng không có cái gì rung động dữ dội liền như là ánh nắng tan giã băng tuyết đơn giản quán chủ lay lay đầu nói đ ệ đệ, không muốn chấp mê bất ngộ còn có càng nhiều đáng giá ngươi chân quý đồ vật già lâu la mắt lạnh nhìn quán chủ n ự khí cùng mùa đông khắc n i ệ t nói đừng lại hư tình giả ý người ta ngoại trừ huyết thống bên ngoài sớm đã không có bất cứ quan hệ nào chờ lấy được bản cổ chi tâm người ta tất có một trận chiến cho đến lúc đó ngươi liền sẽ biết đến cùng ai là đúng ai là sai nói xong không đợi quán chủ có bất kỳ bàn giao trước mắt cùng nhau cánh cửa màu đen đột nhiên mở rộng sau đó biến mất không thấy gì nữa lý hành cảm thụ được biến mất năng lượng khí tức biến sắc trong miệng thầm mắng một tiếng sau đó nhanh chóng hướng phía trong hậu viện chạy tới sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong lô kéo giang lưu nhi cùng cá con liền hướng phía phía sau núi dòng sông chạy tới cũng may đều là chạy phẳng xuống núi con đường rất nhanh liền chạy đến sau lưng viêm bốn người cũng theo sát phía sau mặc dù không đủ biết lý hành tại sao muốn làm như thế bất quá cũng không có cách trở chạy xiết nước sông giống như một đầu độ l ò n g trùng trùng điệp điệp linh hư tử đã từng nói t r ư ờ n g tín sơn bên trong đạo quán chính là vì chấn áp trước mắt thủy long mà tồn tại mặc dù không biết thật giả nhưng là trước mắt dòng sông hoàn toàn chính xác có thể xưng là thủy long đi theo lý hành đồng thời mà đến là cùng nhau cánh cửa màu đen già lâu la thân ảnh đ ố n g nhiên mà hiện mắt lạnh nhìn viêm ba người mi tâm nhữ một cái lạnh giọng nói ra kim giáp ngân r ấ đâu lão sa trong tay nguyệt nha sạn bay xuống rất đắc ý nói ra liền nuôi cái kia hai cái thối cả chua nát trứng cả h hiện tại hẳn là t ử a nhà xí trung đẳng lấy ngươi đây già lâu la trên giới đánh giá một chút viêm ba người khinh thường cười lạnh nói chỉ bằng ba người các ngươi h ừ bạch cốt cơ xem ra ngươi là thật phản bội ta rồi bạch cốt cơ sắc mặt phức tạp nhìn xem chủ nhân ngày xưa nhẹ giọng nói ra già lâu la chưa từng có phản bội quá ngươi là ngươi đem của ta trung thành đạp tại túc h ạ là ngươi phản bội ta già lâu la sắc mặt ngưng tụ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bạch cốt cơ mà bạch cốt cơ cũng không cam chịu yếu thế nhìn về phía già l â la một phen lạnh lùng về sau già l â la lạnh giọng nói ra ta bất luận ngươi là có hay không phản bội cùng ta lần này bạn tọa liền tha thứ ngươi lần sau gặp mặt bạn tọa chắc chắn giết ngươi nói x o n g xoay người nhìn về phía vẫn đứng tại lý hành bên người giang lưu nhi ánh mắt bên trong lộ ra một vòng c u n g nhiệt thần sắc tay phải mở ra một cỗ màu đen hồn lực hóa thành cự thủ muốn đem giang lưu nhi kéo qua viêm ba người thấy cảnh này binh khí trong tay trong nháy mắt xuất hiện hướng phía màu đen cự thủ vung đánh m à đi trực tiếp đem cự thủ đánh tan giá lâu la sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn ngăn tại giang lưu nhi trước người ba người tràn ngập sát khí nói ra xem ra các ngươi là thật tâm muốn chết ta vậy ta liền thành toàn các ngươi tay phải hư không chỉ thấy lý hành bọn người chỉ cảm thấy sắc trời tối đen ngẩng đầu nhìn lại cùng nhau che trời cự t r ư ờ n g c h ố n g giống mà hiện hướng phía vô tới tựa như là đập môi lúc nào cũng có thể rơi xuống đám người chỉ cảm thấy cùng nhau cảm giác vô lực như thế thần ma nhân vật nhất là mình có thể đối phó mà đúng lúc này một bên trường tín sông đột nhiên bắn ra cùng nhau kịch liệt dòng nước đã trái với vật lý pháp tắc phương thức hướng phía cự t r ư ờ n g đánh tới Và anh cùng nhau trầm đục tiếng văng lên cự t r ư ờ n g so tách ra nước sông cũng tự động tán đi trở lại dòng sông bên trong đám người ánh mắt lúc này mới chuyển hướng lý hành trên thân lý hành khoe miệm lộ ra một vòng mị cười nhàn nhạt nhìn xem già lâu la nói mặc dù bây giờ đánh không lại ngươi nhưng là tại mép nước ta từ trước đến nay không có thua quá tay phải chống d ô n g chất động một dòng nước hóa thành so vừa vặn già lâu la ngưng tụ còn muốn lớn cự trưởng xuất hiện ở vang hướng phía già lâu la vị trí vô tới vê anh một trận đất d u n g núi chuyển đợi b ù i mù tàn đi cùng nhau to lớn trưởng ấn xuất hiện tại vị trí cũ ta tại dị giới soát kinh nghiệm m a n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết l thế à n h khẽ c giới nói, phía t ư a Lý Hành đại đạo vì bồi dưỡng hai người này không biết cần hao phí nhiều ít bản nguyên mới có thể bất quá vẫn là câu nói kia mặc dù ta đánh không lại n g ư ờ i nhưng là tại mép nước ngươi cũng không làm gì được ta nhìn thấy chính mình lại bị một cái không biết từ nơi nào đi vào nhân vật bức cho thành dạng này già lâu la sắc mặt dị thường khó coi trong hai mắt bao hàm sát ý nhìn xem lý hành dưới chân di động cùng nhau hắc vụ trong nháy mắt hướng phía lý hành đánh tới chất đoán hữu quyền bên trong một vòng lõe da đen nhánh quang mang năng lượng cầu tản ra uy nghiêm để cho người ta cảm thấy n g ư ợ c bị đè nén cả người theo bản năng rời xa nơi đây thần sắc lo lắng nhìn xem ở vào trong k h í t r à n g ương lý hành cùng cá con ba người đối với giang lưu nhi cùng cá con lý hành không dám giả tá tay người khác hai người một cái là chính mình đi vào thế giới này ân nhân cứ mạng một cái khác là chính mình rời đi thế giới này thứ trọng yếu nhất giao cho những người khác lý hành không yên lòng lý hành mắt lạnh nhìn hướng phía chính mình đánh tới chấp đoán giả g lâu la lạnh giọng nói ra nho nhỏ tán tiên cũng dám ở bản hoàng trước mặt trường phạm Huy cựu long hằng thế lý hành tay phải kết ấ n một bên trường tín trong sông một loại vòng x o a y phun trào ngay sau đó là màu lam thần long ngửa mặt lên trời gào thét bay múa hướng phía lý hành bay tới màu lam thần long xoay quanh tại lý hành bay tới thân thể to lớn đem lý hành bao khỏa trong đó chăm chú hộ vệ mà đầu lâu thì là hung tận đối với giả lâu la căn xé ngang hiên ngang, hiên ngang, ngang. t h ủ y long cũng không như trong tưởng tượng thần uy tại cùng già lâu la chiến đấu bên trong rất dễ dàng liền bị đánh tan nhưng là lúc này lưng tựa sau lưng trùng trùng điệp điệp trường tiên sông tùy thời tùy khắc có dòng nước bổ sung trước một giây bị đánh tan một giây sau liền sẽ một lần nữa tổ hợp như là hy dạ cho người ta một loại vô cùng vô tận cảm giác bạo lý hành k h é c quát một tiếng thần long bỗng nhiên thoát lim mà ra bay về phía già lâu la ẩm vang nổ tung một tiếng tiếng vang kịch liệt vang vọng sân cốc kịch liệt dòng nước l ấ y già lâu la làm trung tâm hướng phía bốn phía bắn mạnh xa xa núi đã bị tấn bánh dòng nước trong nháy mắt đánh nát toàn bộ sơn cốc mưa to mưa như chút nước nước mưa ầ m ư ớ c đám người hai mắt viêm ấy người chân cẳng như nhún r a ngãi nào trên đất thần sắc hoảng sợ nhìn cách đó không xa vẫn đứng lập thân ảnh già lâu la thần sắc chật vật đứng tại chỗ co lại tới tóc dài lúc này tựa như là tên đ i ê n tàn mát lâm ly nước mưa thuận đuối tóc c h ả y xuống v ề phần lý hành ba người chung quanh một c ố lực lượng vô hình tác dụng đem nước mưa b ắ n ra vẫn như cũ quần áo không thay đổi đứng tại chỗ lý hành nhẹ giọng nói ra già lâu la ta rất thưởng thức ngươi liên sát hành động nhưng là giang lưu nhi là ta khôi phục mấu chốt tuyệt không có khả năng để ngươi mang đi trở về đi nơi xa quán chủ thân ảnh cũng nhẹ nhàng bay tới đứng bình tĩnh tại vị trí không xa nhìn xem già lâu la ba người hiện lên thế chân vạc lẫn nhau nhìn đối phương lý hành tại quán chủ đến trong nháy mắt sắc mặt cũng là biến đổi lúc này miễn cưỡng cũng chính là có thể ngăn trở già lâu la một người đây là bên người có trưởng tín sông nguyên nhân nếu như lại đến một cái ngang cấp quán chủ cái kia lý hành cũng chỉ có quỳ phần cũng may quán chủ cũng không có đối lý hành có động tác gì mà là cùng lý hành đứng ở một bên l ặ n g lặng mà nhìn xem già lâu la nhẹ giọng nói ra người đã đi lên l ậ lối từ bỏ đi từ bỏ ha ha lấy cái gì từ bỏ tại sao muốn từ bỏ thế giới này cho ta đều là thống khổ chỉ có tịnh hóa mới là đường ra duy nhất già lâu la có chút cuồng loạn giận hô đối với vấn đề này lý hành vẫn là giữ yên lặng đi phải biết tại ít chiến cảnh thế giới bên trong lý hành làm so già lâu la còn muốn cực đoan trực tiếp thả à li e n đi vào mà lại hiệu quả còn rất rõ rệt nhưng là loại phương pháp này không nhất định thích hợp thế giới này thế giới này dị nhân đánh thắng được hay không dị nhân vẫn là một cái ẩn số đâu có lẽ là p h o n g thích phát tiết xong già lâu la sắc mặt khôi phục lại bình thường yên tĩnh cùng tự tin nhìn thật sâu lý hành một cái nói ta sẽ còn trở về nói xong xoay người bay mất bay mất bay mất lý hành thì là một mặt địa đẽ á biểu lộ vì cái gì có loại lao sói s á m g đ ổ i chân bình thường người nói lời này đều là bất tử tiểu cường mà lại lần này một lần trăm phần trăm sẽ đến nhìn xem già lâu la rời đi bạch c ố t cơ bọn người một mặt hưng p h ấ n hướng phía lý hành chạy tới già lâu la trong lòng bọn họ chính là thần ma tồn tại hiện tại bên cạnh mình bằng hữu lại có thể đem hắn đ ổ i đi có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa bằng hữu của mình cũng là mạnh nhất cái k i a m ộ t t ú m nhân chi một lao xa một mặt hưng phấn q u a y chung quanh tại lý hành bên n g từ trên xuống dưới tỉ mị dò xét giống như muốn đem lý hành nhìn cái thông thấu trong miệm phát ra chật chật t h a nhâm một bộ giống như muốn đem lý hành ăn ánh mắt nhìn lý hành một trận á c h ẳ n đưa chân đem lão xa đạp hướng một bên cất bước hướng phía quán chủ đi đến quán chủ cũng đã chuyển đổi tới trên thân không phải loại kia trách trời thương dân vô dụng vô cầu biểu lộ có tình cảm cũng liền mang ý nghĩa có thể đảm q u á n chủ một mặt thần bí mỉm cười nhìn xem lý hành nói ra không nghĩ tới các hạ lại có như thế thần thông lý hành tay phải vung lên trong sơn cốc lưu lại v ệ t nước giống như đã có được sinh mạng hướng phía t r ư ở n g tín trong sông bay đi thời gian mấy hơi thở toàn bộ sơn cốc lần nữa biến thành cô giáo nếu như không có những cái kia bởi vì chiến đấu mà biến thành rách nước đá vụn lý hành đối với quán chủ chắp tay hành lễ nói điêu trùng tiểu kỹ lần này đa tạ quán chủ đến đây không phải tất nhiên không thể dễ dàng như thế đem giả lâu la bước đi quán chủ khoát tay h à o nói các hạ không cần như thế chính là không có tại hạ các hạ cũng có thể làm được tại hạ chỉ là dạy hoa trên gầm thôi lúc này một bên viêm đi lên phía trước nói ra gặp qua quán chủ ừ m viêm lần này vất vả các ngươi quán chủ vừa cười vừa nói không khổ cực chúng ta thân là thợ săn tiền thưởng đã tiếp nhiệm vụ liền sẽ cố gắng đi làm chỉ là nhiệm vụ lần này không cách nào hoàn thành viêm lắc đầu nói ồ viêm giải thích nói ra chúng ta dựa theo q u á n chủ chỉ thị tiến về lượng giới sơn tìm được khuê m ụ c lang bất quá khuê m ụ c lang cũng vô pháp đem bản cổ chi tâm lấy ra nghe được viêm lời nói quán chủ mi tâm nhữ một cái lẩm bẩm nói liền khuê m ụ c lang đều không thể lấy ra bản cổ chi tâm sao không sai khuê m ụ c lang trải qua một phen sau khi kiểm tra cuối cùng vẫn là bất đắc di khởi xướng nghiêm minh thế gian chỉ có một cái c h ư ớ c mắt không gian mới có thể đem bản cổ chi tâm lấy ra không còn cách nào khác nghe được một cái c h ư ớ c mắt không gian cái từ này q u á n chủ ngẩng đầu đưa mắt nhìn một chút viêm sau đó không nói thêm gì nữa chương năm trăm sáu mươi hai có người đùa dẫn viêm quan chủ lắc đầu nói không được lý hành mi tâm những một cái nghi ngờ nói vì cái gì không được quan chủ thật sâu thở dài m ộ t hơi nhẹ nhàng bước chân nhìn trước mắt trùng trùng điệp điệp lần nữa khôi phục lại bình tĩnh trường tín s ô n g nhẹ dọn g nói ra một cái chớp mắt không gian cũng không phải văn năng hoàn toàn chính xác có thể lấy ra giang lưu nhi trong cơ thể bản cổ tri tâm nhưng là giang lưu nhi cũng đem chết đi quan chủ lời nói để viêm lão xa mấy người cũng là biến sắc các con càng là khẩn trương nắm lấy lý hành cánh tay lớn tiếng nói ra ca ca ta không muốn tiểu hòa thợ chết không muốn tiểu hòa thợ chết những ngày trung đục này c á con cùng giang lưu nhi cũng là có rất sâu tình cảm đối với cái này cùng tuổi tiểu hòa thượng cũng không muốn hắn bị thương tổn đối với người khác lý hành không có phản ứng chút nào nhưng là đối với cá con lý hành mãi mãi cũng là một bộ thương yêu tâm tình túi đầu sờ lên cá con đầu cười nói ra yên tâm các ca sẽ không để cho tiểu hòa thượng xảy ra chuyện ngần đầu nhìn quán chủ túc gâm t h a n h hỏi không có biện pháp nào khác sao q u á n chủ lắc đầu nói bàn cổ c h i tâm là phương thế giới này linh hồn chỗ giang lưu nhi thì là bị hắn chọn chúng đứa con của số phận thiên mệnh không thể đổi lý hành sắc mặt lúc này dị thường khó coi một câu thiên mệnh không thể đổi đã nói rõ chuyện từ đầu đến cuối b ả n cổ c h i tâm là phương thế giới này trải qua ước vạn năm mới lấy hình thành linh vật thậm chí có thể nói thành là phương thế giới này hóa thân của đạo trời hắn lựa chọn túc chủ như thế nào những người khác có khả năng đ ú n g c h ạ m chính là già lâu la muốn em ta hiểu được lý hành nhẹ gật đầu nói một phen náo h kịch về sau đám người cũng không có ở chỗ này tiếp tục tiếp tục chờ đợi hứng thú hình không không muốn đi theo viêm rời đi dù hắn chính là chỗ này là hắn sinh hoạt h ạ n h phúc nhất địa phương hơn nữa còn có đệ đệ cần hắn nuôi sống về sau nơi này còn sẽ có cái khác cô nhi tiếp thu lý hành mấy người cũng không có miễn cưỡng quan chủ càng là bị bọn hắn lưu lại đại lượng hoàng kim ở đây đầy đủ bọn hắn không buồn không lo sinh sống về phần vấn đề an toàn thì càng không cần lo láng dù nói thế nào bọn hắn cũng là dị nhân chỉ cần không phải quân đội tới bình thường vấn đề căn bản cũng không phải là vấn đề đám người cưỡi ngựa dạo bước hướng phía kinh đô đi đến sự tình đến một cái vòng lặp vô hạn bên trong muốn lấy ra bản cổ chi tâm giang lưu nhi liền sẽ chết nhưng là không lấy ra đến lý hành tổn thương liền tốt không được nhất thời nghị không ra biện pháp tốt lý hành cũng lời ư suy nghĩ trên đường đi du sơn ngoạn thủy hướng phía kinh đô xuất phát quán chủ thì là một mình rời đi một ngày này lý hành đám người đi tới mở ra cảnh nội đứng trước hoàng hà ngồi một mình đại cao ác ít diệu nhìn ngoài cửa sổ trùng trùng được điệp viêm thì là mang theo cá con cùng bạch cốt cơ tại dạo phố nữ nhân bất luận là tính cách gì nữ nhân thực chất bên trong đều có một loại dạo phố bản tính chính là lúc đầu không hợp nhau bạch cốt cơ cũng có thể trên một điểm này tìm tới điểm giống nhau về phần giang lưu nhi thì là bị các nàng lôi kéo cầm đồ vật lý hành bọn người đang uống rượu chỉ thấy giang lưu nhi một mặt thở hồng hộc hồ hướng phía lý hành bọn người chạy tới sắc m ặ tưởng t hồng đối với lý hành bọn người lớn tiếng nói ra mai mẹt lìn đại ca ra xảy ra chuyện hô hô xảy ra chuyện nhìn thấy một đám người chỉ có giang lưu nhi một người trở về thân xác lo lắng thở hồng h ồ n lý hành ba người biến sắc giật mình đứng lên lôi kéo giang lưu nhi vội vàng hỏi giang lưu nhi ra cái gì chuyện gì có phải hay không cá con xảy ra chuyện rồi lão xa cũng là bộ m ặ t tức giận trong tay hồn lực c h ấ p động lúc nào cũng có thể chịu h ó a n g u y ệ t nha xạ về phần không thích nói chuyện lì cũng là thần sắc cấm lãnh đối với ở chung được có nửa năm lâu cá con bọn hắn là làm thành thân mội mội của mình lao đối đãi mà lại mỗi lần chiến đấu bên trong chịu tổn thương nếu như không phải cá con chị liệu đám người còn không biết xảy ra chuyện gì chứ bây giờ lại có người dám chọc cá con không không phải cá con không có việc gì là, là. viêm tỷ có người đùa dỡn viêm tỷ giang lưu nhi thở mạnh nói a liệt ngươi nói cái gì ba người mở to hai mắt nhìn giống như vừa vặn là nghe lầm kinh ngạc nhìn giang lưu nhi ngươi lặp lại lần nữa lao xa n h ị n không được nói lắng lại khí tức giang lưu nhi lần này không còn thở dốc lo lắng nói ra có người đùa dỡn viêm tỉ tỉ các ngươi mau đi xem một chút t a lần này thật không có đang nghe lầm hoàn toàn chính xác nói là có người đang đùa dỡn viêm chính là một mực không thích nói chuyện lì cũng là trợn mắt hốc mồm nói ra ngươi xác định ngươi nói không phải bạch q ố c cơ nhìn thấy ba người như c ũ không tin mình giang lưu nhi cũng có chút gấp đi lên lôi kéo lý hành cánh tay liền muốn đi ra ngoài mấy người liếc mắt nhìn nhau ánh mắt bên trong tràn ngập một cô ý c ư ờ i nói nếu không chúng ta đi xem một chút đi phải đi loại này thiên cổ kỳ văn nhất định phải đi xem một chút lao xa cũng là cố nén ý c ư ờ i nói ba người tại tiểu hòa thượng dẫn đầu dưới hướng phía nơi khởi nguồn điểm đi đến ngay tại phố xá sâm vất bên trong lúc này ở viêm đám người chung quanh đã vây quanh rất nhiều người đang nhìn náo nhiệt còn chưa đi đi vào liền nghe đến viêm cái kia nóng này thanh âm lớn tiếng giận g ữ hét ta cho ngươi biết không muốn theo ta một cái nghe hả hoa phong nhã thanh âm nhẹ giọng nói ra cái cô nương này cái gọi là h i ể u điệu thục nữ quân tử hảo cầu tại hạ đối cô nương có thể nói là vừa gặp đã cảm mến chẳng lẽ cô nương liền phương rành cũng không muốn c á o c h i tiểu sinh sao nghe đến đó lý hành ba người liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều là ý cười không có chạy thật đúng là có người coi trọng viêm cái này nam nhân bà、à. ba người cũng không lộ ra lôi kéo giang lưu nhi cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trong đám người chạy tới trong đám người diện mạo tú lệ bạch cốt cơ lôi kéo cá con đứng ở mỗi bên một mặt ý cười nhìn trước mắt hết thảy viêm khí gấp bại hoại biểu lộ nhìn xem một mực quấn ở bên cạnh hắn nam tử nam tử một thân quần áo màu trắng. Cầm trong tay một bức tranh có giang sơn xã tắc quán xếp diện mục thanh tú duy nhất để cho người ta khắc sâu ấn tượng chính là người này rất gầy gò nhìn trăng phục cũng không nhỏ khó nhưng lại giống như mẹt lìn gầy cho xương phản phất một trận gió liền có thể đem nó thổi ngã nhưng là giờ phút này người này lại mặt mũi tràn đầy v ẻ ái mộ quay chung quanh tại viêm bên người viêm một mặt tức hồn hện tức giận nói ra người đi nhanh lên ta còn có trở về nghe được nam tử này tiến lên một bức cười nói ra cô nương ra ở phương nào cái này khai phong phụ là tiệu sinh từ tiệu sinh sống địa phương một ngọn cây c ọ cỏ đều là biết rõ không nếu như để cho tiệu sinh đưa cô nương trở về ra hỏa này vì viêm cũng thật sự là không biết xấu hổ vậy mà dùng loại phương thức này đến bộ lấy viêm địa chỉ không cần chúng ta không quen viêm lạnh mặt nói một bên cá con đột nhiên cao giọng nói ra đại ca ca chúng ta ở tại thiên duyệt khách sạn nam tử sắc mặt vui mừng mặt mũi tràn đầy cảm kích hướng phía cá con chắp tay nói t ạ n h ư n g là đối với cá con bên người bạch cốt cơ nhưng không có một tia tham luyến điểm ấy chính là lao xa cũng là mặt mũi tràn đầy lấy làm kỳ phải biết cùng viêm đứng tại một khối bạch cốt cơ tại dung mạo tính cách hình thể các phương diện có thể nói là song bạo viêm nhưng là người này lại chỉ đối với một người mê mội t r bất quá cái này một bộ có thể so với nữ bản sợ hữu dễ nẹ gở viêm ngoại trừ thảo nguyên dân tộc bên ngoài tại đại thụy còn không có nam nhân dám đi trêu trọc nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái nhìn thanh phong đều có thể thổi ngã nam tử cũng dám đi hướng phía viêm đi cầu yêu đây là rất có ý tứ lao xa ba người liếc nhau ánh mắt bên trong đều là lửa nóng m ắ t k h á i ba người liếc mắt nhìn nhau túi đầu hướng phía trong đám người chạy tới muốn cẩn thận nhìn xem cái này truyền thuyết bên trong đại thần đối với cá con câu kia chúng ta ở tại thiên duyệt khách sạn b ổ đao lao xa kém chút c ư ờ i trận chính là viêm cũng là hung h ă n g trận mắt nhìn một chút cá con doa đến cá con thẻ lưỡi tranh thủ thời gian tránh sau l ư n g bạch quốc cơ một bộ sợi viêm một mặt tức h ồ n hệ chỉ vào nam tử tức giận nói nam tử cũng không tức giận mà là chắp tay nói cô đ ư ơ n g tiểu sinh cố niệm chữ khuê bằng ngươi có thể gọi tiểu sinh khuê bằng ta khuê đại gia ngươi tiểu sinh không có đại gia ta viêm đột nhiên nhìn thấy giang lưu nhi cái kia lấp lóe đầu t r ọ c cùng tại bên người lý hành lao s a ba người càng tức giận hơn không đánh một chỗ đến chỉ vào lao s a giận d ữ hết lao s a lì còn chưa có tới lao s a tranh thủ thời gian thu lại tiểu dung cùng ly lướp nhau đi nhanh lên đi qua lúc này hết thạy đều muốn thuận v i ế n đến không phải có làn nếm mùi lao khổ hai người nhanh lên đi đưa các nàng đồ trên tay cầm lên hộ tống viêm hướng phía khách sạn đi đến lão sa thì là cố ý chậm mấy bước đối với tự xưng khuê bằng nam tử dựng thẳng lên đến ngón tay cái nói huynh đài tốt ánh mắt ta nói với n g ư ờ i ta tỉ tỉ này mặc dù ngoài miệng không thang người nhưng là người tuyệt đối không lời nói cố sinh cũng là một mặt tái mộ nhìn xem viêm bóng l ư n g nói cô nương đích thật là hoa dung mệt mạo tiểu sinh chưa bao giờ từng thấy như thế để cho ta đồ vật nữ tử huynh đài ta khả năng luân hãm nhìn thấy thật sự có người có thể như thế coi trọng tỉ tỉ của mình lão sa một mặt h ư n g phấn nói huynh đ à ta cho lão sa ngươi có phải hay không muốn chết ta viêm thanh â m ở phía xa vang lên lão sa theo bản năng dùng mình một cái nhỏ giọng đối với cô sinh nói đại tỷ của ta gọi thiên châu viêm nói xong nhanh chóng hướng phía viêm sau lưng chạy tới lưu lại c ô sinh một người tự lẩm bẩm thiên châu viêm thật sự là tên rất hay ta quyết định ta nhất định phải cưới ngươi tại viêm khí vội vàng biểu lộ lý hành bọn người muốn cười nhưng lại không dám cười biểu lộ dưới đám người về tới trong khách sạn nghỉ ngơi lão sa nhìn xem ngoài cửa khó chịu nói ra tiểu tử này thật không có ý tứ vậy mà không có đổi tới ngươi nói cái gì viêm bộ mặt biểu lộ nhìn xem lão sa nói lao xa theo bản năng dùng mình một cái tranh thủ thời gian sửa lời nói ta nói tiểu t ử kia tân thua thiệt không có tới không phải ta nhất định đuổi hắn ra khỏi phân tới người câm miệng cho ta vừa vặn liền ngươi có thể nhất gây chuyện viêm nổi giận đùng đùng nói ly ở một bên một mặt ý cười nói ra viêm ta nhìn vừa vặn tiểu t ử kia cũng không tệ có thể suy nghĩ một chút ta ngươi cũng cho ta ngầm miệng viêm hét lớn một tiếng một ngày hảo tâm tình cũng bị mất xoay người hướng phía gian phòng của mình đi đến cái k ê u kịch liệt tiếng đóng cửa làm cho lòng người bên trong một trận đều cảm nhận được viêm tức giận trong lòng thấy không cho hay nhìn đám người cũng lắc đầu tảng ra mà lại lúc này sắc trời đã tối diêm phần mình trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi các con cùng v i ê m một cái phòng tiểu hòa thượng cùng lão xa một cái phòng về phần bạch cốt cơ thì là trực tiếp bị lý hành ôm đến gian phòng của mình đi còn nhớ rõ ngày đó mới từ trường tín sơn lúc đi ra bạch cốt cơ bởi vì già lâu la lời nói mà trong lòng tính m ị c h lý hành cũng không có khuyên can trực tiếp đem nó ôm vào gian phòng của mình dừng lại thu thập đương nhiên này thu thập không phải kia thu thập dừng lại không được liền hai bữa hai bữa không được liền ba trận hai người dòng g ã một ngày không có đi ra ngoài lần nữa đi ra ngoài thời điểm tại lão xa một mặt ngưỡng mộ biểu lộ dưới lý hành hai chân như n ô n bạch cốt cơ sắc mặt đỏ bừng bất quá bạch cốt cơ cũng lần nữa chuyển di trong tim mình tín ngưỡng đối với loại này trong lòng khuyết thiếu yêu nữ nhân chỉ có nam nhân mới là nàng duy nhất g i ả i dượng lần này lý hành quét mắt một chút bạch cốt cơ bạch cốt cơ cũng đúng lúc nhìn thấy lý hành ánh mắt sắc mặt trong nháy mắt biến thành đỏ bừng vô cùng giống như lương tựa hỏa lô phát nhiệt đứng dậy thận trọng hướng phía lý hành gian phòng đi đến hai mắt giống như thu thủy l ý lắc đầu cười cười sau đó xoay người hướng phía gian phòng của mình đi đến lão sa nhãn châu xoay động cho giang lưu nhi dặn dò một tiếng liền ra cửa lúc này sống về đêm vừa mới bắt đầu sáng sớm hôm sau lý hành ôm trong ngực tinh tế tỉ mỉ ngủ rất thẳng sắt vách chuyển đến d í t lên một tiếng âm thanh đem nó từ mộng đẹp bên trong bừng tỉnh ngay tại coi là muốn xảy ra chuyện gì thời điểm sắt vách chuyển đến thanh â m chuyển đến ngươi ngươi tại sao lại tới đây là viêm thân ảnh viêm cô đ ư ơ n g tiểu sinh là chuyên môn tới tìm ngươi cái này không cần phải nói thanh â m này là ngày hôm qua cái tự xưng là c ô sinh c ô khuê bằng thư sinh nghe được thanh â m này lý hành cũng lời đi lên càng đem trong ngực muốn rời giường đầy đặn cũng đè ép xuống đừng núp ních ngủ tiếp biết lý hành bá đạo nói chủ nhân một hồi bọn hắn nên trò cười nô ra bạch quất cơ thanh n m ngượng ngùng dị thường đầu lâu chôn ở lý hành trong ngực không dám động đậy tuy bọn hắn nói thế nào không cần phải để ý đến bọn hắn đến lại để cho ta dễ chịu một hồi lý hành cười ta một tiếng sau đó đem bạch quất cơ đầu lâu hướng phía dưới n h â n tới bạch quất cơ sắc mặt b à bừng phong tình vạn chủ nhìn g n lý hành một chút bất quá vẫn là rất tự giác hướng phía lý hành dưới thân rời đi mà lý hành thì là một mặt sảng khoái hai tay mở ra nằm thành một cái đại chữ ngoài cửa thân ảnh thì là một mực tại vang lên ngay bọn hắn kỳ thật cũng rất có ý tứ viêm cô nương tiểu sinh liền thật rất có thành ý còn xin cô nương cho ta một cái cơ hội cố sinh mặt mũi tràn đầy cười khổ nói viêm liếc qua cô sinh nói ta thích mạnh hơn ta cường tráng ngươi ha ha cố sinh nhìn thoáng qua viêm thể trạng lại liếc mắt nhìn chính mình r a u giá đồng dạng thân thể có chút không ngại gãi đầu một cái viêm cô nương thật đáng yêu ta chỉ thích như vậy cố sinh không chút nào vì vừa vặn lời nói để ý vẫn như cũng một mặt t ái mộ i nhìn xem viêm nói rất lớn câu nói này không nói viêm chính là sáng sớm xem náo nhiệt lì cũng là kém chút bị hát đến đi cùng với ngươi có cảm giác an toàn cảm giác an toàn đại gia ngươi, ngươi gặp qua một nữ nhân cho nam nhân cảm giác an toàn sao câu ố nói này vừa dứt tâm lý hành liền nghe đến phun nước thanh âm hơn nữa còn không chỉ một xem ra chính là người quan chiến cũng bị cái này cố sinh dọa sợ làm sao viêm cô nương là không tín nhiệm tiểu sinh cố sinh trấn âm thanh nói ra cố sinh tại cái gì nói cũng là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử tuyệt sẽ không đối với chuyện như thế này là một cái béo nhờ nuốt lời tiểu nhân húng chi là đối viêm cô nương ta cái này trở về không muốn nghe đến đó viêm rốt cuộc duy trì không ngừng trong lòng cái k i a cố bình tĩnh cái này nếu là thật bị bà mối đã cho đến cái k i a trò cười nhưng lần lắm chỉ nghe viêm khẩn cầu nói cố cố cô sinh công tử đúng không viêm cô nương không cần khách khí như thế gọi tiểu sinh cố sinh hoặc khuê bằng liền tốt vậy thì tốt cố cô sinh công tử ta chỉ là một cái lưu lạc thiên nhai ngoài đồng nha đầu thôi ở đâu là một cái có thể giúp chồng dạy con thế tử mà lại ta cũng không phải là nhân sĩ trung nguyên nhất định không thích đứng được các ngươi nơi này phong tục ta nhìn coi như xong đi viêm hầm được nói cố sinh lại rất lớn k h í nói ra cái này có cái gì trung nguyên nữ tử tuy là t ầ m tư linh l u n g khéo hiểu lòng người nhưng là nơi nào có viêm cô nương phong khoáng không câu nghệ tiểu tiết ta liền thích cô nương d ạ n g này lại nói cái gọi là đọc vạn quyển sách đi vạn d ạ m đường tiểu sinh bài tập đã đủ đang muốn đi du lịch tứ phương đến lúc đó vừa vặn có cô nương bảo vệ mình đang nói đến bảo vệ mình thời điểm cố sinh không có chút nào bởi vì bị nữ nhân bảo hộ mà cảm giác không khỏe、người đối với loại này đau thương bất nhập người viêm thực sự không biết nên nói thế nào cuối cùng đành phải nổi giận đùng đùng nói ra vậy ngươi nói ngươi đến cùng thích ta cái gì ta đi sửa lại cố sinh trên giới quan sát một chút viêm cười hì hì nói ra ta liền thích ngươi là nữ nhân ta viêm trợn tròn mắt cái chuyện cười này vẫn là từ lý hành trong miệng nghe được nhưng là không ai từng nghĩ tới cố sinh tư duy lo gì sẽ chuyển nhanh như vậy ta thích ngươi là nữ nhân có bản lĩnh ngươi đem giới tính cũng cho ta sửa lại nhìn thấy viêm không lời nào để nói cố sinh đối với viêm chắp tay hành lễ nói nếu như không có chuyện gì khác tiểu sinh cái này quay lại ra trang cùng phụ mẫu cáo chi v i ệ à y nhanh chóng tìm cho cô nương ngươi cái trả lời chắc chắn viêm sắc mặt thuận tiện biến thành lúc thì trắng lúc thì đỏ giống như đang suy tư cái gì mắt thấy cô sinh muốn đi ra dừng lại viêm h ừ lạnh một tiếng ngươi thật nguyện ý cưới ta nghe được viêm rốt cục đổi giọng cô sinh mặt lộ vẻ còn hỉ nói ừ、um、vân chỉ cần cô nương nguyện ý bất luận ta là thân phận gì viêm mặt không thay đổi tiếp tục hỏi bất luận cô nương thân phận gì chỉ cần cô nương nguyện ý tiểu sinh nguyện tám nhắc đại k i ể u tới đón cưới cô nương viêm liếc qua cô sinh tay phải phía bên phải bình thân một bên một mực chế dê ấ lỉ biến sắc nhanh chóng tiến lên một phát bắt được viêm tay sắc mặt âm chầm nói viêm ngươi muốn làm gì để hắn nhìn a nếu như hắn thật có thể tiếp nhận ta gả cũng cái gọi là viêm thanh n m bên trong không có chút nào cảm xúc bình thản để cho người ta cảm thấy sợ hãi cố sinh nhìn thấy như hòa thượng s ờ mãi không thấy tóc lì thì là mặt mũi tràn đầy âm chầm cùng đau lòng không có so với hắn càng thêm biết viêm khi còn bé chịu khổ cùng đau n h ấ t không lấy chồng chúng ta không lấy chồng ta giúp ngươi đem hắn đuổi đi có được hay không lì thanh n m k h ó được ôn lu nói cố sinh lại không làm thật vất vả muốn giải quyết sự tình lại bị làm hư chỉ vào lì tức giận nói ra tại sao có thể được rồi tiểu sinh nói qua không phải viêm cô nương không cưới ly mắt lạnh nhìn cô sinh tựa như sau một khắc liền muốn đem nó giết lạnh giọng nói ra lan ly còn muốn nói gì nữa lại bị viêm kéo lại viêm kinh ngạc nhìn cô sinh nói ngươi thật nguyện ý tiếp nhận thân phận của ta sao c ô sinh nhẹ gật đầu thần sắc nói ra bất luận cô nương là loại nào thân phận tiểu sinh dự tính ban đầu cũng sẽ không sửa đổi một vện kim quang hiện lên màu vàng đủ lông mày trường côn xuất hiện trong tay mà khi nhìn đến một màn này về sau cô sinh theo bản năng lui về phía sau mất bước ánh mắt bên trong đều là vẻ hoảng sợ rất rõ ràng cố sinh cũng đã nhận ra viêm thân phận kia là bị thế nhân chỗ sợ hãi bị quan phủ chỗ truy nã bị yêu ma hóa dị nhân thân phận nhìn thấy không đây chính là thân phận của ta dị nhân thân phận ngươi còn nguyện ý tám nhất đại kiều đến cưới ta sao viêm lạnh lùng nhìn xem trong mắt tràn ngập sợ hãi cố sinh hỏi nhìn xem bị dọa đến không dám phát ra bất kỳ thanh âm cố sinh viêm ánh mắt bên trong hiện lên thật sâu v ẻ thất vọng sau đó xoay người rời đi hướng phía gian phòng của mình đi đến lỵ cũng hung hăng nhìn thoáng qua cố sinh cũng theo sát viêm bước chân rời đi chỉ có cố sinh một người ngơ, ngơ ngác ngác rời đi bất quá nhìn xem viêm cái tia cô đơn bóng lưng cố sinh ánh mắt cũng càng thêm thanh minh tựa như hạ quyết tâm xoay người nhanh chóng rời đi mà tại gian phòng viêm đang nghe cái kia bừng bừng xuống lầu tiếng bước chân ánh mắt bên trong cũng tràn đầy t i n h mịch làm lý hành thần thanh khí sảng rời giường ăn cơm thời điểm cũng có thể cảm thụ được bầu không khí không hài hòa nộn ngạt băng lãnh biết tình huống lý hành cũng lời trả lời ăn cơm xong về sau liền mang theo cá con cùng giang lưu nhi bạch cốt cơ ba người ra ngoài dung o ạ n tại lý hành bọn người ra ngoài thời điểm lão xa một thân tiệu khí chính là trở về bất quá lại bị tâm tình khó chịu viêm mắng một cái cầu hết lâm đầu đi đừng để ý tới bọn hắn ta mang các ngươi những g thứ này mỗi một cái đều là hai đứa bé yêu nhất hô to gọi nhỏ trong đám người chạy tới chạy lui nụ cười trên mặt chưa từng có từng đứt đoạn rất lâu không có nhìn thấy cá con có thể ngẫu như thế vui vẻ lý hành nhìn xem cùng giang lưu nhi hòa mình cá con vui mừng nói bạch cốt cơ giúp vào lý hành bên người cười nói ra có thể gặp được chủ nhân là bọn hắn lớn nhất phúc khí nói xong có chút thẹn thùng nói ra cũng là nô da lớn nhất phúc khí nhìn xem bạch cốt cơ thẹn thùng biểu lộ lý hành khoe miệng lộ ra một vòng cười t à túi đầu tại bên thai khen nói vài tiếng mà bạch cốt cơ gương mặt giống như dì máu hai mắt mê ly nhìn xem lý hành sau đó túi đầu không nói ha ha ha nhìn xem bạch cốt cơ bộ dáng lý hành cười ha ha trong lòng bởi vì bản cổ tri tâm mà bị long đong tâm tình cũng trong nháy mắt tốt lên rất nhiều chương năm trăm sáu mươi lăm ra khỏi thành ca con có cái gì muốn ăn sao ca ca dẫn ngươi đi ăn lý hành một mặt cương t r i ề u biểu lộ nhìn tả hữu tay đều cầm lấy một chuỗi mức quả cá con hỏi cá con đứng tại vận c h ố n g đỡ hướng phía bốn phía bốn phía q u a n sát đột nhiên hai mắt tỏa sáng chỉ vào cách đó không xa một cái diện nhân chiêu bài nói ta muốn diện nhân ta muốn diện nhân thuật cá con ánh mắt lý hành cũng nhìn thấy đường đi chỗ một người lao hán diện than tại phía trước đặt vào người bù nhìn đồ vật phía trên c ắ m rất nhiều sinh động như thật diện nhân có chút là thần phật yêu quái có chút thì là lý hành không quen biết một chút danh nhân trong lịch sử duy nhất chỗ tương đồng chính là sinh động như thật bất luận là bóp cái gì đều là vi diệu hơi v ệ n tốt lý hành cười ha ha nói nói xong mang theo ba người hướng phía diện nhân chỗ đi đến tại diện than chúng quanh đứng một đám người xem ra đều là bị lao hán tay nghề hấp dẫn tới vị công tử này cần gì dạng diện nhân xin thứ việc nhìn một cái lao hán một mặt ý cười nhìn xem lý hành bốn người nói lý hành thì là có chút lấy làm kỳ nói lao nhân ra người cái này không nhìn trong tay diện nhân không sợ bóp h ỏ n g sao n g u y ê n lai、like、lao hán khi nhìn đến đến từ một đoàn người đến về sau động t á c trong tay cũng không có dừng lại mà là một bên cùng lý hành mấy người nói chuyện một bên tay phải không ngừng run run lý hành lời nói để người chung quanh cười ha ha chính là lao hán cũng là một mặt ý cười vị công tử này không phải lao hán tuổi lao hán cái này bóp diện nhân tay nghề là tổ truyền đã truyền thừa trăm năm thời gian lao hán tại cái này góc đường bóp diện nhân đã có ba mươi năm chính là từ từ nhắm hai mắt cũng có thể bóp ra tới lao hán một mặt tự hào nói quen tay hay về cả lý hành chưa từng có xem nhẹ quá bất luận cái gì thủ công nghệ người có thể dùng một đời thời gian tới làm một sự kiện chính là tại chuyện bình thường trong tay bọn hắn cũng sẽ hóa mục nát thành thần kỳ tách ra không thể tưởng tượng nổi quan mang lý hành túi đầu đối với cá con hỏi cá con muốn cái gì diện nhân cá con nhìn xem diện than bên trên nhiều loại diện nhân hai mắt tỏa ánh sáng chỉ vào diện nhân lớn tiếng hét lên cái này cái này còn có cái này ta đều muốn được lý hành ha ha cười nói đưa tay đem cá con coi trọng diện nhân toàn bộ cầm xuống tới sau đó còn đem mấy tên hòa thượng loại diện nhân hái xuống đưa cho giang lưu nhi nhìn xem hai người nụ cười vui vẻ lý hành nhất thời lòng tràn đầy vui vẻ bốn người trên đường không ngừng du đãng lưu lại từng trận hoan thanh t i ế u ngữ chỉ cần làm ấ y người thích lý hành toàn bộ cho mua lại mãi cho đến thái dương sắp xuống núi thời điểm tại trên đường trở về nhìn xem v i ê m một đoàn người hướng phía lý hành vị trí lúc đầu ba người không đúng là bốn người bốn người sắc mặt hốt hoảng hướng phía lý hành bọn người chạy tới thậm chí liền hành lễ cũng toàn bộ mang đến nhìn xem bốn người hoảng hoảng trương trương khuôn mặt lý hành có chút lấy làm kỳ nói viêm lão sa đã xảy ra chuyện gì làm sao hốt hoảng như vậy lão sa hung tận chừng mắt liếc một bên cô sinh tức giận nói ra còn không phải bởi vì cái này b á c con nếu như không phải tốt rồi lão sa viêm đánh gây lão sa đối với lý hành bọn người nói ra nơi này không phải nói chuyện địa phương chúng ta vừa đi vừa nói đám người một đường hướng phía chỗ cửa thành hành tẩu lý hành cũng từ trong lời nói của bọn hắn nghe được chuyện từ đầu đến cuối nguyên lai、like、buổi sáng hôm nay cô sinh sau khi quay về lại là đến thật chạy đến nhà cùng cha mẹ của mình nói mình coi trọng một cô nương để bọn hắn tìm bà mới đến cầu thân lúc đầu thế gian c h u y ệ n vui cố sinh phụ mẫu cũng rất vui vẻ sau đó như là trong thiên hạ tất cả phụ mẫu hai người bắt đầu hỏi thăm viêm thân phận hai người cũng coi là khai sáng người đối với viêm cái này thảo nguyên dân tộc cô nương cũng không nói gì thêm nhưng là sai liền sai tại cố sinh nhất thời không cha đem viêm là dị nhân thân phận nói ra đây chính là chọc tổ hong v ỏ vẽ dị nhân từ xưa đến nay liền cùng người thường có không thể điều hòa mâu thuẫn thậm chí giữa bọn hắn mâu thuẫn so ít chiến cảnh thế giới bên trong người đột biến cùng người thường mâu thuẫn còn mãnh liệt hơn đương nhiên đây cũng là không gì đáng trách tại người đột biến thế giới trung khoa kỹ cao độ phát đạt. nhân loại đã biết người đột biến là như thế nào tạo ra bất kỳ người nào hay là bất luận kẻ nào đời sau con cái đi có khả năng trở thành người đột biến tất cả mặc dù đối bọn hắn có mâu thuẫn nhưng là còn không có đi đến ngươi chết sống ta sống tình trạng có chút thậm chí thân cận người đột biến nhưng là tại phương thế giới này bên trong tại quan niệm của bọn hắn bên trong tất cả dị nhân đều là nhận thiên thần nguyền rủa mà tồn tại là tội ác hóa thân cố sinh mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ đối với lý hành con mình hành lê nói đều là tiểu sinh sai lý hành khoát tay háo nói một câu rất trang bức nói, nói không cần như thế ngươi không có sai sai là thế giới này đa tạ công tử cố sinh sắc mặt dần dần sắc hơi thu liễm một chút nói cái kia không biết công tử các ngươi ra khỏi thành sau đi nơi nào lao xa khó chịu hét lên làm sao hỏi chúng ta đi nơi nào có phải hay không muốn ở phía sau đổi u bắt chúng ta không không phải tiểu h sinh không phải ý tứ này cố sinh tranh thủ thời gian khoát tay lắc đầu nói viêm hung hăng trừng mắt liếc lao xa một chút sau đó quay đầu đối c ô sinh nói không cần để ý hắn hắn chỉ là đang nói nói nhảm chúng ta đi cái nào ngươi cũng không cần quản lần này đi về sau có lẽ không còn có gặp nhau tiểu sinh minh bạch tiểu sinh minh bạch cố sinh ngượng ngùng lẩm bẩm cách đó không xa cửa thành đã ở trong tầm mắt lý hành đột nhiên d ừ n g b ước khoe miệng lộ ra một vòng đùa cợt mỉm cười nhìn cách đó không xa ngay tại tập kết quân tốt những người khác cũng nhìn thấy chỗ cửa thành dị thường sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên nhất là cố sinh sắc mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệnh như tờ giấy nhất là khi nhìn đến chỗ cửa thành hai bóng người làm sao lại như vậy Làm sao lại sao như vậy? bọn hắn có thể nào như thế có thể nào như thế cố sinh sắc mặt tái nhật nhìn xem quân chúng gió cha mẹ của mình tức giận nói lão xa nhìn xem hướng phía nhóm người mình đi tới quân tốt cười lạnh một tiếng nói ra cố đại công tử hai người kia là cha mẹ của ngươi đi thật đúng là để mắt chúng ta à. vậy mà đem toàn bộ cửa thành phong tỏa nhìn xem cố sinh không nói lời nào thần sắc tràn đầy bối rối cùng không hiểu thần sắc tựa như nhận thức lại cha mẹ của mình t r u n g quanh bình dân sớm đã tan hết rời xa nơi thị phi này quân tốt nhanh chóng đem lý hành bọn người bao vây lại một cái thân mặc khôi giáp cưới cao mã nam tử tràn ngập sát ý nhìn xem lý hành bọn người lớn tiếng nói ra lớn mật dị nhân dám đến ta khai phong phủ cái dối còn không thúc thủ chịu trói đứng ở một bên thân mang hoa lệ tướng mạo phúc hậu nam tử trung yên nhìn cùng cố sinh có ba thành giống nhau đứng ở bên cạnh hắn là một nữ tử ước chừng chừng nhìn thấy hai người cố sinh sắc mặt trong nháy mắt biến thành nổi giận đùng đùng nói cha mẹ vì sao như thế cố viên ngoại nhìn thấy con của mình cùng lý hành bọn người đứng chung một chỗ cũng là giận không kèm được nói ngươi tử còn không mau trở về những cái kia đều là dị nhân ngươi muốn để hãm ta lo cho gia đình vào bất nghĩa c h i địa sao cố mẫu cũng là khóc s ớ c mướt nói ra khuê bằng mau trở lại đi n ư ơ n g tại cho ngươi tìm một cái càng thêm xuất sắc nữ tử ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương năm trăm sáu mươi sáu vẩn hôn dịch khuê bằng mau trở lại đi n ngươi ngươi theo thủ lĩnh lời nói toàn bộ quân tốt trường đao trong tay rút ra mặt lộ vẻ sát ý nhìn xem lý hành mọi người lão xa bọn người cũng là biến sắc hai tay bay xuống hồn lực phun trào dưới chân một trận phun trào sau đó binh khí xuất hiện trong tay mà trước mắt quân tốt khi nhìn đến lao xa bọn người binh khí trong tay về sau nhưng là lý hành cũng rất rõ ràng thấy rõ ràng cái này vương thủ vệ ánh mắt bên trong lấp loại tham lam ai thán một tiếng xem ra hôm nay là không thể thiện hiểu rõ đại thụy đối với dị nhân bài xích trình độ có thể nói là dị thường nghiêm ngặt chính là một người bình thường có thể bắt dị nhân dân lên đi lời nói đều có thể đạt được cả đời áo cơm không lo tài phú Hướng chi là những hắn nhiều hơn chính quan viên này, bọn hắn càng nhiều hơn chính là là trong h phát tài đi. Không, không muốn nghe được vương thủ ằ n quan muốn vương nói g mâu tài mặt t đi. được cố sắc vệ nháy mắt hai người cực độ hối hận tại sao muốn đi t r e o chọc những thứ này dị nhân để bọn hắn an toàn rời đi chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy cố m â u thậm chí trực tiếp quỳ dạp xuống đất đối với l y hành bọn người quỳ xuống hành lễ nói các vị công nhân vung tha nhà ta hải nhi đi tiếp thân cho các vị dập đầu vung tha nhà ta hải nhi đi nhìn xem cố mẫu phản ứng viêm đám người sắc mặt khe biến chính là một mực cùng cố sinh không hợp nhau lao xa cũng là hợp vực bước chân theo bản năng hướng bên một bên mặc dù khó chịu cố sinh phụ mẫu tố giác đoàn người mình nhưng là cố sinh có thể tại tối hậu quan đầu đến đây báo tin đã là để lao xa mắt khác đối đãi lý nói k hành với Lý h hỏi không bằng liền để cố sinh rời đi đi những người này ta cùng lao xa vẫn có thể đối phó lý hành đang muốn nói chuyện đột nhiên nhìn thấy cô cha bên hông treo một viên ngọc bội ánh mắt bên trong hiện lên một tia thật quang tay phải một chiều một dòng nước từ trong tay xẹt qua chạy về phía cô cha tại mọi người ánh mắt kinh ngạt c h n g tướng ngọc bội kéo lạc lý hành cầm trong tay ngọc đội cẩn thận xem t ư ờ n g phân phó nói giết viêm ba người nghe tiếng n h a răng cười một tiếng binh khí trong tay trong nháy mắt hướng phía bốn phía quân tốt công tới những thứ này quân tốt h i ể u chiến trận phối hợp nếu là đối phó một chút du hiệp đích thật là dư x à i nhưng là đối với nắm giữ hồn lực dị nhân tới nói cũng có chút không đủ nhất là viêm ba người vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng một chỗ chiến đấu ba huynh đệ vương thủ vệ nhìn xem quân đội không cách nào có tác dụng ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh hoàng đối với sau lưng quân tốt phân phó nói cùng tiến thủ bên trên đây là muốn giết chết bất luận tội tiết tấu a cố cha cố mẫu sắc mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệnh như tờ giấy cố mẫu càng là tê liệt ngã xuống trên mặt đất cung tiến thủ tiễn như mưa xuống hướng phía lý hành bọn người rơi xuống v i ê m ba người liếc mắt nhìn nhau trong nháy mắt hướng phía lý hành phương vị tụ lại giang lưu nhi tiến lên một bước trên hai tay nâng cùng nhau màu vàng vòng bảo hộ bao phủ tại mọi người đỉnh đầu đem rơi xuống mũi tên toàn bộ c ả n tại ngoài thân lý hành cất bước đi về phía trước đi giang lưu nhi cũng rất tự xác định lấy hộ thuận đi theo hướng về phía trước đối với vương thủ vệ lý hành cũng không có trả lời mà là đi đến cô cha trước người nhìn xem sụi lơ ngã xuống đất sắc mặt hoảng sợ cùng h c ừm run run ta, ta cố ra là làm ngọc thạch buôn bán ngọc bội kia là từ mỏ ngọc bên trong lấy ra một khối thượng đẳng bạch ngọc điêu khắc mà thành chỉ vì ngọc bội kia bên trong có một tiêu máu đỏ rất là kỳ lạ bởi vì bị lưu lại cố sinh giải thích nói rất tốt lý hành nhẹ gật đầu nhìn xem cô cha nói ra cho ngươi ba ngày thời gian ta muốn ngươi đem trong nhà tất cả loại ngọc thạch này toàn bộ mang đến coi như là chuộc về con trai ngươi tiền chuộc đi nhớ kỹ ta chỉ cấp ngươi ba ngày thời gian nhìn xem lần nữa hướng phía đám người vọt tới cô tốt lý hành hai mắt lạnh lẽo tay phải hướng xuống đất vỗ vô hình gợn sóng hướng phía bốn phía k h u ế c tán v ơ i anh từng trận tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn phía bất quá lý hành cũng không có giới nặng tay không phải căn bản không thể nào là kêu thảm chúng ta đi lão sa rất tự giác đem cô xinh sách đi về phần vương thủ vệ khi nhìn đến lý hành bọn người thần ma thủ đoạn về sau không có chút nào chống cự đám người không chút hoang mang hướng phía ngoài thành đi đến không cho thành người nào có can đảm ngắn cản. có có cửa Đợi đi viêm ra sau, đảm về lý ú c này không hướng mới hiểu phía l hành hỏi, mỉm lìn, lại Lý vì sao muốn mang theo hắn? Mà lại kia cái gì tiền chuộc? Lý Hành sao kia theo Mà m chuộc? gì cái cười đem trong tay ngọc bội xuất ra tay phải dùng sức đem ngọc bội tan thành phấn vụn theo ngọc bội vỡ vụn trong đó màu đỏ tơ máu thuận tiện chảy ra bị lý hành dùng thương lan chân thủy bảo trùm lý hành trên mặt lộ ra hưng ơ phấn nụ cười nói bàn cổ chi tâm rốt cục có thể lấy ra tơ máu có một cái tên gọi là hận hôn dịch là một loại rất là chân quý thiên tài để bảo loại vật này có tăng cường hồn phách tác dụng tự nhiên là một cái rất thần kỳ đồ vật có một câu rất có ý tứ tục ngữ g i á n đầu c ầ n hiện chi địa mười t r ư i n g bên trong tất có giải dược mặc dù câu nói này có tranh lệch chút ít có phần nhưng lại cáo chi một sự kiện thế gian hết thể đều là tương sinh tương khắc tại tu tiên giới có linh tinh phụ trợ tu luyện tại thân ân thế giới có ma tinh phụ trợ tu luyện đây đều là tương sinh mà tồn đương nhiên cũng có thể nói là bởi vì có linh tinh mới có tu tiên giả tu tiên giả là tại linh tinh trên cơ sở tạo ra phương thế giới này lấy tu luyện hồn lực làm chủ như vậy nhất định liền sẽ có tăng cường hồn lực đồ vật hôm nay lý hành liền gặp được một loại vận hồn、lực. loại vật này nếu như chỉ là tăng cường hồn lực lời nói mặc dù chân quý nhưng cũng không trở thành để lý hành như thế hưng ơ p h ấ n loại vật này còn có một loại công năng bảo hộ linh hồn tại tu tiên giới mọi người chúng biết đi đến nguyên anh cảnh liền có thể đoạt xá trung sinh cho nên rất nhiều tại tranh đấu thời điểm hư hại nhục thân hay là thọ nguyên hao hết đều sẽ tuyển chọn đoạt xá nhưng là đây là nguyên anh cảnh đại năng mới có thể làm đến sự tình cái t i ê u kim đan cảnh đây này kim đan cảnh làm sao bây giờ kim đan cảnh còn không có xuất khiếu năng lực nhưng là cũng sẽ tao nộ cùng nguyên anh cảnh đồng dạng sự tình nếu như muốn đoạt xá làm sao bây giờ thế là liền bị người phát hiện đoàn hồn dịch công năng hắn có thể đem kim đan cảnh một chút tu sĩ linh hồn lấy ra đặt ở ẩn hồn dịch bên trong bảo tồn sau đó để đại năng trợ giúp đoạt xá c h ú n g sinh t r ư chờ đợi lý hành nhìn chúng chính là ẩn hồn dịch có chứa đựng linh hồn công hiệu đối với giang lưu nhi trong cơ thể bản cổ chi tâm lý hành là tình thế bắt buộc vốn cho rằng khuê một lang hay là quán chủ một cái trước mắt không gian có thể đem bản cổ chi tâm lấy ra nhưng lại không nghĩ tới sẽ là như thế c h i cục bất quá tại gặp được linh hư từ thời điểm lý hành liền từng động đậy đem giang lưu nhi một lần nữa luyện thành đan dược dự định vốn là phàm nhân linh hư tử liền có đem dị nhân luyện thành dị đan năng lực thân là yêu đình c h i chủ lý hành lại h á không có luyện đan năng lực thậm chí ngay tại lúc này pháp lực mất hết lý hành đều có thể đem giang lưu nhi từ đầu trí cuối luyện ra bất quá làm như vậy giang lưu nhi hẳn phải chết không nghi ngờ nói thật lý hành cũng không muốn để các con thương tâm các con hiện tại là lý hành tâm đầu đụng cho nên lý hành một mực tại suy nghĩ tìm kiếm cái khác đem bản cổ c h i tâm lấy ra phương pháp bất quá nếu như đến cuối cùng trước mắt vẫn không có tìm tới lời nói lý hành không ngại đem giang lưu nhi giết thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp ẩn hồn dịch loại vật này mặc dù tại tu tiên giới cũng là h i h ư t h ấ y nhưng cũng không phải là cũng không có thân là yêu đình chi chủ lý hành muốn lấy tới vẫn là rất nhẹ nhàng nhưng lại không nghĩ tới tại phương thế giới này vậy mà cũng có thật sự là trời không tuyệt đường người chỉ cần lợi dụng thủ pháp đặc biệt đem giang lưu nhi linh hồn lấy ra bảo tồn tại ẩn hồn dịch bên trong liền có thể bảo trụ giang lưu nhi linh hồn đến lúc đó chỉ cần lý hành đem bản cổ chi tâm ăn thương thế bên trong cơ thể coi như không thể hoàn toàn tốt nhưng vẫn như cũ có thể mở ra vạn thú viên lương t ự chư thiên vạn giới cho giang lưu nhi tái tạo một cái thân thể thân vẫn là dư sải là tại không được cũng có thể giúp đỡ đoạt xá c h g sinh viêm ngươi mang theo cá con bọn hắn trở về trường tín sơn tại trong đạo con trở, về phân ly lao xa hai người các ngươi liền lưu ở nơi đây tiếp quản mỏ ngọc lý hành đối với viêm bọn người phân phó nói vậy ta đâu bạch quất cơ vội v à n g hỏi lý hành mỉm cười nhìn bạch quất cơ đưa tay tại trên mặt v ố t ve một chút ôn n u nói ra ngươi đi giúp ta mua sắm một vài thứ nói xong lấy ra một tờ giấy nhanh chóng ở phía trên viết chỉ chốc lát chính là chậm rãi một đại trương đồ vật ở phía trên cẩn thận dặn dò nhớ kỹ phía t r ê nông đồ vật thể chỉ có thể nhiều, h k trường h h ể t mặc dù không có thành bên trong hoa lệ nhưng cũng có khác một hương vị nhất là lúc này trăm hoa ngôn lở hồ điệp bay tán loạn óc mật bay múa một bộ hồng hạnh đầu cảnh xuân ý gây cảnh đẹp hiện ra ở trước mặt mọi người bất quá ngoại trừ lý hành bên ngoài không có người trở về thưởng thức cố sinh một bộ mặt ủ mày trao biểu lộ nhìn xem nông trường bên trong hết thảy một hồi liền muốn than thở một phen khiến cho lão sa phiền phức vô cùng ta nói ngươi có thể hay không đừng tại than thở cũng không phải không đưa ngươi trở về liền ba ngày thời gian ngươi cũng n h ị n không được sao lão sa hung hăng hướng phía trên mặt bàn vỗ một cái tức giận nói đối với đoạn thời gian này ở c h u n g biết lão sa chỉ là loại kia nhìn vô cùng nhưng trong lòng không có bao nhiêu ý đồ số người cố sinh cũng không có để ý vẫn như cố ghé vào trên mặt bàn than thở tức g i ậ n đến lao xa một trận nghiến răng n g h i ế n lợi li buồn cười nhìn xem hai người quay đầu đối với lý hành hỏi mẹ lìn chúng ta vì sao muốn những cái kia mỏ ngọc như lời ngươi nói giang lưu nhi được cứu rồi lại là cái gì ý tứ lý hành liếc qua ly khẽ cười nói ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ hỏi đâu nói đến đây cái vấn đề chính là một bên cô sinh cùng lao xa cũng là dựng thẳng lỗ thai cẩn thận nghe tốt rồi cái này cũng không phải cái gì đáng đến giấu giếm sự tình lý hành cười nói ra ngươi biết đây là vật gì sao nhìn xem tại lý hành trong tay trôi nổi màu đỏ tơ máu tại ánh nắng lóe da quỵ dị hừng mang ba người lắc đầu vật này tên là hờn hồn dịch có tăng cường linh hồn công hiệu nếu như dị nhân tìm tới hấp thu phương pháp liền có thể nhanh chóng tăng cường lực lượng của mình nghe được cái hiệu quả này cố sinh cũng không có cái gì phản ứng nhưng là lao s a cùng l ý lại là trận to mắt nhìn lý hành không là nhìn xem lý hành trong tay vận h ồ n dịch ngươi ngươi nói là sự thật lao s a khiếp sợ hỏi lý hành nói b a i một bộ các ngươi không tin ta cũng không có cách nào biểu lộ lại nói lý hành cũng không biết vật này cố ra có bao nhiêu cũng không thể để bọn hắn thử một chút đi l ý tiếp tục hỏi vậy cái này càng lấy ra giang lưu nhi trong cơ thể bản cổ tri tâm có quan hệ gì lý hành cười nhìn thoáng qua ly không giống với lao xa cái này đầu góc ngu si ra hỏa lý đang nghe lý hành nói giang lưu nhi được cứu rồi liền minh bạch lý hành là có lấy ra bản cổ chi tâm phương pháp lý hành suy tư một chút nói cái này quan hệ trọng đại chờ đến trường tín sơn cùng viêm chờ nhận tụ hợp lại cụ thể nói lý cẩn thận nhìn thoáng qua lý hành cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua lý hành trực tiếp mang theo cố sinh hướng phía khai phong phủ cố ra đi đến về phần những thủ vệ kia ha ha chính là hộ lạc đồng bằng cũng không phải bầy kiến cổ này có thể khi n ụ nhìn xem bị vây lít nha lít nhít quân đội lý hành cười lạnh một tiếng nhìn xem ở giữa nhất vương thủ vệ cùng cố cha hai người vật của ta muốn chuẩn bị thế nào nhìn thấy lý hành về sau cố cha toàn thân run lên sắc mặt hơi trắng bệnh đang muốn nói chuyện một bên vương thủ vệ đối với lý hành giận d ữ hét lớn mật yêu nhân dám khô những cường đạo này sự t ì n h hôm nay ngươi chấp cánh khó thoát người tới đem hắn b ắ t lại lão sa cầm trong tay nguyệt nha sạn chỉ và o vương thủ vệ hùng hùng hổ hổ nói ra ai ta nói ngươi người này thật sự là đến chết không đổi vài ngày trước nếu không phải chúng ta thủ hạ lưu tỉnh ngươi đã sấm chết không nghĩ tới ngươi hôm nay dám đang chạy tới thật coi chúng ta không dám giết ngươi sao hừ vương thủ vệ hừ lạnh một tiếng nói ta chỗ này quân tốt là người đống cũng đẻ chết các ngươi cố ò n dám cha sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt hai chân run dày ngã xuống đất càng làm một đám chất lỏng màu vàng đem ống của nước nhẹp chương á c đó không n xa vạc ớ c cầm v vỡ năm ba đ trăm sáu mươi tám nổ nhìn xem đã chạy trốn quân tốt lý hành cũng không có đi ngăn cản mà làn lệ bước bước chân hướng phía cô cha đi đến tiếng bước chân cũng không lớn nhưng là tại cô cha trong thai lại như là lấy mạng phản âm cô cha lúc này ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi thậm chí sau một khắc tùy thời có khả năng sợ hãi mà chết sau lưng c ô sinh nhanh chóng chạy đến cô cha bên người đem nó đỡ dậy theo lý hành không mình hành lễ nói mcclin còn xin vòng qua gia phụ hết thể chỉ trích tại hạ nguyện một mình gánh chịu vốn đang đang sợ hãi mà nói không ra nói cô cha đang nghe c ô sinh lời nói về sau không biết từ nơi nào tới khí lực một tay lấy cô sinh đ ẩ y ra đối với lý hành dập đầu cầu xin tha thứ không hết thể đều là lỗi của ta là ta quan tướng phủ người tìm đến hết thể đều là bởi vì ta muốn giết cứ giết ta đi mặc kệ con ta sự tình nói xong đối với lý hành không ngừng dập đầu băng lanh trên tảng đá không ngừng chuyển đến từng trận trầm đ ủ câm thanh một bên một mực nhìn lấy lao xa cũng là có chút thương hại lôi kéo lý hành cánh tay nói m ẹ liền lao đệ nếu không bỏ qua cho hắn đi dù sao cũng không có xảy ra chuyện gì lý hành h i ế p híp mắt tiến lên một bước ngay tại cố cha coi là muốn giết hắn thời điểm lý hành mở miệng nói đồ đâu、này. một bên cố sinh phản ứng đi qua nhanh chóng đối với c ố cha nói cha mỏ ngọc đâu m ỏ ngọc a a tại cái này tại cái này đều ở đây cố cha có chút hốt hoảng từ một bên xuất ra một cái hộp nhỏ đưa cho lý hành nói ra lần kia khai thác ra mang theo tơ máu mỏ ngọc đều ở nơi này lý hành mặt không thay đổi tiếp nhận hộp gỗ mở ra nhìn lại trong hộp mỏ ngọc còn mang theo điểm điểm mảnh đá rất nhỏ hơn nữa còn có chút vỡ vụn cộng lại cũng chính là hài nhi đầu lâu cười to nhưng là trong đó t ơ máu lại hiện lên sương mù hình tựa như dòng nước đồng dạng tại lưu động thấy cảnh này lý hành ánh mắt bên trong đều là vẻ mừng rỡ trước đó còn lo lắng ẩn hồn dịch không đủ lần này xem ra lại đại đại sutuốc đem hộp gỗ k h é lại lý hành xoay người rời đi lão xa cũng đối với cô sinh chắp tay đi hành lễ xoay người rời đi lưu lại cố xinh chắp tay đi hành lễ xoay người rời đi lưu lại cố ra phụ tử chăm chú ôm ở hết thảy còn có từ sau đường c ra roi thuốc ngựa hướng phía trường tín sơn t i ế n đến dựa theo thời gian tính toán v i ê m bọn hắn cũng đã toàn bộ chạy tới trường tín sơn bên trong lý hành cũng nghĩ sớm một chút để cho mình thương thế chuyển biến tốt đẹp đợi cho ba người chạy về trường tín sơn đạo quan bên trong thời điểm không chỉ có v i ê m mọi người đã trở về chính là bạch q u ố t cơ cũng đã đem lý hành lời nhắn nhủ đồ vật toàn bộ mua trở về chủ nhân kaka m ẹ l i n nhìn xem đám người quan tâm khuôn mặt lý hành mỉm cười gật đầu nói đi thôi đi vào lại nói trong đại sành đám người ngồi vây quanh một tuần lẳng lặng nhìn lý hành những ngày này lý hành làm sự tình không có ai biết là vì sao bất quá từ đối với lý hành tín nhiệm mọi người cũng không hỏi cái gì nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không muốn biết mà lại đằng sau còn có rất nhiều chuyện cần bọn hắn lý hành cũng không để ý giải thích một chút biết các ngươi có rất nhiều sự tình muốn hỏi ngồi xuống ta chậm d ã i cho các ngươi giải thích lý hành đ ả o mắt một tuần nhẹ nói đưa tay bưng lên hình không đưa tới nước trà nhẹ nhàng nhấp một miếng răng ngôi lưu hương không sai hình không tay nghề càng ngày càng tốt bị lý hành khen hình không khó được lộ ra thẹn thùng biểu lộ theo bản năng gãi đầu một cái ngươi cũng ngồi xuống đi lý hành trầm tư một lắc ngẩng đầu đối với đám người nói ra muốn biết cái gì hỏi đi ánh mắt của mọi người chuyển hướng viêm trong những người này giang lưu nhi cùng cá con là tiểu h ả i tử b ạ c h cốt cơ càng là đối với lý hành lâm vào thể xác tinh thần cũng chỉ có viêm ba người có nghi vấn viêm n h i u n h i u mày nói vậy liền từ đầu nói đi trước nói ngươi lai lịch một cái không rõ lai lịch cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện cũng nên có lai lịch đi cường giả bí ẩn ha ha ta hiện tại rất mạnh sao lý hành hỏi ngược một câu nói lao xa gãi đầu một cái nói không mạnh sao lần trước liên sát thủ lĩnh lợi hại như vậy đều không làm gì được ngươi tựa như tựa như trong truyền thuyết thủy thần cộng công đồng dạng các ngươi cũng cho rằng như vậy lý hành đối với những người khác cũng c ư ờ i hỏi không nghĩ tới cá con bạch quất cơ bọn người nhất trí gật đầu nói phải ha ha lý hành cười lắc đầu nói nếu như ta nói ta không bị tổn thương trước những thứ này chỉ là ta lực lượng một phần vạn các ngươi tin sao làm sao có thể vậy ngươi còn không thật thành thần tiên l ý lắc đầu nói lý hành sờ lên cái cảm một bộ suy nghĩ biểu lộ nói dựa theo cảnh giới kéo phân chia lời nói ta đích xác là tiên bất qua không phải thần tiên nhìn xem mấy người không hiểu biểu lộ lý hành cười nói làm sao không tin bạch quất cho ta cởi áo mặc dù vẫn như cũ nghi hoặc không hiểu nhưng là bạch cốt cơ vẫn như cũ rất rất nghe lời tiến lên cho lý hành rút đi trên thân quần áo làm bạch cốt cơ cho lý hành rút đi tầng cuối cùng quần áo thời điểm toàn bộ đại điện bên trong đều là lúc hít vào thanh âm tựa như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình bạch cốt cơ càng là trong hai mắt bao hàm nước mắt vớt ve lý hành thân thể run run giầy giầy nói ra mỗi lần nhìn thấy chủ nhân vết thương thiếp thân đều tim như bị đau cát c con cũng là đi vào lý hành bên người sở lấy lý hành trên người có tổn thương nhưng là vết thương này không phải giống như phàm nhân loại kia vết đau hoặc là những binh khí khác vết thương mà là nghĩ như đ ổ sứ vết rách có lớn có nhỏ lít nha lít nhít như là m ạ n nhện vết thương này không giống như là vỡ ra đ ổ sứ mà là đã vỡ vụn đ ổ sứ ngạnh sinh sinh hợp lại mà thành lúc nào cũng có thể lần nữa vỡ vụn trên thân người làm sao có thể có loại thương thế này đây không có khả năng viêm hoảng sợ nói may mắn bọn hắn là cổ nhân nếu như là người hiện đại lời nói nhất định sẽ hoảng sợ nói cái này không khoa học lý hành mỉm cười vỗ vỗ cá con đầu ra hiệu bạch cốt cơ cho mình mặc xong quần áo、người ngươi thật là thần tiên sao lão sa khiếp sợ nói lý hành cười gật đầu một cái nói nếu như dựa theo cảnh giới m à tính là không nghĩ tới lý hành lại nói ra câu nói này về sau lão sa một mặt say mê nói ra ha ha không nghĩ tới ta lão sa lại có thể cùng bằng hữu làm thần tiên hh ắ c ắ c thật sự là đáng giá l ý im lặng nhìn thoáng qua lão sa một mặt ghét bỏ biểu lộ mặc dù mình cũng rất khiếp sợ bất quá lại theo bản năng bình tĩnh lại hỏi vậy sao ngươi sẽ làm thành cái dạng này ta nói là ngươi rõ ràng đã là thần tiên có người nào đưa ngươi bị thương thành dạng này đương nhiên là cùng cái khác thần tiên đánh nhau tạo thành lý hành cũng thuận bọn hắn thuyết pháp để giải thích không phải chỉ là giải thích thần cùng tiên khác nhau đều để người đau đầu ta cùng cựu thiên tri thượng cùng một cái khác thần tiên đánh nhau bị hắn đả thương rơi xuống đến thế giới này bất quá hắn đừng t a thảm lý hành giải thích nói có bao nhiêu thảm lao s a một mặt b á t quái mà hỏi hắn nổ nổ đúng chính là nổ ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương năm trăm sáu mươi chín giải thích thần tiên làm sao lại nổ đâu lão sa dùng sức gãi đầu một cái rất là không hiểu ai nha mặc kệ ngươi nói lý hành mỉm cười nhìn phán qua lão sa tiếp tục nói ra ta cuối cùng mặc dù đánh bại hắn nhưng là tự thân vẫn như cũng bị thương rất nặng lưu lạc giới này khi đó ta từ trên trời giang xuống vừa vặn rơi vào cá con cửa nhà vẫn là các con đem ta cứu trở về nhà viêm nhẹ gật đầu đối với lý hành bộ này lý do thoái thác cũng rất là thông cảm lý hành thân phận cũng làm cho nàng tin tưởng không nghi ngờ dù sao cái kia trên thân giống như vỡ vụn đồ xứ đồng dạng thương thế là không giả được vậy ngươi tiếp cận giang lưu nhi là vì cái gì lý hành sờ lên giang lưu nhi tiểu chọc đầu cười nói ra đụng phải giang lưu nhi là cái ngoài ý m u ố n chúng ta bản ý là muốn đi kim sơn tự nhìn một chút phát minh phương trượng bất quá gặp được giang lưu nhi về sau lại tìm được trị liệu của ta đại thuốc thật sự là thu hoạch ngoài ý m u ố n à. ngươi nói là bàn cổ chi tâm đúng bàn cổ chi tâm chính là này phương tiên địa ước vạn năm dựng dục linh bảo có thể trị thế gian tuyệt đại bộ phận tương thế ta cũng ở trong đó thì ra là thế viêm thật sâu thở dài một hơi nói l ý thì là hỏi ra sau cùng nghi ngờ nói trước người nói với ta vận hồn dịch chỉ là tăng cường dị nhân hồn tác dụng cái này cùng lấy ra giang lưu nhi trong cơ thể bản cổ chi tâm có quan hệ gì lý hành nhìn lướt qua giang lưu nhi nói vận hồn dịch đích thật là tăng cường hồn bảo vật bất quá nó còn có một cái khác hiếm a i biết tác dụng đó chính là chứa đựng linh hồn chứa đựng linh hồn không sai trong tiên giới có rất nhiều tà ma giết chóc chúng sinh cùng tiên nhân thế bất lưỡng lập mỗi lần gặp được đều sẽ ra sức chém giết cho nên sẽ có rất nhiều tiên nhân bị giết mà vận hồn dịch có thể đem tiên nhân linh hồn bảo tồn đợi cho sau khi trở về có thể đem đầu nhập luân hồi chuyển thế chúng sinh hay là vì đó tái tạo thân thể phục sinh mà ra Lý Hành thích nói. giải i v ê một hai mắt tỏa sáng nói, nói là đem Giang Lưu Nhi linh hồn lấy ra bảo tồn tại vận hồn dịch bên trong. Không sai. Cái kia cổ chi nhân. tỏa Giang ra sai. kia sao ra. ta nói, ngươi nói Liêu tại Cái mắt đem tâm Làm m tồn trong. trở về trường tín sáng sơn các vận bên bàn cũng ngươi nguyên là lấy lấy là đâu. Đây để bảo cổ về bên hình không sắc mặt có chút không đúng kinh nghi nói ra luyện đan đám người trong nháy mắt nhìn về phía hình không trong đầu chấn động phải biết linh hư tử nhất làm cho người nhìn chúng chính là luyện đan năng lực dù sao có thể đem dị nhân luyện hóa thành dị đan không được vừa tiểu hòa thượng luyện thanh đan dược tiểu hòa thượng kia không sẽ chết tuyệt đối không được viêm đằng một chút đứng lên tức giận nói vì sao lại chết ta đã đem giang lưu nhi linh hồn giữ đây chẳng qua là một bộ t ú i r a thôi lý hành nghi ngờ hỏi đây cũng là phạm nhân cùng tu chân giả khác nhau theo tu chân giả chỉ cần linh hồn bất diệt đó chính là vĩnh sinh nhưng là tại phạm nhân xem ra chỉ cần thân thể tử vong thế gian hết thể sẽ hiểu rõ a viêm cũng có chút trong mặt vẫn như cũ lớn tiếng nói ra vậy cũng không được nếu là chỉ còn lại hồn chẳng phải thành quỷ lý hành ảo ảo cười nói làm sao có thể đợi lấy ra bản cổ c h i tâm đem ta thương thế khôi phục ta đem có thể một lần nữa trở về vạn thú viên ân cũng chính là các ngươi nói t i n giới Ở nơi đối ó có bất bộ bất bàn trợ thai một một thân thể trở tay sự tình, mà lại ta còn có thể giúp đỡ thành Phật. Nghe được thành Phật, Giang Lưu Nhi hai mắt tỏa sáng lớn tiếng hỏi, đại ca, cái gì là thành Phật? Phật không phải chúng ta luận là Lưu là lần lại Lưu lớn lìn là linh đầu quá cung Giang Nhi người, hắn nữa rèn như còn Nghe Giang Nhi sáng không chúng phụng thần mà được giúp gì hai hỏi, đại cái phải xoay hay ca, đúc đỡ đ vì mẹ dễ sự sao?、Đối、với câu nói này lý hành cũng rất là thông cảm kim sơn tự phật pháp tu hành chính là tiểu thừa phật pháp phật đối với bọn hắn lúc đến chỉ có một tôn cái khác hoặc vì bồ tát hoặc vì la hán hoặc vì tôn l giả không giống với đại thừa phật pháp người người đều có thể thành phật lý hành v ô vỗ giang lưu nhi đầu nói cụ thể giải thích thế nào nhất thời nói không rõ ràng bất quá đến lúc đó ta có thể đem ngươi mang về tiền liên giới sau đó cho ngươi tìm một cái bồ tắt làm lao sư dạy ngươi tu hành giúp ngươi thành tiên thành tiên cỡ nào dụ hoặc một cái tử thế gian nhiều ít người vì một câu thành tiên mà vứt bỏ thế tử lại có bao nhiêu đế vương vì trường sinh bất lão mà máu chạy thành sông vẹn vẹn một câu thành tiên liền có thể thay thế hết thảy mà bây giờ một cái chân tiên lại trước mắt nói có thể trợ ngươi thành tiên đây là bao lớn dụ hoặc cái kia mai mẹt lìn lao đệ không không mẹt lìn đại tiên các ngươi ta có thể thành tiên không lão sa liếm lắp mặt cười hì hì đối với lý hành hỏi nhìn xem lão sa biểu lộ lý hành có chút bật cười bất quá cũng lời của hắn cười nói ra ta tại phương thế giới này bằng hữu cũng không nhiều các ngươi chính là một cái trong số đó nếu như không chê đến lúc đó có thể cùng ta hết thể trở về về phần có thể thành hay không tiên liền nhìn vận mệnh của các ngươi ngươi nói g ư ơ i n là đi chung với ngươi t i ê n giới không nói lão sa chính là lì cũng làm ở to hai mắt nhìn làm sao các ngươi không muốn đi lý hành cố ý hỏi nghĩ ha ha đương nhiên muốn đi không nghĩ tới ta lão sa có một ngày cũng có thể đi tiến giới ha ha viêm nhìn xem giang lưu nhi ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo lắng dù sao đem linh hồn lấy ra chuyện này ai cũng chưa từng nhìn thấy có hay không nguy hiểm không cách nào xác định đã đem giang lưu nhi xem như đệ đệ mình viêm thực sự lo lắng an nguy của hắn tiên giới là chúng ta những p h à m nhân này có thể tùy ý đi sao lý hành quay đầu nhìn xem viêm ánh mắt bên trong hiện lên tán dương t h ầ n sắc không lấy vật vui không lấy mình buồn có thể ở thời điểm này vẫn như cũ tỉnh táo đích thật là một cái hạt giống tốt bằng vào ta tại tiên giới địa vị đem các ngươi mang về dư xài lý hành cười ha hà nói nghe được cái này lao xa hai mắt tỏa sáng nịnh ngọt mà hỏi vậy ngài tại trong tiên giới địa vị gì đối với lao sa tiểu tâm tư lý hành h i ể u rõ tại tâm cười nói ra đến lúc đó các ngươi liền biết nói xong quay đầu nhìn về phía giang lưu nhi nói giang lưu nhi n g ư ờ i đây có đồng ý hay không ta làm như vậy giang lưu nhi đánh một cái phật hiệu nói a di đà phật sư phó nói tặng người hoa hồng tay có thừa hương có thể trợ thí chủ lại lên tiên giới cũng đại công đức sự tình ha ha ha ha ha ha một phen đùa dỡn về sau đám người vui vẻ ra mặt chỉ có lý hành trong lòng áp ấ p sự tình không thể để cho chính mình thuận lợi như vậy bản cổ tri tâm làm phương thế giới này trí cao linh vật giang lưu nhi lại có có thể là đứa con của số phận lý hành đem bản cổ chi tâm lấy ra lời nói chính là cùng lao thiên đối nghịch phương thế giới này thiên đạo là không thể không làm ra h ư n g đối vào lúc ban đêm lý hành liền bắt đầu bắt đầu chuẩn bị linh hồn thuần âm mờ mịt như khói chính là thanh phong cũng có thể đem nó thổi tan phảng phất giống như đ a o cát sợ lửa sợ nước sợ ánh sáng sợ p h o n g cho nên chỉ chờ ban đêm tại trong t i n h thất lý hành đối với đám người giải thích nói đồng thời đem bạch quất cơ mua về một đám vật liệu về phần bốn phía cất kỹ lúc này lý hành pháp lực mất hết chỉ có mượn nhờ đồ vật lực lượng đem giang lưu nhi linh hồn b ư c đi ra chương tại năm trăm bảy mươi thiên phát sắc cơ thiên địa vô cực càn k h ô n táo pháp xuất hiếu ở trong mật thất giang lưu nhi khoanh chân ngồi tại vị trí trung ương chung quanh là lý hành dùng một chút thế gian linh tài bố trí t h ấ n pháp lý hành pháp lực mất hết không cách nào trực tiếp đem giang lưu nhi linh hồn kéo ra cái này mượn dùng những thứ này có chút chút năm tháng vật liệu trăm năm gỗ đạo xét đánh ngục cung phụng trăm năm tự thần gửi lại suy nghĩ thang hương mau chó đen cây huyết thạch cũng may phương thế giới này không có đạo sĩ loại hình chức nghiệp không phải chỉ là những tài liệu này đều không tốt thu thập những vật này lại thêm lý hành huyết dịch đem giang lưu nhi linh hồn kéo ra hẳn là đầy đủ trong mật thất trống rông n h ấ c lên một trận gió nhẹ gió nhẹ ấm lãnh nhưng lại có được điểm điểm phật quang đặt góc đông nam ngọn đến càng là không ngừng lấp lóe tùy thời đều có dập tắt khả năng nhanh chóng đem ba cây bí chế hương nóng lửa từng trận khói xanh tại trong mật thất p h i u đãng mà theo khói xanh p h i u đãng một cái hình người đột nhiên hội tụ chỉ chốc lát thời gian khói xanh trong không khí ngưng tụ thành giang lưu nhi bộ mc l i n đại ca ta ta ra giang lưu một bộ hiếu kỳ biểu lộ nhìn xem xem tấu khi thấy n ụ c thân của mình thời điểm càng là giật nảy mình sau đó lại hình như nhìn thấy cái gì chơi vui lộ vật vòng quanh hắn không ngừng quan sát trong miệng tự lẩm bẩm cũng không biết đang nói cái gì mc l i n đại ca cái này chính là linh hồn s u ấ t khiếu sao thật thần kỳ a lý hành mỉm cười nhìn giang lưu nhi nói không muốn chơi linh hồn của ngươi quá mức yếu đuối một hơi gió mát cũng có thể đưa ngươi thổi tan mau dẫn vào đi ừ m g giang lưu nhi nhẹ gật đầu ứng thanh đáp Là một tính cách đơn thuần tiểu hòa thượng vẫn là rất nghe theo lý hành lời nói điều khiển linh hồn hướng phía lý hành bay tới rơi vào lý hành chuẩn bị cho hắn trong hồ lô trong hồ lô liền chứa vận hồn dịch hoa、wow, thật thoải mái a mới vừa tiến vào trong đó giang lưu nhi trong miệng phát ra một trận sảng khoái thanh âm lý hành mỉm cười vận hồn dịch đối với linh hồn tác dụng tựa như là đồ ăn đối với nhục thân là thiên nhiên hấp dẫn có thể giống giang lưu nhi như thế cũng là nằm trong d ự liệu mở cửa lớn ra viêm mấy người nhanh chóng đi đến nhìn xem trong mận thất bái phỏng vật phẩm cùng xếp bằng ở, ở giữa không rõ sống chết giang lưu nhi vội vàng hỏi sao nh lý hành cũng không nói chuyện đem bên hông hổ lô cầm lấy đối với đám người lung lay ai u mẹt lìn đại ca không muốn lung lay đau đầu quá a giang lưu nhi phản nạn thanh âm vang lên nghe được giang lưu nhi thanh âm từ trong vang lên trong lòng mọi người tảng đá bông xuống sau đó chính là vọt lên vẹn ngạc nhiên dù sao con mắt có thể nhìn thấy giang lưu nhi liền nằm tại cách đó không xa nhưng là thanh âm xác thực từ trong hổ lô phát ra một loại rối loạn cảm giác tự nhiên sinh ra giống như muốn ăn đòn món đồ chơi mới đám người cầm hổ lô không ngừng lay động đồng thời cùng trong hổ lô giang lưu nhi đối thoại lắc đầu nhìn xem đám người lý hành cười cười sau đó xoay người đi ra mật thất trong lòng một cô nỗi khiếp sợ vẫn còn cảm giác một mực quấn quanh ở trong lòng tại đem giang lưu nhi linh hồn kéo ra thời điểm liền bắt đầu bao phủ tại quanh thân luôn cảm giác sẽ có chuyện không tốt phát sinh kỳ thật lý hành trong lòng cũng minh bạch đây là n à y phương thế giới thiên đạo tại bài xích lý hành nguyên nhân ngần g đầu nhìn bầu trời đêm nếu có giỏi về xem sao nhân sĩ ở đây lời nói nhất định sẽ quá sợ hãi bởi vì ngôi sao trên bầu trời lại có rất nhiều đều đã chết đi quy tích cái gọi là thiên phát sắc cơ đầu truyền tinh di đây là lên trời đang tức giận lý hành nhìn xem bầu trời đêm nhẹ giọng nói ra thiên đạo đang càn mặc kệ ngươi là có hay không can thiệp cũng đỡ không nổi ta muốn đem bán cổ c h i tâm lấy ra mà ở xa ở ngoài ngàn rằm già lâu la cùng quán c h ủ hai người tại lý hành đem giang lưu nhi đem giang lưu nhi linh hồn kéo ra thể xác thời điểm chấn động trong lòng đồng thời trong lòng một cỗ to lớn mà thanh âm uy nghiêm vang lên chưa từng có ngừng quá loại ngôn ngữ này liền như là vạn vật tại t ê minh nhưng là hai người cũng rất tự nhiên minh bạch là có ý gì có người tại nịch tiên h hành sự nhất định phải thanh lý lúc này trong lòng hai người không có đúng sai không có t h i ệ n ác thực lực càng là tăng vọt trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu tiến về trường t i n sơn hủy diệt hắn hủy diệt hắn lý hành trong lòng một cỗ cảm giác nguy cơ hiện lên xoay người trở về trong mặt thất nhìn xem đám người vẫn tại đùa giang lưu nhi c h ấ n âm thanh nói ra tốt rồi không muốn chơi lão sa đem giang lưu nhi thân thể thân đưa vào phòng luyện đan nghe được lý hành phân phó đám người theo bản năng tuân thủ lão sa cũng không nói thêm gì nhanh chóng ôm lấy một bên giang lưu nhi thi thể đi theo sau lưng lý hành hành c ậ u những người khác cũng theo sát phía sau đặt ở cái này đi lý hành nhìn trước mắt hai người cao đan lô phân phó nói đan lô chỉ là một cái phản phẩm không có bất kỳ cái gì trận pháp gia trì càng không có cái gì phụ trợ tác dụng tác dụng duy nhất chính là luyện đan nếu như có thể mở ra vạn thú viên chính là lại kém lò luyện đan cũng so trước mắt cái này tốt viêm mang theo bọn hắn đến hậu sơn bất luận phía trước chuyện gì phát sinh đều không cần trở về lý hành đối với viêm phân p h ò nói viêm my tâm nữ h một cái nghi ngờ nói là muốn xảy ra chuyện gì sao đối với thiên đạo sự tình chính là lý hành nói bọn hắn cũng nghe không hiểu cuối cùng đành phải nói ra linh đan xuất thế chắc chắn đoạt thiên địa c h i tạo hóa đến lúc đó tất yếu dị tượng phát sinh càng có khả năng nương theo có thai nạn các người đến hậu sơn tránh h a i viêm nhìn thật sâu một chút lý hành sau đó gật đầu đáp được tại mọi người không thôi ánh mắt bên trong lý hành đóng lại phòng luyện đan cửa lớn linh hư tử kiến tạo chỗ này phòng luyện đan rất có ý tứ lại là sẽ không dùng tân hỏa than đá loại hình đồ vật mà là trực tiếp dẫn địa tâm chi hỏa mặc dù không biết hắn là thế nào làm được nhưng là chỗ này vị trí đích thật là xảo đoạn tiên tông khó trách hắn luyện đan kỹ thuật kém như vậy lại có thể đem dị nhân luyện thành dị đan dạng này cũng b ấ t đi lý hành thật lớn chút công phu lúc này luyện đan pháp quyết đã không cách nào sử dụng như vậy duy nhất có trợ giúp chính là thương lan chân thủy tại tu chân giới có nhất luyện đan pháp quyết tên là thủy luyện bình thường đều là thủy tộc mới sẽ sử dụng phương pháp bất quá không có pháp lực thủy luyện cũng vô pháp hoàn toàn sử dụng lý hành đành phải cả hai cộng đồng sử dụng đem giang lưu nhi thi thể đầu nhập trong lò đan mở ra đan lô phía dưới chốt mở dẫn xuất địa tâm trí hỏa hung mánh hỏa diễm trong nháy mắt đem đan lô bao phủ trong đó từng trận nhiệt lượng làm cho cả trong phòng luyện đan nhiệt độ nhanh chóng lên cao lý hành ngồi xếp bằng một bên thương lan chân thủy tại thần thông không chế giới tiến vào lò đan nội bộ tương đối phía ngoài nhiệt độ trong lò đan nhiệt độ có thể nói là đang gia tăng mấy cái cấp bậc cũng may thương lan chân thủy danh xương thao túng vạn thủy không phải cái này khu, khu phản hỏa liền thương lan chân thủy đem giang lưu nhi thân thể thân nâng lên sương mù nhàn nhạt, nhạt bao phủ tại bốn phía bảo vệ chân linh đồng thời dòng nước tại bên trong lò luyện đan dựa theo lý hành ý niệm bố trí chân pháp đem địa tâm chi hỏa càng thêm thuần túy đồng thời khứ trừ hỏa độc nung khô linh đan t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt địa phát sắc cơ theo hỏa diễm lộ r a đầu tiên gặp nạn chính là giang lưu nhi trên người quần áo bị ngọn lửa rừng r ừ n g hóa thành cho t à n ngay sau đó bị thương lan chân thủy bao khỏa b à i trừ lô bên ngoài không lưu mảy may tại lò đan nội bộ để cầu cam đoan linh đan tinh khiết mà lý hành không biết là từ đem giang lưu nhi đầu nhập đan lô một khắc này bắt đầu giữa thiên địa trong nháy mắt biến thành âm u bất quá bởi vì lúc này chính là đêm tối cho nên phần lớn nói người cũng không có cái gì ảnh hưởng bất quá lại là dọa sợ những cái kia lúc này còn tại quan sát thiên tượng người vừa vặn đầu chuyện tinh di đã để bọn hắn tâm thần kinh hãi kém chút đều coi là muốn phát sinh cái gì nghiêng trời lệnh đất đại sự hiện tại trực tiếp quần tinh biến mất toàn bộ bầu trời đây mới thực sự là tấm màn đen không có một tia sáng lời nhìn kiềm chế vô cùng bất quá lúc này nếu là có thể quan sát tứ phương lời nói ngươi có thể sẽ phát hiện cả vùng đều đang chấn động địa long xoay người long xà khởi lục một chút minh xuyên đại núi càng là không ngừng lắc lư sụp đổ thậm chí nham tương bại lộ nước sông đào lưu toàn bộ giữa thiên địa bị khiến cho loạn thất bát tao viêm tỉ tỉ chúng ta đây là muốn đi nơi nào cá con nhìn xem một mực tại phía trước dẫn đường viêm ngọt nào hỏi viêm bay đầu lại tại cá con trên đầu nhẹ nhàng sờ một cái cười nói ra đi phía trước giấu đi tại sao muốn giấu đi viêm thật sâu thở dài một hơi ngầm đầu nhìn không có một tia sáng bầu trời trong miệm tự lẩm bẩm ta cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng là trong lòng l u ô n có một cô nỗi khiếp sợ vẫn còn cảm giác luôn cảm giác sẽ có chuyện không tốt muốn phát sinh giống như một cô cực kỳ đ ẻ nén phẫn nộ muốn buộc phát đùng dạng một bên một mực cùng viêm không hợp nhau bạch cốt cơ cũng là trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía xa xa vẹn vẹn chỉ còn lại hình dáng đạo q u a n nhìn lại ta cũng vậy cảm giác phương thiên địa này đều có ác ý cùng phẫn nộ giống như sau một khắc liền muốn bạo khởi giết người l a m e t lìn đại ca trong hồ lô giang lưu nhi đột nhiên phát ra tiếng nói ra ta có thể cảm ứng được lamed lìn đại ca nơi đó xảy ra vấn đề có ý tứ gì cẩn thận một chút giang lưu nhi, thân thân có có hiện hiện nhi lời nói để trong lòng mọi người bịt kín một tầng bóng ma mặc dù không biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này nhưng là không thể phủ nhận là những chuyện này nhất định có lý hành có quan hệ không phải hắn không có khả năng để đám người hướng phía phía sau núi đi tranh lẽ này không nên suy nghĩ lung tung mẹt lìn thế nhưng là thật tiên có chuyện gì là hắn không giải quyết được lao xa nhìn xem lòng của mọi người tình cảm không tốt cố ý tùy tiện nói l e cũng mở miệng nói không sai nếu như mẹt lìn đều chuyện không giải quyết được chúng ta chính là càng là giúp không được gì viêm nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua xa xa đạo quán nói ra đi thôi nói xong dẫn đầu hướng phía phía sau núi tiếp tục đi đến mà vào lúc này bốn vương tám hướng đều không người hướng phía trường tín sơn chạy đến trong những người này có nam có nữ trẻ có già có duy nhất chỗ tương đồng chính là mặt không b i ể u t ì n h hay là nói mặt lộ vẻ uy áp chi xác chính là một cái phong trần nữ tử cũng như là nữ hoàng tràn đầy uy nghiêm bà khí ánh mắt bên trong hoàn toàn không có bình thường linh động chỉ có sắc khí mỗi người quanh thân đều bao phủ cực kỳ khí thế m á h liệt để cho người ta theo bản n ă n g tránh đi không dám nhìn thẳng lý hành quanh chân ngồi tại đan lô trước đó cảm thụ được đan lô không ngừng núng khô đối với thiên điệu biến hóa lý hành càng là thân có cảm xúc từ hắn đem giang lưu nhi hồn phách bước đi ra về sau liền có một cô đến từ phương thiên điệu này thật sâu ác ý bao phủ nếu có vọng khí sĩ đến đối lý hành vọng khí lời nói liền sẽ phát hiện lý hành quanh thân khác biệt đoán chừng thế ra n có thể nghĩ tới ác ý đều tại lý hành quanh thân bao phủ bất quá lý hành đã là tiên nhân trí thể vạn pháp bất s ô n những thứ này từ khí huế khí suối đ ặ b ệ n h khí vân vân không cách nào chui vào chui vào lý hành thân thể vẹn vẹn chỉ là lại quanh thân v ầ n quanh không phải chính là những thứ này mặt trái tập hợp thể liền đủ lý hành ăn một bầu đứng dậy cất bước hướng phía ngoài cửa đi đến địa tâm chi hỏa dẫn xuất thương lan chân thủy chỉ cần phân ra một bộ phận tinh lực liền có thể khống chế lý hành hiện tại cần ứng đối là phương thiên địa này á c ý c ũ n g bị thiên đạo dẫn ra đông đảo dị nhân lạng lặng ngồi tại đạo quán quảng trường bên trong nhắm mắt ngồi xuống chờ muốn đem giang lưu nhi trong cơ thể bản cổ chi tâm hoàn toàn luyện ra cần ba ngày thời gian nói cách khác lý hành cần ngăn cản ba ngày tiến công tới rồi sao lý hành mở hai mắt ra nhìn cách đó không xa cầu thang từng trận tiếng bước chân văng lên nhanh chóng hướng phía lý hành chạy tới tới năm người bốn nam một nữ năm người chức nghiệp khác nhau có người mặc hoa lệ t ơ lụa cũng có người mặc áo gai năm người khi nhìn đến lý hành thân ảnh về sau cất bước đi tới lẳng lặng đứng tại lý hành trước người thật đúng là xem trong ta năm người này hẳn là chính là thôn dân phụ cận đi phương thế giới này thiên đạo cũng là chó cùng rất dậu vậy mà trực tiếp khống chế cái này dị nhân đến đây tiến công ngươi thật coi đây là quái vật công thành sao lý hành cười lạnh một tiếng nói giết gấm lên giận dữ chuyển đến năm người tay phải bãi xuống hồn lực chất động dưới chân bụi hóa thành cùng nhau lưu quang hướng phía năm người trong tay đao thương kiếm côn đâm ra hiện lý hành cũng không có đứng dậy tay phải vung lên cách đó không xa ao nước hóa thành ta thanh phi kiếm hướng phía năm người đâm tới tốc độ nhanh chóng tại năm người còn không có kịp phản ứng cũng đã đem năm người trái tim đâm xuyên năm người trái tim bị đâm xuyên ánh mắt bên trong vẫn không có bất kỳ biến hóa nào bất quá lại không thể đang động đạn một cỗ tự ý tràn ngập quân thân hai mắt biến thành cho tàn c h i s á c thiên đạo chính là tại lợi hại cũng không có khả năng từ không sinh có năm người đã biến thành thi thể phương thế giới này còn không có cương thi lại nói cương thi cũng không phải nhất thời liền có thể hình thành nhìn xem năm người thẳng tắp ngã trên mặt đất lý hành nhưng không có bất luận cái gì vui vẻ c h i sắc thần sắc vô cùng nghiêm túc lần này phiền thoái dòng d ã ba ngày thời gian lúc này mới vừa mới bắt đầu liền khắc thường người đến đây mà lại này tiên đạo vậy mà chơi xấu vậy mà trực tiếp cho bọn hắn tăng thực lực lên thật là đáng chết một cái b ả n cổ chi tâm làm sao lại nhường một chút t i ê n đạo như thế đ ệ bụng cái này không khoa học ca nhất định là b ả n cổ chi tâm có cái gì càng thêm khắc sâu bí mật thi thể lý hành cũng không có xử lý vẫn như cũng nằm trên mặt đất trên người huyết dịch t ử tại lý hành không chế d ư ớ i hướng phía một bên trong hồ chạy tới lúc này đã là bốn giờ sáng từ bảy trận đem giang lưu nhi linh hồn kéo ra lại đến đem nó thân thể thân đầu nhập trong lò đan l ư ỡ n đan suốt cả đêm thời gian đều không có nghỉ ngơi dạng sáng bốn giờ theo lý thuyết phương đông hẳn là cũng đã bắt đầu trắng bệnh nhưng là không thể tưởng tượng nổi chính là thiên địa ở giữa vẫn như cũng là tối sầm tựa như muốn vạn cổ đêm dài kéo nhìn phía xa tấm màn đen bầu trời cười lạnh một tiếng nói ra ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có cái gì chiêu thức Ta tại d chương năm trăm bảy mươi hai nhân phát sắc cơ dòng d ã thời gian một ngày đều không có thái dương dựa theo bình thường thời gian đến tính toán lúc này hẳn là khoảng năm giờ chiều nhưng là từ đêm qua đến lúc này nhưng không có chút nào ánh nắng lại càng không cần phải nói mặt trăng tinh tinh loại hình thiên thể giống như thiên địa này đều bị miếng vải đen bao trùm lý hành sắc mặt hơi trắng bệnh ngồi dưới đất thở hồn hện ở trước mắt trên quảng trường dù sao nằm trên trăm bộ thi thể nồng đậm mùi máu tanh làm cho cả đạo quán giống như huyết hải địa ngục đây đều là cả ngày hôm nay thời gian thụ thiên đạo thúc đẩy chạy tới dị nhân mỗi một cái đều là trải qua thiên đạo thực lực tăng cường quá hung hãn không sợ chết lấy săn giết lý hành là nhất cuối cùng mục tiêu bất quá lại bị lý hành trò săn giết lý hành mắt lạnh nhìn bầu trời tối tăm m ờ mịt một mảnh cái gì cũng thấy không rõ nhưng là lý hành lại có thể cảm giác được giống như có một cái to lớn thần linh tại thiên không n ư ỡ vọng chính mình lý hành lạnh giọng nói trước mắt thi thể cũng là không thể từ bỏ khắp nơi trên đất máu tươi là lý hành chữa thương thánh dược huyết thần chi thể đối với lý hành tới nói có chút quá hạn nhưng là đối với hiện tại bản thân bị trọng thương lý hành tới nói vẫn là có rất lớn tác dụng c h ỉ ít đối với khôi phục tinh lực có rất trọng yếu tác dụng lý hành nhìn xem giống như có sinh mệnh hướng phía chính mình bơi lại huyết thủy cười khổ một tiếng nói không nghĩ tới năm đó bởi vì sợ chết mà có được huyết thần chi thể cuối cùng vẫn là dùng đến huyết thần chi thể là lý hành tại vừa vận đạt được vạn thú viên thời điểm tiến vào phim bợ lạ ở bên trong lấy được cuối cùng tất cả vàm thể chất dung hợp lại cùng nhau tạo thành hắc cá huyết tộc thể chất loại thể chất này đối với huyết dịch có trời sinh thân cận cảm giác lý hành chính là thông qua bộ này huyết thống đến hấp thu những thứ này bị r ế t dị nhân huyết dịch đến khôi phục t i n h lực không phải ba ngày này thời gian lý hành nhất định sẽ bị m ệ t chết nhưng là làm sao hắc cá huyết tộc thể chất tại lý hành sau khi thành tiên có khả năng đưa đến tác dụng càng ngày càng nhỏ hiện tại vẹn vẹn chỉ là có thể đưa đến phụ trợ tác dụng bất quá ít nhất có chút ít còn hơn không theo cuối cùng một tia máu tươi chạy trở về lý hành trên mặt tái nhợt c h i sắc cũng biến mất không thấy gì nữa thi thể trên đất toàn bộ t r ắ n g b ệ n h như tờ giấy càng l à héo rút không ít nếu như mở ra liền sẽ phát hiện tại trong cơ thể đã không có một tia máu tươi toàn thân khô cạn như tuổi bên trong lò luyện đan giang lưu nhi thân thể đã tan r ã một phần ba tứ chi đã hoàn toàn không có những bộ vị k h ắ c b ư ớ c lên màu vàng q u a n mang đều tại biểu hiện bất p h ả m của mình còn có hai ngày thời gian không đ ổ i từ từ sẽ đến ta có nhiều thời gian lý hành lạnh lùng nhìn lên bầu trời tựa như tại cùng bầu trời thần linh đang đối thoại k h a n h chân ngồi xuống khôi phục tinh lực Ai dạng sáng mười hai giờ cũng chính là ngày thứ hai thời gian bắt đầu lúc này hẳn là giữa thiên địa nhất đen thời điểm nhưng là thiên lại sáng lên không có thái dương cũng không có cái khác sao trời nhưng là thiên nhưng trong nháy mắt phát sáng lên trực tiếp chiếu dọi tư phương toàn bộ thế giới phạm nhân đều bị này quái dị thời tiết làm cho sợ hãi tất cả mọi người quỳ dạm xuống đất lớn tiếng cầu nguyện thiên thần khẩn cầu thai nạn lắng lại thế gian đế vương dẫn theo quần thần tế bái thiên địa phát ra tội k ỳ chiếu âm mưu xoán vị người thì làm mừng rỡ dị thường tuyên cáo thương thiên đã chết hoàng thiên đương lập sau đó giận giữ khởi binh công thành đoạn đất vẹn vẹn hai ngày thời gian toàn bộ thế giới đều loạn thành một đống chiến hỏa t r ă n g ngập long trời lở đất thiên phát sắc cơ di tinh di túc địa phát sắc cơ long xà khởi l ụ nhân phát sắc cơ long trời lở đất bà kết lấy ứng nghiệm toàn bộ thế giới bởi vì lý hành lần này luyện đan biến thành hỗn luận không chịu nổi nếu như không đem lý hành diện trừ thật đúng là thua thật lớn hugh trên bầu trời một vệ kim quan g hướng phía lý hành chạy bắn mà đến lý hành tay phải bãi xuống cùng nhau mà nước n tại trước mặt hình thành đem ánh sáng vàng che chắn bên ngoài đinh nhìn xem lơ lửng tại trước mặt trường kiếm lý hành trong mắt hơi h í p mắt lạnh nhìn cách đó không xa đi tới mấy người lần này tới người cũng không nhiều cũng liền ba người mà thôi tương đối ngày hôn qua người mà nói thật sự là q u ít nhưng là quanh thân khí thế lại là không thể so sánh nổi phi kiếm lần nữa bay trở về trong đó một cái thân mặc đạo b ả o người trong tay ba người một cái là lão đạo hình tượng cũng chính là vừa vặn dùng phi kiếm tập kích lý hành người một người khác đeo vàng đeo bạc một cỗ nhà giàu mới nổi khí tức cách thật xa đều có thể cảm nhận được cái cuối cùng là một cái hòa thượng mặt mũi hiền lành cầm trong tay thiền trượng lý hành chậm rãi đứng dậy lạnh lùng nhìn xem ba người ba người cũng kinh ngạc nhìn lý hành ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý cùng n ộ khí ngự kiếm thuật tật lão đạo tay phải kiếm chỉ bay xuống có ở sau lưng hai thanh trường kiếm trong nháy mắt xuất h i ế u một vàng một bạc quấn quanh ở cùng một chỗ giống như trong tr lý hành cười lạnh một tiếng khẽ nhả nói thuẫn trước mắt cùng nhau thật mỏng hộ thuẫn ngưng kết cái này hộ thuẫn toàn bộ từ thương lan chân thủy ngưng kết mà thành mặc dù nhìn yếu kém không chịu nổi nhưng lại cứng rắn dị t h ư ờ n g lao đạo vàng bạc hai kiếm làm sao cũng vào không được đúng lúc này lao đạo tay phải nhất chuyển trong miệng quát khẽ chuyển lý hành trong lòng căng thẳng chỉ thấy tại trường kiếm c h u i kiếm chỗ một thanh nhỏ hơn tế kiếm rút ra hóa thành c ự c quan hướng phía lý hành hậu tâm đâm tới vàng bạc hai kiếm bên trong đều ra đến hai thanh tiểu kiếm hai trước hai sau hướng phía lý hành đâm tới lý hành biến sắc thân thể một bên tay trái đối với sau lưng đâm tới hai thanh tế kiếm lòng bàn tay trái chỗ một dòng nước tạo thành vòng xoáy đem vàng bạc tế kiếm ngăn tại bên ngoài tiến vào không được trong kiếm d ấ u kiếm có ý tứ có ý tứ lý hành trong hai mắt hàn quang lấp lóe chấn quanh thân thương lan chân thủy chấn động đem bốn kiếm chấn thai phi kiếm hóa thành lưu quang bay về phía lao đạo trong tay lao đạo công kích và khó chỉ thấy hòa thượng tiến lên một bước đánh một cái phật hiệu đến a di đà phật hai tay màu vàng thiền trượng bỗng nhiên hướng phía lý hành vùng đánh m ạ đi đến nay tại lý hành trên không cùng nhau to lớn giống như núi nhỏ thiền trượng lóe ra ánh sáng vàng hướng phía tới nhìn thấy kim quang này tu luyện thân h n h lóe một cái to lớn cái hô xuất hiện tại vừa vạn lý hành đứng thẳng vị trí lý hành thân ảnh còn không có đứng vững ở lại là một cái to lớn thiền trượng cái bóng xuất hiện tại lý hành đỉnh đầu bất đắc dĩ lý hành đành phải lần nữa tránh n g ra như là đánh c h ố ộ t đất mỗi lần lý hành xuất hiện vị trí đều sẽ có thiền trượng kim ảnh đ ậ t tới thiền trượng kim ảnh to lớn công kích tất cả đều là lấy l ự c các người chỉ có trốn tránh hoặc là ngày k h á n g chương năm trăm bảy mươi ba ngày thứ hai vạn thủy hội tụ thủy đức chân thân ngưng chỉ thấy lý hành k h á c quát một tiếng không xa dòng nước tại thương lan chân thủy không chế giới đột nhiên hướng phía lý hành tụ đến quấn quanh ở quanh thân vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở đem lý hành bọc thành một cái to lớn nước cự nhân mà lý hành vào chỗ tại nước cự nhân chỗ ngực theo chúng lấy nước cự nhân hành động trên hai tay nâng che trời c ự t r ư ờ n g đem đỉnh đầu thiền trượng hư ảnh ngắn trở vừa vặn xem ra to lớn thiền trượng hư ảnh tại hiện tại xem ra vẹn vẹn chỉ là vật nhỏ thôi t h ủ y thân giận t h ủ y đức chân thân chắp tay trước ngực thân thể như là sụp đổ ngọn núi hướng phía ba người đập tới ba người nhìn thấy hướng phía chính mình ngược lại tới che khuất bầu trời cự sơn sắc mặt biến hóa nhưng cũng không có kinh hoàng đứng tại vị trí trung ương nhất viên ngoại hình tượng người tiến lên một bước tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong thân thể bỗng nhiên bành trướng có chút cùng loại với h ổ cá bên trong c ự hóa thuật một cái tròn vo béo cầu xuất hiện trước mặt lý hành đem thủy đức chân thân đứng vững không đang rơi xuống dưới chân mặt đất trong nháy mắt biến thành sụp đổ lý hành kinh ngạc nhìn một màn trước mắt không nghĩ tới trước mắt tiểu cầu lại có thể ngăn trở chính mình lấy thân thể cao lớn đương nhiên cũng chỉ là cái này thân thể nguồn nước không thuần nguyên nhân nếu như trong cơ thể thú nguyên chi lực còn ở đó thậm chí có thể trực tiếp đem dòng nước chết xuất áp xúc cho đến lúc đó thủy thần giận liền thật như là thái sơn nặng nhìn thấy thủy thần giận không có thủ thắng lý hành cũng liền từ bỏ lần nữa sử dụng chiêu thức gì mà lại như là phạm nhân nhất quyền nhất c ư ớ c chiến đấu nhưng cũng vừa tốt đem cự nhân lực lượng phát huy lúc đầu thật đơn giản đấm móc lúc này lại đem bên trái đại điện một quyền đánh nát một cước đạp đất đem toàn bộ quảng trường đạp thành phân vụn chạm song quyền hóa thành cự nhận đem ba người đứng tại dưới chân lý hành thủy đức chân thân cũng theo đó sụp đổ hóa thành đại dương m ê n h mông tứ tán ra lý hành từ cao hơn rất xuống trùng điệp ngã tại trên mặt đất rốt cục đem bọn hắn giải quyết khúc ụ lý hành trùng điệp ho một tiếng máu tươi từ trong miệm chảy ra sắc mặt tái nhu nhẹ nhàng từ trên mặt đất bỏ lên đem trước ngực cắm trường kiếm nhẹ nhàng rút ra điểm điểm máu tươi thuận ngực chạy ra trường kiếm bị ném lấy một bên lý hành dạo bước hướng phía lao đạo ba người trước thi thể đi đến mà theo lý hành bước chân những cái kia chạy ra máu tươi như đồng thời ở giữa đảo lưu chậm rãi chạy trở về khép lại đợi cho lý hành đi đến ba người trước mặt thời điểm vết thương sớm đã khép lại tựa như không có bất kỳ cái gì thương thế nhưng là khí thế vẫn như c ũ đê mê nhớ loạn sắc mặt tái nhợt trông thấy vết thương này khép lại cũng không đại biểu thương thế có chuyển biến tốt đẹp ba người bị lý hành chém thành hai nửa bất quá bởi vì nó cường hãn sinh mệnh lực cũng không có lập tức chết đi bất quá có lẽ là bởi vì đã không có tác dụng thiên đạo đã bỏ đi đ ố i bọn hắn khống chế ba người ánh mắt bên trong linh động t à n g ra thần s ắ c sợ hãi nhìn xem lý hành mập mạc viên ngoại c à n g là theo bản năng muốn hướng về sau bỏ đi rời xa lý hành t ỉ n h lý hành khép cười một tiếng nói tựa như vừa v ậ n sinh t ử chiến đấu cũng không phải là trước mắt ba người đồng dạng lao đạo là trước hết nhất kịp phản ứng bị thiên đạo khống chế cũng không đại biểu chính mình cái gì cũng không biết bọn hắn chỉ là không cách nào tả hữu thân thể của mình tôi nhưng là ý thức lại là thanh tỉnh không phải béo viên ngoại cũng sẽ không ở nhìn thấy lý hành đi tới dọa đến muốn rút đi lao đạo sắc mặt phức tạp nhìn xem lý hành cẩn thận nhìn xem lý hành muốn nhìn một chút lý hành đến cùng có cái gì đáng giá phương thiên địa này đi ám sát hắn vô lượng họ tôn đa tạ các hạ lao đạo đối với lý hành thi lễ một cái nói lý hành thân sắc khẽ giật mình mỉm cười nói vì sao cám ơn ta ngươi có biết ngươi sắp phải chết mà lại là ta giết chết lao đạo cười khổ một tiếng nói ta vốn là ở ngoài ngàn dặm thuần dương quan một cái không tranh quyền thế đạo sĩ mà thôi nhưng là hôm qua nhưng trong nháy mắt không cách nào khống chế thân thể của mình Tiến tới tới đây một u chuyện ố n đánh giết các hạ. Kẻ giết người người vĩnh viễn trong tay cũng là chuyện đương nhiên, nói không không ơn các các các thoát các hạ, phải thể chết hạ hạ khỏi chế, thể hạ. giết giết giết, tại lại tay ta tạ có kẻ vì vì sao là m bên lão hòa thượng chống lên nửa người trên thân thể đối với lý hành đánh một cái phật hiệu nửa người dưới thân thể thân lại tại cách đó không xa vị trí lúc ấy hắn bị lý hành một đao chém thành hai nửa a di đà phật gặp qua thí chủ đối với hòa thượng lý hành vẫn là rất có hào cảm nhà mình l ã o cha cùng vương lão gia tử vợ chồng đều là thành kính phật tử mà lại lý hành lúc ấy tu luyện công pháp cũng là phật môn công pháp mặc dù có chút k i n h thường một chút giả hòa thượng hành động nhưng là không thể phủ nhận là phật môn thật là một cái trí tuệ bổ đẻ chi pháp lý hành cũng gật đầu đ á p lễ đa tạ thí chủ lý hành ngưng âm thanh hỏi ngươi lại vì sao cảm ơn ta lão hòa thượng từ bi cười nói không sát sinh không uống rượu không dâm t à không n g ọ ngữ không uống rượu thí chủ trợ lao nạp thành phật vì sao không thể cảm tạ thí chủ đâu lý hành trong lòng yên lặng lao hòa thượng quanh thân từ bi tường hòa vốn là đắc đạo cao tăng bất quá lại bị thiên đạo khống chế đến đây săn giết lý hành mặc dù cuối cùng bị lý hành giết chết nhưng là không thể phủ nhận là lý hành ngăn trở hắn phạm sát giới cũng là giúp đỡ thành phật lý hành chấn động trong lòng đối với hai người hành l ễ nói thật có lỗi đây vốn chính là người chết ta sống chiến đấu có lẽ bọn hắn là người tốt nhưng là lý hành không muốn chết vậy cũng chỉ có thể là các người chết rồi hai người dưới thân huyết dịch càng ngày càng nhiều khí tức trên thân cũng càng ngày càng yếu lần lượt mỉm cười nhắm mắt về phần cái k i a béo viên ngoại lúc này đã leo đ ế n cửa mặt mũi tràn đầy khát vọng cầu sinh nhưng là thân thể đã vỡ vụn nơi đó còn có còn sống khả năng tay phải chăm chú nắm lấy khung cửa một mặt vẻ không cam lỏng lý hành nhắm mắt chầm tư sau đó thần sắc kiên định nhìn lên bầu trời ba người khí huyết cũng tại lý hành không chế dưới hướng phía dưới chân hội tụ lúc này duy nhất bắt lấy hết thệ cơ hội khôi phục tinh lực mới là có thể sống xuất phương pháp ba ngày mới trôi qua lý hành có dự cảm đến lúc cuối cùng thời khắc đến thời điểm mới là lớn nhất kết n ạ n làm phương thế giới này người mạnh nhất già lâu la cùng quán chủ cũng còn không có đến còn chưa tới b u n g lòng thời điểm sau đó hai ngày thế giới toàn bộ thiên địa đều là trắng không có thái dương không có t r ă n g sáng không có tinh tinh bầu trời lại là một mảnh trắng xóa mà lúc này lý hành thương thế trên người cũng càng lúc càng nặng lúc đầu vỡ vụn thân thể đã lan tràn đến khuôn mặt tại o à lý hành dưới chân nằm đại lượng thân thể khẳng kheo đây đều là một ngày này đến đây săn rét lý hành dị nhân cũng là bọn hắn đem lý hành trọng thương thành như vậy mặc dù cuối cùng đều bị lý hành đánh giết nhưng là thương thế trên người lại là càng ngày càng nặng huyết thần chi thể chỉ có thể để cho mình khôi phục tích lực nhưng là đối với mình thương thế lại là không có bất kỳ cái gì trợ giúp Lý lực. Hành khoanh chân ngồi tại phế tích nhẹ thổi huyết phế tích này ngồi bên trong, từng cơn gió nhẹ thổi qua, áo quyết đồng bền, huyết tại cái này, phế tích bên trong Trung Chiến. áo qua, cái có cố Trước gió tại tại quyết tà y dị mị 574, vỡ vụn thương thế mặc dù nhìn kinh khủng nhưng là cũng không ảnh hưởng trước mắt lý hành nghiêm trọng nhất thương thế thì là lý hành cánh tay trái không có trước đó một nhóm người chiến đấu bên trong bởi vì không địch lại lý hành không thể không cố ý bàn cái sơ hở dùng một cánh tay đại giới đến giết chết xâm phạm địch nhân bất quá không có cánh tay trái như vậy về sau chiến đấu nhất định sẽ có cực đại ảnh hưởng lý hành hiện tại rốt c u c có chút minh bạch vì cái gì những cái tia tiêu hùng luôn luôn thích kiến tạo thế lực Là một c độc độc tiếng đ ngạc nhiên tiếng kêu để lý hành thả ra trong tay đề phòng xa xa trong rừng chạy tới viêm một bằng người mà chạy trước tiên chính là cá con cá con nhìn thấy lý hành thê thảm bộ dáng hai mắt trong nháy mắt biến thành vỏ bừng nước mắt xoát xoát chạy xuống một chút bổ nào h lý hành trong ngực lớn tiếng khóc ổ lên lý hành đầu tiên là trên mặt lộ ra vẻ ôn n u sau đó cả giận nói không phải nói để các người nuốt ở phía sau núi sao tại sao phải đến trên mặt mọi người lộ ra ngượng ngùng chi sắc chủ yếu là hai ngày này thiên địa biến hóa khắc t h ư ờ n g đám người lo lắng lý hành an nguy cho nên chạy đến nhìn xem chủ nhân ngài ngài không có sao chứ bạch quất cơ lôi kéo lý hành chống rông cánh tay trái tiếng khóc nói lý hành nhìn một chút cánh tay trái cười nói ra không cần lo lắng hội trưởng đi ra nói xong túi đầu đối với trong ngực cá con ôn u nói ra cá con nghe lời tranh thủ thời gian về phía sau núi nơi này quá nguy hiểm không ô、oh, ô, ta không muốn trở về ta muốn cùng ca ca cùng một chỗ Ô、oh, ô, ta cũng là không đi cá con ôm thật chặt lý h à ngheo nói cái gì cũng không muốn bông u ra bốn phía vốn là trang nghiêm đạo quan lúc này lại biến thành phế tích cái k i u phế tích bên trong lộ ra một chút tàn phá thi thể đều biểu hiện vừa vặn chiến đấu kịch liệt chỗ bốn phía lưu lại hồn lực ba động càng làm cho lão xa mấy người cảm thấy sợ hãi cái này cần là dạng gì cường giả mới có thể tạo thành dạng này phá hư ca ca không nên đội ta đi có được hay không cá con rất hữu dụng ta có thể giút ca ca không nên đổi u ta đi ô、oh, ô、oh. cá con nâng lên khuôn mặt nhỏ kinh ngạc nhìn lý hành trong mắt tựa như là một cái bị chủ nhân vứt bỏ m è o con làm cho lòng là người lo cùng sợ hãi nói xong giống như lo lắng lý hành lần nữa đem chính mình đổi đi tranh thủ thời gian xoa xoa nước mũi tay phải cùng nhau lục quang n ở rộ đối với lý hành mất đi cánh tay trái ra điểm điểm sinh mệnh c h i quang để lý hành cảm thấy đã lâu ấm áp mặc dù những vật này đối với mình cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng thương thế của mình nhất là một cái bất nhập lưu chữa trị quang năng đủ giải quyết túi đầu nhìn xem cá con ánh mắt bên trong thần sắc kiến định cùng bạch cốt cơ cái kia ca nguyện vì con chịu chết thần quang lý hành than nhẹ một tiế nói không vui là giả lý hành nhẹ nhàng lắc đầu nói nguy cơ lần này thật sự là quá lớn c h í n h ta đều tự thân khó đảm bảo các ngươi ở chỗ này sẽ chỉ nhiễu loạn tâm thần của ta thậm chí trở thành bọn hắn áp chế thủ đoạn của ta lý hành lời nói để trong lòng mọi người yên lặng lợi mặc dù không dễ nghe nhưng lại giảng thật u sự thật nhóm người mình ở đây sẽ chỉ trở thành vương hữu thậm chí là hại chết lý hành vương hữu căn bản không có bất kỳ tác dụng mặc dù lý giải nhưng lại không người nào nguyện ý rời đi mạch cốt cơ ánh mắt bên trong kiên định thậm chí nguyện ý thân thể vì lý hành chịu chết nhìn xem đám người ánh mắt kiên định lý hành cười khổ một tiếng nói tốt rồi không về phía sau núi thì không đi được viêm ngươi mang theo bọn hắn đi phòng luyện đan đi ở nơi đó chờ ta phòng luyện đan ngay tại sau lưng xuyên thấu qua cửa sổ liền có thể nhìn thấy hết thẻ trước mắt cái này dù sao cũng so nút ở phía sau núi là một cái kẻ điếc mạnh hơn đi viêm nhẹ gật đầu đi lên trước đem thút thít cá con ôm vào trong ngực lại kêu khóc tiếng kêu t r ú n g tướng ôm lấy trong phòng luyện đan b ạ c h cốt cơ đi đến lý hành bên người nhẹ giọng nói ra chủ nhân bất luận phát sinh cái gì nô ra đều sẽ cùng ngài cùng một chỗ bao có chết ha ha. Ha, ha ha ha ha ha ha lý hành nhìn chúng đám người cười ha, ha cười có chút điên cuồng cười có chút d ừ n g d ừ n g đây chính là ta không muốn rời đi thế giới này nguyên nhân thế giới quá đẹp người càng đẹp lý hành lẳng lặng mà ngồi trên mặt đất ngồi xuống nghỉ ngơi sau lưng trong phòng luyện đan từng đôi mắt xuyên thấu qua cửa sổ chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa lý hành bóng lưng ánh mắt bên trong bao h à m mong đợi cùng lo lắng ánh mắt trong lò luyện đan giang lưu nhi thân thể thân đã nhanh dung luyện xong xuyên thấu qua cảm giác có thể phát hiện chỉ còn lại cuối cùng một đoạn tối đa cũng chính là nửa ngày thời gian liền có thể đem bản cổ chi tâm luyện ra cái này so dự tính thời gian phải nhanh rất nhiều cũng không biết là đ i ệ tâm hỏa nguyên nhân vẫn là th có lẽ là bởi vì thiên đạo biết lý hành lợi hại cũng không có đi tại phái một chút tạp ngư đến đây nhưng là lý hành lại có thể cảm giác được hai cỗ sức mạnh cực lớn đang đến gần cỗ lực lượng kia để lý hành cảm thấy tim đập nhanh một cỗ đều là chính mình ứng đối không được h ú n g chi là hai cỗ ước chừng qua hai canh giờ một cỗ nhàn nhạt, nhạt gió nhẹ s ẹ t qua lý hành gương mặt từng cơn gió nhẹ thổi qua tóc dài thổi tan phiêu phiêu á o quyết để lý hành phảng phất giống như công tử văn nhã tới nhẹ nhàng mở hai mắt ra một trái một phải hai đạo hào quang sông nơi xa lao vùng một ớ i vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở liền hạ xuống trước mặt lý hành quan chủ g i lâu la trước hết nhất kinh ngạc chính là trốn ở trong phòng luyện đan viêm b ọ n người khi nhìn đến đến người kia thời điểm tràn đầy kinh ngạc thanh â m mặc dù nhỏ không đủ vẫn như cũng bị hai người nghe được quan chủ liếc qua phòng luyện đan cũng không nói thêm gì mà sinh kinh ngạc nhìn lý hành nhìn xem hai người ánh mắt bên trong thần quang lý hành trong lòng yên lặng xem ra hai người cũng không có bị che đậy ý thức phương thế giới này thiên đạo có thể phái ra người mạnh nhất cũng chính là hai người mẹ lìn công tử chúng ta có gặp mặt quan chủ đối với lý hành nhẹ nói Lý Hành gật đầu c lại gặp mặt chỉ là lần này có chút chật vật chê cười không không không quan chủ lắc đầu một mặt kính nghệ nhìn xem lý hành nói có thể đ ọ c chiến thiên đạo công tử chính là nhân k i ệ t ha ha ha thật sự là vinh hạnh a nhìn xem lý hành biểu lộ q u á n chủ coi là lý hành không tin tiếp tục nói ra bởi vì công tử nguyên nhân thiên hạ đại loạn di tinh d ị c h túc long xả khởi l ụ nghiêng trời lệch đất chọc thiên đạo theo đuổi dễ ngươi chương năm trăm bảy mươi lăm bang bang bởi vì công tử nguyên nhân thiên hạ đại loạn di tinh di túc long xả khởi l ụ n g h i ê n trời l ệ đất chọc thiên đạo theo đuổi dễ ngươi không biết công tử đến cùng làm sự tình gì quan chủ cao mày hỏi lý hành k h ẽ mỉm cười nói cũng không có làm cái gì chính là đem giang lưu nhi một lần nữa luyện thành bản cổ chi tâm lý hành lời nói để một bên một mực không nói gì ra lâu la biến sắc phải biết trước đó chính mình sở tác sở vi cũng là vì đem bản cổ chi tâm tìm trở về mà lại cũng có đem giang lưu nhi cái này tiểu hòa thượng một lần nữa luyện thành đan ý nghĩ bây giờ suy nghĩ một chút thật có một loại lòng còn sợ hãi cảm giác già lâu la phủi tay cười nói ra ha ha nói như vậy ta còn muốn cảm tạ ngươi làm ta vẫn muốn làm nhưng đều không có cùng hoàn thành sự tình cái này cũng không cần bản tọa là cho tự luyện không có ngươi phần lý hành rất tùy ý khoát tay nào nói người già lâu la biến sắc lạnh giọng nói tiếp quán chủ tay phải vung lên đem già lâu la lời nói ngăn trở nhìn xem lý hành hỏi ta có một vấn đề rất muốn mời giáo mẹt lìn công tử nói không biết mẹt lìn công tử đến từ phương nào trên thân vì sao có như thế thương thế điểm ấy là già lâu la hai người nghi ngờ nhất sự tình một cái đột nhiên xuất hiện cao thủ thần bí bản thân bị trọng thương lại như cũ cường đại như thế trên người có không thể tưởng tượng thương thế cái kia vỡ vụn thân thể để cho người ta nhìn đến kính sợ lý hành sờ lên cái cầm nói bản tọa、à? bản tọa đến từ thiên ngoại thiên ngoại trong lòng hai người chấn động giống như minh bạch cái gì ừm tựa như phật môn nói tới ba ngàn đại thế giới b ả n tọa đến từ một cái thế giới khác đương nhiên ngươi cũng có thể đem b ả n tọa xem như tiên nhân lý hành một mặt ý cười nói tiên nhân ha ha trên đời này nơi nào có cái gì tiên nhân nếu có tiên nhân nói vì cái gì không giới phàm đến cứu vớt ta dị nhân già lâu la cười lạnh một tiếng nói lý hành hai mắt sáng lên đối với già lâu la giơ ngón tay cái lên tảng ấn dương có kiến giải những cái được gọi là tiên nhân chẳng qua là một chút càng cường đại hơn người thôi tựa như hai người các ngươi tại người bình thường trong mắt không phải cũng là tiên nhân sao thế nào nếu không cùng ta hơn a lý hành đây là tại ở trước mặt đào chất tưởng đào thiên đạo g ấ p tưởng nếu là có thể đem già lâu la cho đào đi mọi chuyện cần thiết không đều giải quyết không muốn một bộ không cam lòng biểu lộ trước đó chúng ta cũng là đánh qua một trận bản tọa mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng như cũ để ngươi không thể làm gì cái này đại biểu bản tọa so với ngươi còn mạnh hơn đi theo bản tọa cũng không như bôi nhọ thân phận mà lại bản tọa đem giang lưu nhi luyện thành bản cổ chi tâm chỉ là vì chữa thương thôi cũng không có ý nghĩ khác đợi bản tọa khôi phục thương thế liền sẽ rời đi phương thế giới này nếu như ngươi nguyện ý có thể đi theo bản tọa tiến về thế giới khác hay là ngươi lưu lại bản tọa giúp ngươi giải quyết phương thế giới này dị nhân nhất tộc vấn đề thế nào lý hành lời nói để g i ả lâu la chấn động suy nghĩ kỹ một chút lý hành nói cũng không có sai mặc dù không biết lý hành nói tới tiên giới có phải thật vậy hay không nhưng là lý hành thực lực đích thật là vô cùng cường đại bản thân bị trọng thương vẫn như cũ để cho mình không làm gì được nếu như nguyện ý trợ giúp mình đại sự đều có thể g i ả lâu la cười lạnh một tiếng cũng không nói lời nào mà là chỉ chỉ bầu trời lý hành hiểu rõ thiên đạo đang nhìn đâu g i ả lâu la có thể đang cùng lý hành đánh nhau nhường nhưng là muốn cùng lý hành đứng chung một chỗ đều liền không khả năng Thật coi giới nhìn à y t i đ xem già lâu la phản ứng lý hành khoe miệng lộ ra một vòng cười tả mặc dù không có đi đến hiệu quả dự trù bất quá có thể làm được điểm này cũng là có thể lấy nếu để cho hai người cùng một chỗ liên thủ lý hành còn không bằng trực tiếp đầu hàng được lấy lý hành hiện tại thân thể căn bản chịu không được hai người tiến công bản cổ c h i tâm còn không có luyện ra chính mình liền treo nhưng là hiện tại ít nhất còn có chút thành công khả năng hơn nữa còn có sau cùng át chủ bài chưa hề đi ra hễu chết vào tay hay còn chưa biết được trong tay quạt xếp bay xuống cùng nhau tiếng phượng hót vang lên trong hư không một mực màu vàng phượng hoàng ngưng hiện hư không bang bang bang bang bang bang lý hành hiện tại đã đối thiên đạo bó tay rồi chính là thương lượng cửa sau cũng không cần lớn như thế đi trước đó quán chủng ư n g tụ phượng hoàng hình tượng vẫn là màu lửa đỏ lúc kia chỉ có thể xưng là hòa p ư ợ n g nhưng là hiện tại trực tiếp tiến hóa đến màu vàng t ả chuyện có nói phượng hoàng vũ phi cùng gieo vang bang bang bang bang là hình dung phượng hoàng thần chim to rõ tiếng tê ờ một cái cho tới bây giờ không có phượng hoàng tiến vào chiếm giữ thế giới lại có thể như thế hình tượng miêu tả phượng hoàng tiếng tê ờ ngoại trừ thiên đạo bật t h ậ c bên ngoài còn có lý do gì lý hành mắt lạnh nhìn trước mắt phượng hoàng tay phải hiện lên kiếm chỉ c hướng ỉ h vũ trụ một cỗ mây đen bao phủ lên đỉnh đầu trong khoảnh khắc mưa rào tầm tã mà xuống nơi đây có được t r ư ờ n g tín sông cái này trùng trùng điệp điệp dòng sông hơi nước sông túc chỉ cần muốn thoáng phân phối liền sẽ có đại lượng nước mưa rơi xuống đây cũng là lý hành vì sao muốn ở chỗ này luyện đ mưa to rơi xuống phát ra trận trận g i à y đặc tiếng vang sau lưng cách đó không xa viêm bọn người thậm chí không nhìn thấy vẹn vẹn cách mười mấy mặt xa lý hành bọn người trước mắt đều là g i à y đặc nước mưa tại sao không thấy được rồi ca ca nhất định sẽ không có chuyện gì đúng không nếu không chúng ta đi ra xem một chút chúng ta đi giúp chủ nhân bạch cốt cơ một mặt lo lắng muốn mở cửa đi ra viêm một thanh đặt tại khung cửa phía trên nhìn xem bạch cốt cơ lạnh giọng nói ra giúp đỡ người có tư cách gì đi giúp hắn chúng ta nơi này tất cả mọi người không có tư cách đi giúp hắn chúng ta ở hắn nơi đó vẹn vẹn chỉ là vướng víu thôi sẽ chỉ nhiễu loạn tinh thần của hắn hã mẹt lìn tại tình cảnh nguy hiểm đúng vậy a chúng ta quá yếu lì thật sâu thở dài một hơi nói lúc này đám người chưa từng có như thế khát vọng không thực lực khát vọng đứng tại mẹt lìn bên người cùng hắn cùng một chỗ sóng vai chiến đấu mà không phải giống bây giờ như vậy chỉ có thể trốn ở phía sau hắn không biết làm sao mưa to theo người khác là chướng ngại nhưng là đối với ba người tới nói nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng nước mưa đang rơi xuống thời điểm sau đó ý thức tránh đi lý hành về phần quán chủ cùng già lâu la sớm đã chống ra hồn lực đem nước mưa bài xích bên ngoài trong hư không màu vàng phượng hoàng quanh thân hỏa d i ễ m b ố c lên nước mưa còn không có tới gần liền lấy hóa thành hơi nước biến mất không thấy gì nữa bang bang bang bang bang bang ta tại dị d i ớ i soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương năm trăm bảy mươi sáu l o n g t h ầ n công kim vượng ngửa mặt lên trời huyết dài thường đạo hỏa d i ễ m từ quanh thân k h u y ế t tán mà ra nổi lên từng trận sóng nhiệt chung quanh nước mưa trong nháy mắt hóa thành hơi nước b ố c lên đi quán chủ sắc mặt lạnh lùng tay phải quạt xếp bay xuống kim vượng lại khống chế dưới hướng phía lý hành lao vụt mà đi lý hành chân phải bỗng nhiên hướng về sau dầm chân để cho mình thân thể càng thêm hữu lực tay phải trường đao nơi tay ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận sát lục chi khí sát thần một đao chạm trường đao trong tay bỗng nhiên hướng phía kim phượng bộ tới đầy trời nước mưa giống như hóa thành từng sợi đao khí tại lý hành trường đao cảm xúc giới hội tụ mà đi một thanh dài trăm thức tự nhận cùng lý hành trường đao trong tay t ư ơ n g hợp che khuất bầu trời hướng phía kim phượng c h é m tới vê anh quét ngang tiếng vang kịch liệt vang vọng một phía kim p ư ợ n g quanh thân dâng lên cùng nhau ngọn lửa màu vàng đem lý hành to lớn lưới đao đứng vững bang bang lại chạm đầy trời nước mưa hóa thành đ ầ y trời lưới đao từ bốn phương tám hướng hướng phía cách đó không xa quán chủ chém tới quán chủ mới là hết thẻ đầu mườn chỉ cần quán chủ chém giết trước mắt kim vượng cũng sẽ tự sụp đổ tan thành mây khói quán chủ hư lạnh một tiếng tay phải qua xếp bãi xuống cùng nhau màu vàng hộ thuẫn xuất hiện quanh thân đem lưới đao ngăn cản ở ngoài phát ra đinh đinh tiếng vang thật là thần uy một bên già lâu la hai mắt sáng lên nhìn xem lý hành thần thông một chiêu này nếu như không có phòng bị lời nói nhất định sẽ thiện t o lớn kim vượng tại lý hành trước người ngửa mặt lên trời một tiếng nộ ngâm hướng phía lý hành chạy nhanh đến lý hành cười khổ một tiếng một chiêu này mặc dù nhìn thanh thế to lớn, nhưng lại lực lượng quá phân tán thuộc về quần công kỹ xảo đối với người tới nói hoàn toàn chính xác có chút không đủ a sau lưng phòng luyện đan đám người mặc dù bởi vì nước mưa cách trở thấy không rõ nơi đây cụ thể tình hình nhưng là cái k i a phượng hoàng cao ngạo thân ảnh lại như cũ để bọn hắn từ đáy lòng cảm thấy kiềm chế đối với lý hành lo lắng càng tâm lo lý hành cảm giác được sau lưng cái kia mong đợi cùng lo lắng ánh mắt cười thầm trong lòng đối với trước mắt kim phượng mặc dù khó giải quyết nhưng là còn chưa tới sợ hãi cấp độ long t h à n công chỉ thấy lý hành n ử a mặt lên chợi gầm lên giận dữ cái tia tiếng giống không giống người gọi càng giống là một loại dã thú một loại đám người từ trước tới nay chưa từng gặp qua dã thú nhưng là cái này trong tiếng hô lại làm cho người cảm thấy một cỗ sợ hãi cùng vẻ chấn động tựa như là khắc sâu tại trong xương cốt huy áp sau đó chỉ thấy lý hành xung quanh nước mưa hướng phía lý hành hội tụ mà đi trong khoảnh khắc một đầu thủy lam sắc thần long xuất hiện ở trước mắt thần long dài đến trăm mét thân rắn ư ơ n g trào sừng hiệu dâu cá ma miệng mỗi một phiến lân phiến đều có thể nhìn rõ ràng sinh động như thật toàn thân tràn đầy lực lượng mỹ cảm một loại hoàn mỹ cảm giác hiện ra tại mọi người trước mắt tựa như thần long liền hẳn là rằng này cái khác đều là hư giả nếu như mình quan sát nói liền sẽ phát hiện sau lưng mỗi một cái lân phiến phía, phía trên đều có một cỗ như ẩn như hiện phù văn ẩ n hiện để cho người ta nhìn không rõ ràng trước mắt kim vượng khi nhìn đến thần long thời điểm tựa như như lâm đại địch ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng thần long nhất tộc chinh chiến chư thiên vạn giới bị chư thiên vạn giới đông đảo chủng tộc chỗ kính sợ sùng bái thậm chí tín ngưỡng cho nên thần long nhất tộc bị khắc sâu tại thiên đạo bên trong trở thành lực lượng đại biểu tại chư thiên vạn giới bên trong rất nhiều người tu hành tại đối lực lượng bừng tỉnh tính toán thời điểm đều là lấy long làm đơn vị như lực lượng của một con rồng m ư ơ i lòng chi lực v, v. mà lại rất nhiều pháp thuật thần thông đều sẽ tạo thành thần long ngoại hình càng tiếp cận hình thần uy lực liền càng mạnh lý hành long thần công là một loại võ đạo công pháp không có cách bởi vì vạn thú thiên kinh bá đạo cho nên thần thông phủ văn loại hình đồ vật căn bản là không có cách tu luyện một chút võ đạo chi pháp chỉ là thích hợp nhất lý hành tu luyện mà long thần công là lý hành tìm tới một loại rất không tệ công pháp công pháp này người khai sáng vốn là một cái võ đạo cao thủ về sau ngoài ý muốn nhìn thấy thần long chân thân được dẫn dắt rất nhiều mà đã sáng tạo ra long thần công hơn nữa còn lưu lại một bộ thần long đồ thông qua quan tưởng thần long chân thân tới tu luyện long thần công môn công pháp này rất thích hợp lý hành tại lý hành vạn thú viên bên trong liền có thần long tinh thần biến thế giới bên trong thanh long chính là lý hành bắt đầu thứ nhất thần long có một đầu thần long không đúng một tổ thần long trước mặt mình ngươi muốn là đang luyện không tốt n g ư ờ i liền có thể tìm khối đ ầ u hũ lụt chết lý hành đã từng vì tu luyện tìm một tổ long tử long tôn đến quan tưởng đã sớm đem long thần công luyện thành đ ỉ n h cấp muốn lần nữa tiến bộ nói đoán chừng liền cần quan tưởng hồng hoang tổ long hay là bốn thần thú một trong thanh long đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được không nói tổ long đã chết chính là tới lúc này lý hành cũng không có tư cách đứng trước mặt của hán một cái khác thanh long càng là hóa thành quy tắc chấn áp tư phương thiên địa không hủy đoán t r ư ở n g hắn cũng sẽ không xuất hiện bất quá chỉ là ra lý hành cũng sẽ không đi tu luyện tìm một cái long huyết tu luyện thứ ba biến thành vạn thú thiên kinh không tốt hơn chính là đem long thần công luyện thành đại thành cũng chính là hình thành võ đạo thần thông mà thôi uy lực mặc dù mạng nhờ nhưng cũng sẽ không cường đại không biên giới không phải tổ long cũng sẽ không chết ngang hiên ngang t h â n long ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ thân ảnh b ã i xuống hướng phía kim p ư ợ n g công kích mà đi kim p ư ợ n g cũng không yếu thế một tiếng h u t dài tiếp theo hướng phía lý hành bay đi mỗi ộ t trào bãi xuống ở giữa đều là vô tận bạo ngược chi bản một lần bị kim phượng phượng trào chỗ bắt đều bị có một khối to lớn bản nguyên hóa thành khói xanh tiêu tán bất quá sau một khắc liền sẽ đ ầ y trời nước mưa bổ sung đến trong cơ thể tiếp tục chiến đấu nhưng là nếu như có thể nhìn thấy nội bộ lý hành lời nói liền sẽ phát hiện lý hành thương thế trên người cũng là càng lúc càng nghiêm trọng cái k i a quanh thân vết dạng không ngừng mở rộng càng có một ít nhỏ bé khe hở đàng không ngừng tạo ra lý hành sắc mặt cũng càng lúc càng s á m trắng tựa như sau một khắc liền sẽ toàn thân sụp đổ đây là lý hành một cơ hội cuối cùng không thành công thì thành nhân giết thần long hy châu chỉ thấy lý hành bỗng nhiên mở ra miệng lớn một viên bóng rổ lớn nhỏ ó n g ánh hạt trâu màu xanh laoột nhiên p h ư ớ ra viên này ngọc rồng là lý hành dùng thương lan chân thủy ngưng tụ mà thành trong đó không có bất kỳ cái gì cái khác trình độ dùng gần một nửa thương lan chân thủy ngưng tụ mà thành vê anh ngọc dòng hóa thành cùng nhau lưu quan s ẹ t qua kim vượng hướng phía sau người q u á n chủ đập tới mà kim vượng phượng chảo cũng hung hăng ở tại lý hành s ừ n g g i n g chỗ p h ú c p h ú c hai đạo thổ huyết thanh â m vang lên một cái là bị ngọc dòng chỗ đập q u á n chủ lúc này sắc mặt tái nhợt áo trắng hóa thành huyết ý ý ý ý trước mắt kim vượng cũng là một tiếng gào thét sau đó tiêu tán về phần lý hành càng lá thế thảm đầu lĩnh bên phải x ư n g g i n g bị bẻ gãy nội bộ lý hành tại để lộ ra cùng nhau khe nước to lớn tạo ra xuyên thấu qua khe hở thậm chí có thể nhìn thấy lý hành đầu lâu nội bộ. quanh thân khí tức hô sáng bất d i ệ t ánh mắt sáng trắng ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương năm trăm bảy mươi bảy chúng t h ầ n khấu kiến bệ hạ tỉ tỉ nhìn thấy bị ngọc rồng đánh t r ú n g mà cả người là huyết quán chủ một bên g i ả lâu la quá sợ hãi kinh hoàng tiến lên đem quán chủ ôm lấy nói quán chủ nhìn xem thất kinh g i ả lâu la khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười nói đ ệ đ ệ người rốt c ụ c nguyện ý nhà ta khu khụ không cần lo lắng ta không sao nghe được quán chủ lời nói già lâu la sắc mặt cứng đờ theo bản năng muốn đem quán chủ lấy ra đối với cái này đem liên sắt thành lập nhưng lại vứt bỏ tỷ tỷ già lâu la không có một tia hào cảm thậm chí tràn đầy c h á n ghét c h i tình nhưng là nói thế nào nàng cũng là tỷ tỷ của mình chính mình không có khả năng đối với nàng t h ờ ơ trên bầu trời long uy tiêu tán hai người theo bản năng hướng phía không trung nhìn lại lúc này bầu trời nơi nào còn có lý hành thân ảnh hoàng bét bàn cổ c h i tâm trong lòng hai người chấn động liếc mắt nhìn nhau đồng thời thấy được đối phương ánh mắt bên trong lo lắng mà lúc này lý hành đã đi tới trong phòng luyện đan cũng không có giải trừ long thần công thần thông miệng rộng mở ra đem lò luyện đan một ngốm vào không thành công thì thanh nhân lý hành biết mình căn bản cũng không phải là hai người đối thủ một người đều không phải là trước mắt mình có thể đối phó cho nên lý hành chỉ có thể ỉ vào ăn nói khéo léo đem già lâu la ép buộc là hắn không đến mức cùng quán chủ cùng một chỗ công kích chính mình về sau lại biến thân cự lòng cùng kim phượng triển khai đánh rằng co chính là vì để thời gian có thể kéo dài một hồi dù sao bản cổ chi tâm muốn luyện ra vẫn là cần một hồi thời gian cuối cùng thì là cố ý bán đi sơ hở đem q u á n chủ đại thương lợi dụng hai người tỷ đ ệ thân tình cho tử sáng tạo thời gian cơ hội ở trong đó một vòng tiếp một vòng hơi không cẩn thận đều sẽ để cho mình công thua thiệt tại bại bất quá cũng may chính mình thành công g i à lâu la hai người tranh thủ thời gian hướng phía phòng luyện đang chạy đến mà lý hành cũng đã đem bản cổ chi tâm nứt vào lúc này đã hóa thành hình người quan chủ một mặt băng hàn nhìn xem thương thế càng thêm nghiêm trọng lý hành lạnh giọng nói ra thật sự là mưu kế hay h ả o tâm cơ lý hành cũng không thèm để ý khẽ cười nói không có cách chỉ có dạng này mới có một chút hy vọng sống chỉ là cái này mỉm cười để cho người ta cảm thấy vô tận sợ hãi lúc này lý hành đã không phải là thân thể vỡ vụn bây giờ nhìn lại càng giống là vỡ vụn về sau bị dính lên nhất làm cho người kinh khủng là đầu lâu phía trên cùng nhau khe nứt to lớn suýt nữa đem toàn bộ đầu lâu bị hư hao hai nửa giá lâu la là cũng làm mắt l ạ n h nhìn lý hành mi tâm nhiễu chặt nghi ngờ nói ra vì sao muốn như thế coi như ngươi đạt được bản cổ c h i tâm lại như thế nào lúc này ngươi nơi nào còn có chiến đấu lực lượng ngươi thua đầu hàng đi thua lý hành cười lắc đầu nói bản tọa làm sao lại vận chuyển ta thắng lý hành vừa mới nói x o n g âm quanh thân đột n h i ê n dân g lên cùng nhau nhân ân chi khí bản cổ chi tâm lực lượng rốt cục bắt đầu tạo nên tác dụng bất quá c ố này lý hành cũng không hề tưởng tượng như thế trong nháy mắt đem lý hành thương thế khép lại y nguyên c ẩ n t r ậ m rãi tu dưỡng giá lâu la đứng dậy hướng phía lý hành đi đến cao giọng nói ra ngươi không có thời gian ta sẽ không cho ngươi khôi phục thời gian đầu hàng đi trong tay cùng nhau h ắ t vụ chất động trần t r ù i cánh tay trong nháy mắt bị cùng nhau to lớn mảnh c h e tay bao phủ giá lâu la mỗi một bức hành tẩu đều sẽ để không gian trở nên một nạn một bên viêm một đoàn người trong hai mắt tràn đầy lo lắng trị xác nhưng là già lâu la trên thân khí tức cường đại để t r u n g quanh toàn bộ không gian đều bị phong tỏa lên mấy người bị tức hơi thở áp chế tê liệt ngã xuống trên mặt đất không cách nào động đậy miệng không thể nói chỉ có thể chớ mắt nhìn hết thệ trước mắt cá con b ạ c h cốt cơ hai người càng là hai mắt đỏ bừng lòng tràn đầy lo lắng theo già lâu la bước chân nhưng là lý hành lại lộ ra nụ cười vui vẻ lo âu trong lòng đã là lặng yên buông xuống ta nói qua ta thắng tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong lý hành trước người trong hư không đột nhiên xuất hiện cùng nhau cỡ lớn màu và nóng già lâu la cũng bị này quỷ dị tình hình trấn trụ theo bản năng dừng bước lại cánh cửa vương à n thần danh chính bãi kiến bệ hạ thần tiểu duy bãi kiến bệ hạ thần găng đàn bãi kiến bệ hạ thần i n hấp bãi kiến bệ hạ thần chát lơ bãi kiến bệ hạ thần huống tiên hưu bãi kiến bệ hạ thần huống tiên hưu b á i kiến bệ hạ thần hệ ca dìm b á i kiến bệ hạ nhìn xem chỉnh tề quỳ dạp xuống chân mình dưới đám người lý hành cười ha hà trong tiếng cười tràn đầy điền của n g h vị lý hành từ trước đến n a y l i ề n k h mắt chăm chú nhìn g c ổ c h i t â m trong chằm ra lâu i la hai người nhẹ cổ giọng nói ra ta nói h qua ta thắng tại hai người nhẹ giọng nói ra ta nói qua ta thắng tại hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong tiểu duy đưa tay đem hai người bắt trong tay tựa như một con nhu nhược tiểu sừng vật không có bất kỳ cái gì sức chống cự không có uy áp viên bọn người nhanh chóng bỏ người lên hướng phía lý hành đi tới bất quá có can đảm đi vào lý hành bên người cũng chỉ có cá con cùng bạch cốt cơ hai người những người khác chỉ là kinh ý nhìn xem lý hành cùng vừa vặn xuất hiện đám người theo bọn hắn nghĩ giống như thần ma quán chủ cùng ra lâu la lại bị trước mắt xinh đẹp không tưởng nổi nữ tử dễ dàng bắt giữ chuyện này quá đáng sợ lý hành đưa tay đem bạch cốt cơ cùng cá con ôm vào trong ngực không để ý quanh thân đau đớn ôn nhu nói ra đường khóc sự tình đã giải quyết ô ô, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ca ca ô ô ồ ồ cá con đầu lâu chôn ở lý hành trong ngực lớn tiếng khóc thút thít nói lý hành nhẹ nhàng sợi cá con n u thuận tóc nhẹ dọn nói ra làm sao lại thế k k đáp ứng n g ư ơ i nhất định sẽ trở về nhìn ta không có thất thức đi quay đầu nhìn thoáng qua tại khác một bên thuốc thít b ạ c h cốt cơ lý hành cũng là vô vô đầu của hắn một mặt lưu tỉnh các ngươi trước hết nghe nói trở về ta còn có chuyện muốn làm vâng chủ nhân b ạ c h cốt cơ xoa xoa nước mắt ôn nhu nói tiểu duy một bên đứng thẳng tiểu duy cung kính nói ra tại bệ hạ đem bọn hắn mang về yêu đình h ả o h ả o an trí lý hành nhẹ giọng phân phò nói vâng bệ hạ lý hành cũng xoay người đối với viên bọn người phân phò nói viêm lao xa lì hình không mấy người các ngươi đi theo tiểu duy ta một hồi i l ề người đến, con, n các dẫn đầu i Lúc n quân đội hướng phía phương đông xuất phát gặp núi khai sơn gặp nước ngăn nước gặp được sinh linh tàn sát hết chi t r i đến tận kết hủy diện lý hành thanh âm bên trong tràn ngập sát ý vô tận như là lăng lệ trời đông giá rét ta tại dị d i ớ i soát kinh nghiệm m ả n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trưng Thiên xuất phát, tàn sát hết tất thanh trong tràn ngập sát ý vô tận, như là lăng lệ trời rét. thần tuân Thần tại. Hệ cả dìm thanh Ngươi hướng phương nước nước, được như Vương Luân. dẫn quân đông núi Sơn, ngăn sinh linh đến diện. hành bên ngập lăng đông gặp gặp gặp giá 578, Chi phía Khai chi, chỗ hủy chỉ. Hệ Hệ đội cái kia đạo đầu đều cả cả cả Lý là lệ âm âm dìm. dìm vô ý i ý hành lạnh giọng nói chúng thần tuân chỉ bị lý hành điểm đến tên toàn bộ xoay người đi ra ngoài độc lưu lại huống thiên hữu cùng chát lơ lưu tại lý hành bên người bảo vệ mình vậy hạ không biết ngài vì sao muốn hủy diện phương thế giới này giáo sư nhíu mày nhẹ giọng hỏi lý hành cũng không phải là vệ giết người mặc dù phương thế giới này thiên đạo truy sát lý hành nhưng này cũng là lý hành tự làm tự chịu cướp đoạt thế giới này t r í bảo nếu như là thế giới này người có tốt cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài sao nhưng là bên ngoài nhân chi thân đến nhúng tràm lời nói liền như là một cái tặc tiền đến bị chủ nhà đánh cũng là đáng lời lý hành l i ế c q u a giáo sư nói ra chấm vốn cho rằng cái này bản cổ chi tâm chỉ là một kiện tương đối chân q u ý thiên tài địa b ả o thôi nhưng là vì luyện chế bản cổ chi tâm lại đem thiên đạo nổ ra mà lại khắp thế giới truy sát ta khi đó cũng có chút hoài nghi không nghĩ tới a thật sự là không nghĩ tới một cái linh vật làm sao có thể dẫn động thiên đạo chú ý không nghĩ tới cái này bản cổ chi tâm lại là phương thế giới này hạch tâm chi vật chỉ cần nắm giữ bản cổ chi tâm liền có thể nắm giữ phương thế giới này thiên đạo chi luân a lý hành lời nói để chát lơ trong nháy mắt sáng tỏ là một yêu thích đọc sách người như thế nào lại không biết cái gì là thiên đạo chi luân đâu cái gọi là thiên đạo chi luân thì tương đương với máy vi tính cpu mà lại tác dụng lớn hơn thiên đạo là chúng sinh ý niệm tập hợp thể quản lý vận hành thế giới tiến trình thiên đạo chi luân thì là thế giới tiến hóa m ẫ u chốt dù sao ý niệm tập hợp thể chỉ là có quản lý tác dụng thôi chỉ có thiên đạo chi luân tìm tới chính mình tốt chủ để trí tuệ sinh linh đến vận hành mới có thể tập hợp lực lượng tiến hóa thế giới rất rõ ràng giang lưu nhi chính là phương thế giới này lựa chọn chủ nhân đến lúc đó bản cổ chi tâm sẽ từ từ cùng giang lưu nhi tương d u n g mà giang lưu nhi con đường thì là cùng hồng hoang thế giới hồng quân có chút tương tự hợp đạo là một cái thế giới có đại não như vậy thì tụ tập hợp hữu cơ lực lượng tiến hành xử lý chủ yếu sự tỉnh để thế giới tiến hóa thiên đạo c h i luân cũng trở thành chúng thần tranh đoạt c h i vật dù sao nắm giữ thiên đạo c h i luân lời nói thì tương đương với nắm giữ một phương thế giới thậm chí nếu như không muốn lời nói có thể trực tiếp hủy diệt thế giới vậy cái này phương thế giới lực lượng liền sẽ hội tụ ở thiên đạo c h i luân bên trong thế giới c h i lực bao hàm thời gian không gian sinh mệnh chờ lực lượng dùng cho tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh hơn nữa còn sẽ không xuất hiện bình cảnh là chúng thần tha thích ước mơ bảo vật người minh bạch rồi thiện tâm giáo sư chát lơ bất đắc di thở dài một hơi gật đầu nói thần minh mạch lý hành không hề thiếu thế giới mà lại phương thế giới này ngoại trừ dị nhân bên ngoài cũng không có cái gì đáng giá lý hành mong đợi đồ vật mà lại lúc này lý hành cần nhất là dưỡng thương còn có cái gì lực lượng là thế giới chi lực có thể so sánh lại nói lý hành p h ả i đi ra bốn đường đại quân phương đông hành quân chính là phương bắc hát thủy long đế thủy hoàng danh o chính sau lưng đi theo chính là đại tần đế quốc tượng binh mã đại quân bất quá lúc này bởi vì trải qua sinh mệnh c h i thủy ngâm đã không phải là bùn tượng c h i thân lại thêm những năm này tu luyện mỗi một cái đều là cực kỳ cường đại chiến sĩ lao tần người lấy lanh ố c thiết huyết điên quần mà lấy sưng lại thêm lý hành mệnh lệnh cho đến lấy cường ngạnh tắc phong giết không có một tia thương hại thủy hoàng danh o chính cưới ở hắc long phía trên mà không thay đổi nhìn xem dưới chân giết chóc binh sĩ ánh mắt nhìn ra xa ngoài và giảm sau đó vô vô dưới thân hắc long tiếp tục phi hành ai cập tế tự im h ó t không đúng hiện tại hẳn là yêu đình tế tự nhậm chức tại khâm tiên giám bên trong thân hình hoặc làm vạn giảm cắt vàng sau lưng càng là đi theo vô số các nhân sĩ binh chỗ đến đều là cắt vàng khắp nơi trên đất sa mạc hoành hành dưới chân hình thành một mảnh tử n i ệ hệ cả dìm danh xương chiến tranh hình bóng sau khi chết càng là cùng tọa kị hòa làm một thể là tử thần hóa thân dẫn theo hợp nhất quỷ quái chỗ đến sinh linh kh thận hóa thành hóa biên vô g n g đạn cùng mãn g h ệ tổ hai người không hề giống giáo sư như vậy thiện tâm dẫn theo học viện pháp thuật cùng trừ siêu thần học viện học sinh thỏa thích huy sái lấy tự thân dị năng ma pháp dưới chân hết thể trở thành bọn hắn tốt nhất thi pháp nơi thí nghiệm giống như đạn pháo oanh tạc một phen đầy đất phế tích mà theo tứ phương quân đội xuất phát lý hành trong cơ thể bản cổ chi tâm tựa như sôi cháo nước sôi nồng đậm khí tức tản ra mãnh liệt ba động lý hành trong lòng vui mừng k h a n h chân ngồi xuống trong tay về phần vùng đan điển cả người lâm vào ngồi quên bên trong k h a n h thân khí tức biến thành bình thản tự nhiên thế giới chi lực tại lý hành trong cơ thể phát ra lý hành có ý thức điều động lấy cố lực lượng này khuyết t á n quanh thân đem cố lực lượng này dùng để chữa trị tự thân tương h thế thủ hộ tại lý hành bên người giáo sư cùng hướng tiên hữu liếc mắt nhìn nhau ánh mắt bên trong tràn đầy rung động thân s ắ c chỉ thấy lý hành quanh thân tương h thế những cái kia vỡ vụ n giống như mạng nhện khe hở bắt đầu chậm rãi tụ hợp nhất là đầu lâu chỗ chỗ trô kia khe nước to lớn càng là cấp tốc khép lại nhưng là ngoài cửa sổ lại là một mảnh huyết hồng c h i sắc thiên đạo giống như biết mình giải quyết nhìn xem không ngừng bị phá hư thế giới toàn bộ thế giới đều đang tràn ngập lấy một cỗ khí tức tử vong thiên tướng h u vũ chu thiên tinh thần trợt trợ s Thế gian một mảnh kêu rên. giáo a n mảnh rên. một g i sư m ặ thật lộ vẻ k ô không không n đành lòng nhìn ngoài cửa sổ hết thầy, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng.、Một、bên hướng thiên hữu nhìn thoáng qua giáo sư nói, đây là mệnh lệnh của bệ hạ. mệnh lệnh của bệ hạ cao hơn ngươi ngăn cản.、Ta、minh g gì, giáo Giáo đây được là là, hết thầy, thế hữu hạ, hạ hết thầy, phải thể bạch, chỉ h lại cao cái biết ai,、được、rồi. cửa của của có qua Ta sổ sư sư Một t mở bệ bệ sâu thở dài một tiếng nói nói xong đem cửa sổ qua bế mắt không thấy tâm không phiền b à n cổ c h i tâm lực lượng không ngừng tại lý hành trong cơ thể bộc phát thế giới c h i lực bên trong sinh mệnh c h i lực nhanh chóng chữa trị lấy lý hành thương thế vẹn vẹn thời gian một ngày lý hành thương thế bên trong cơ thể vậy mà toàn bộ khép lại nhẹ nhàng mở hai mắt ra lý hành một mặt mừng rỡ nhìn xem cánh tay của mình song quyền nắm chặt nằm đấm không gian bốn phía xuất hiện đạo đạo màu đen đường cong những cái kia đều là không gian vỡ vụn sinh ra khe hở mà những thứ này chỉ là lý hành nắm tay sinh ra ba đạo thôi giáo sư cùng huống thiên hữu liếc mắt nhìn nhau cung kính nói ra chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ 579, nơi này chính là yêu chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. lý hành mỉm cười gật đầu đáp hoàn toàn chính xác hẳn là chúc mừng một chút ta ha ha ha không ai có thể lý giải loại kia hư nhược thống khổ từ một cái cường đại cường giả biến thành một cái ma bệnh là cái gì cảm thụ lý hành sâu sắc cảm thụ qua loại kia cảm giác vô lực đau nhức triệt linh hồn chính mình thân yếu ớt như tờ giấy tựa như sau một khắc cũng phải nát nước nắm giữ không được vận mệnh của mình chỉ có thể nước chạy bẹo trôi nhưng là hiện tại cuối cùng kết thúc huống thiên hữu thứ phương đại quân đến đâu rồi nghe được lý hành tra hỏi huống thiên hữu sạch sẽ không mình hành lê nói vậy hạ hành quân không đủ chăm một không đủ trăm một chính là hành quân khoảng cách còn không có toàn bộ thế giới một phần trăm khoảng cách nhưng liền cái này trăm một liền để lý hành trong cơ thể tất cả thương thế hoàn toàn khép lại lý hành sắc mặt vui mừng cảm thụ được trong cơ thể bản cổ chi tâm tiếp tục thả ra điểm năng lượng một chút đầu tiếp tục q u a n h chân tu luyện tất cả thương thế đã khép lại lý hành tiếp tục tu luyện vạn thú thiên kinh bộ này tiêu hao năng lượng hàng trăm triệu siêu cấp công pháp vạn thú thiên kinh đệ nhất chuyển sử dụng chính là thương lan thủy mãng danh xưng trong nước chi thần thần thú mà lại hắn cũng không thẹn thủy thần xưng hảo tựa như lần này lưu lạc phương thế giới này nếu như không có thương lan thủy mãng diễn sinh thương lan chân thủy lợi nói lý hành không biết mu Không sai, như sai, thứ ế thiếu chế thần thú suất thương lan chân thủy ai có thể không chế chỉ là phàm thủy thôi, lấy lượng thủ thắng, t mình, chân không chỉ phàm những không cũng lan lượng cường nói, lòng có của có có có lực cảm giả giác. là là lấy loại ai đối với kia đủ mà hai c h u y ệ n sử dụng thần thú tên là bạch ngọc long tượng danh xưng ơ lực có thể chống trời tồn tại nói thật hoàn toàn chính xác rất lợi hại cái gọi là t h ở mạnh xuất kỳ tích lý hành tại cùng cự linh thần thời điểm chiến đấu phi mâu giống như lôi đình xe qua lực có thể lay trời đây đều là ra sức làm được hiệu quả nhất lực hàng tập hội cận chiến vô địch tồn tại bất quá lần này sau khi bị thương toàn thân vỡ vụn căn bản không phải sử dụng ra sức bất quá không thể phủ nhận thứ hai chuyển cương đại thứ hai c h u y ể n trung thức tỉnh hạt nhỏ hơn sáu n g h n viên lý hành thực lực bây giờ dựa theo tinh thần biến thế giới thực lực phân chia lời nói vì thiên tiên cấp chín cũng tức là thiên tiên hậu kỳ lúc nào cũng có thể tấn cấp kim tiên tại tinh thần biến thế giới bên trong người tu hành thực lực chia làm hậu thiên, tiên tiên tiên kim đ ă n g kỳ nguyên anh kỳ động hư kỳ không minh kỳ độ kiếp kỳ đại thừa kỳ những thứ này vì phạm nhân cảnh giới phân chia mỗi một cảnh giới đều có giai đoạn trước trung kỳ hậu kỳ phân chia độ kiếp nếu như không có vượt qua lời nói sẽ có tán tiên tán tiên chia làm mười hai cái đẳng cấp nếu như có thể lấy tán tiên tri thân tiến vào tiền giới thì tương đương với thiên tiên viên mãn tiên nhân thực lực chia làm thiên tiên một chín cấp kim tiên một chín cấp tiên đế một chín cấp tại đi lên tu hành chính là thần giới chia làm thượng trung hạ cấp thần nhân thượng trung hạ bộ thiên thần thần vương thiên tôn lý hành chưa từng đi h ư n g hoang cho nên đối với hai cảnh giới phân chia một mực không có cụ thể so sánh bất quá những thứ này cũng đã đủ trước mắt lý hành sử dụng lý hành trước mắt là thiên tiên viên mãn nếu như đem bạch ngọc long tượng toàn bộ thức tỉnh hẳn là có thể đi đến kim tiên viên mãn khống chế trong cơ thể từ bản cổ chi tâm bên trong tràn ra năng lượng hướng phía hạt nhỏ bên trong con t h u thời gian chậm rãi trôi qua nay phương thế giới thiên đạo dùng hết lực lượng cuối cùng chế tạo ra bốn cái cường giả ngăn tại tử lộ đại quân phía trước đồng thời tổ chức tất cả sinh linh ngăn cản tại bốn phương tạm hướng ý đồ ngăn trở bốn đường đại quân tiến trình bất quá những thứ này t r ư ớ n g ngại như là châu c h â u đa xe tại bốn đường đại quân phía dưới giống như sâu kiến giết ỉm hoặc mắt lạnh nhìn trước mắt không ngừng hướng phía quân đội xung kích các t h ứ c sinh linh lạnh giọng nói ra vậy hạ có chỉ một tháng bên trong nhất định phải đem này phương thế giới công hãm g ế t cái khác tam lộ đại quân cũng đã tiếp vào lý hành ý chỉ công phạt tốc độ càng thêm nhanh chóng mà tương ứng lý hành trong cơ thể b ả n cổ c h i tâm lực lượng cũng càng thêm n ồ n g đậm lý hành yên lặng trong tu luyện không ngừng đánh thẳng vào hạt nhỏ thức tỉnh mỗi một khắc đều là từ thực lực tăng cường bắt đầu lý hành chưa từng có giống lúc này như thế như vậy khát vọng đối với lực lượng vạn thú viên bên trong cá con một đoàn người bị tiểu duy đưa vào trong đó khi tiến vào một sát na liền có thể cảm ứng được sâu trong linh hồn lý hành ấ n ký đây cũng là vì sao tiểu duy một đoàn người tại lý hành mở ra vạn thú viên trong nháy mắt liền trực tiếp đi vào lý hành bên người nguyên nhân Thiên trước tàu Tiểu rụt Tiểu một thân tu thành thiên, đã thoát khỏi mặt nạ trường khống, tự thân dung mạo giống như thiên nhân, phương phía hành hỏi. cho mạnh hồ khỏi khống, đối với người loại giác, liền yêu, nào? con bản này càng luyện nạ dung đây địa đám đã đã Duy Duy là lực là lúc là mà áp Cá cực cảm rẻ m lại trước mặt có loại từ dần dần hình thẹn cảm giác chính là nhất dung mạo của mình nhất là lòng tin b ạ c h cốt cơ cũng là cẩn thận từng ly từng tí một cỗ cảm giác thất bại tự nhiên sinh ra tiểu duy quay đầu nhìn xem các o n một cỗ mỉm cười ngọt ngào túi đầu đối với cá con nói ra công chúa không cần như thế gọi ta tiểu duy tỉ tỉ liền tốt công chúa các o n gãi đầu một cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi tỉ tỉ ngươi là nói ta sao đúng a cá con công chúa tiểu duy ngồi sổn người xuống cười nhẹ đối với cá con nói không không tiểu duy tỉ, tỉ ngươi nhất định là sai lầm ta không phải công chúa các con tranh thủ thời gian khoát tay khẩn trương nói sinh tại xã hội phong kiến ai không biết công chúa là cái gì kia là hoàng đế lao nhi trực hệ mới có tư cách xưng là công chúa những người khác nếu như dám có vượt qua đó chính là đại nịch bất đạo c h i tội các con chính là lại tiểu cũng biết công chúa cái từ này là không dám dùng linh tinh không phải sẽ mất đầu tiểu duy nhìn xem khẩn trương bất a n cá con sờ lên đầu nhỏ của nàng ôn nhu nói ra không có sai ngươi chính là ta yêu đình công chúa yêu đình một bên viêm mấy người cũng nghe được yêu đình h a y chữ cái gì là yêu đình vì sao cá con là yêu đình công chúa cái kia lý hành lại cùng yêu đình là quan hệ như thế nào một nhóm lớn vấn đề tại trong đầu của bọn hắn quanh quần tiểu công chúa mời tiểu duy đối với cá con tiếng cười nói trước mắt là một chỗ cung điện to lớn không giống với tại kinh đô xa xa nhìn thấy hoàng gia cung điện trước mắt tòa cung điện này vậy mà lơ lửng ở trên trời che khuất bầu trời hào quan g vạn trượng xung quanh tường v â v vanh thần long gào thét phượng hoàng bay thấp xuống cẳng có đầy trời phiêu phiêu rục tiên tiên nhân chân đạm tường vân bay l ư ợ n cái này nơi này là thiên giới sao viêm bọn người há to miệng khiếp sợ nói nhìn xem biểu hiện của mọi người tiểu duy khẽ cười nói nơi này chính là yêu đình ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu, vô sỉ. sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết t r ư ơ n g năm trăm tám mươi yêu đình kiến thức nơi này chính là yêu đình bệ hạ chính là yêu đình c h i chủ tiểu duy một mặt cung kính nói bệ hạ là mẹ liền sao tại thủy hoàng bọn người xuất hiện thời điểm bọn hắn nghe được bệ hạ cái từ ngữ này bất quá câu nói này bọn hắn không dám hỏi dù sao đệ nhất đế vương là rất k i ê n kỵ người khác trực tiếp xưng hô tục danh của bọn hắn thúng chi cái này vẫn là trong truyền thuyết thần tiên đế vương đây chính là thiên đế tiểu duy tỷ ngươi nói bệ hạ là ca ca của ta sao ngây thơ cá con ngẩng đầu hỏi nơi này cũng chỉ có cá con dám hỏi như vậy tiểu duy mỉm、cười. một tiếng mị hoặc n quát nhẹ tựa như tiếng sấm đem mọi người bừng tỉnh mọi người sắc mặt đỏ lên theo bản năng túi đầu xuống không dám nhìn tiểu duy nhưng là lại à l ngăn cản không nổi nội tâm dụ hoặc l é n lén lại sẽ đi đại lượng tiểu duy đối với tiểu duy tiểu dung liền như là năm đó chu h u vương đối bao tự tiểu duy tỉ tỉ ngươi cười lên thật xinh đẹp a cá con cao giọng nói đối với tiểu duy càng là không có một chút cảnh giác chạy lên tiến đến lôi kéo tiểu duy cánh tay lộ ra nụ cười vui vẻ mà những người khác thì là một mặt hâm mộ ghen tị nhìn xem cá con lôi kéo tiểu duy tay trong lòng ghen ghét đến phát cuồng vì cái gì cái kia lôi kéo tiểu duy tay người không phải mình tiểu duy tại cá con trên núi vớt một cái nhẹ giọng nói ra cá con cũng rất xinh đẹp a nhìn cung điện này sau này sẽ là nhà của ngươi Cá c a của ngươi chính là chúng ta bệ hạ mà ngươi chính là công chúa của chúng ta toàn bộ yêu đình công chúa nghe được lý hành thật là yêu đình chủ nhân cũng chính là bọn hắn trong miệng bệ hạ trong lòng mọi người phảng phất giống như tiếng sấm mặc dù biết lý hành là thần tiên nhưng là không ai từng nghĩ tới hắn là thiên đế a là thần tiên bên trong đế vương chúng ta đi thôi tiểu duy n h ẹ nói lôi kéo cá có tay dưới chân một đoá tường vân dâng lên đem mọi người nâng lên hướng phía cách đó không xa cung điện bay đi a ta bay lên cá con kinh hô một tiếng sau đó là lòng tràn đầy vui vẻ chính là một bên những người khác cũng làm mừng rỡ không thôi bay a y hơn nữa còn là bước trên mây phi hành những thứ này thế nhưng là trong truyền thuyết thần thoại thần tiên độc quyền tướng v â n c h ậ m dại hướng phía cung điện bay đi mỗi một cái từ bên người đi qua thần tiên tiên nữ đều sẽ đối tiểu duy hành lễ nói gặp qua cá con công chúa gặp qua tiểu duy đại nhân cái thứ nhất dạng này hành lễ còn để cá con sắc mặt bỏ bừng nhưng là càng đi trong cung điện hành tẩu gặp phải càng nhiều người hành lễ càng nhiều người mỗi một cái đều đối cá con hai người không mình hành lễ về phần v i ê m bọn người không nhìn thẳng trên đường đi cá con không ngừng hỏi tiểu duy tiểu duy tỉ, tỉ ta thật là công chúa sao đương nhiên ngươi là bệ hạ thân phong công chúa tiểu duy cũng là không kiên nhẫn kỷ phiền giải thích nói dạo bước tại bạch ngọc làm nền mặt đường bên trên đâm đầu đi tới hai tên nữ tử một người thân mang áo trắng một người khác mặc áo xanh hai nữ tử dung mạo đẹp đẽ ráng người c h ậ t trởn mỗi một cái đều là hiếm có mỹ nhân càng khó hơn chính là khí chất nữ tử áo trắng cho người ta một loại thánh khiết cùng từ bi cảm giác để cho người ta nhìn đến sinh lòng thân cận chi ý cái khác nữ tử áo xanh thì là cho người ta một loại cổ linh tinh quái cảm giác con mắt trực truyện hai người tại tiểu duy một đoàn người đâm đầu đi tới nữ tử áo trắng đối với tiểu duy cười khe nói ra tiểu duy muộn đây là đi đâu Tiểu tử, tiểu thanh cười nói Duy qua cũng bạch nương gặp là ra, một u bên tiểu ế n về tầm n con công g Cá chúa. thanh t i n nhãn châu xoay động Thân n ả hì hì hì hì một bên bạch tố trinh một mặt bất đắc dĩ nhìn xem tiểu t h a n h cho một bên tiểu duy một cái xin lỗi ánh mắt bất đắc dĩ nói ra tiểu t h a n h đối công chúa muốn cung kính một chút tiểu thành tùy ý khoát tay nào nói tốt rồi biết biết sau đó đứng người lên đối với cá con hạ thấp người hành lễ nói gặp qua công chúa bất quá giá đỡ vẹn vẹn b ệ y một lúc sau lại khôi phục lại cổ linh tinh quái bộ dáng giống như đối với cá con có lớn lao hứng thú một bên bạch tố trinh bất đắc dĩ lắc đầu đối với bên người tiểu duy hỏi tiểu duy m u ộ i muội bệ hạ vẫn chưa về s a o đối với lý hành mặc dù mọi người đều biết hắn biến mất nhưng là cũng không có cái gì lo lắng biểu lộ nếu như lý hành tử vong toàn bộ vạn thú viên đều sẽ biến mất lại càng không cần phải nói trong vườn đám người đại nhóm người mình không có việc gì đây cũng là nói lý hành cũng không có chuyện cũng liền không quan trọng lo lắng không lo lắng tiểu duy nhẹ nhàng cười nói bệ hạ ngay tại xử lý một ít chuyện h ẳ n là rất nhanh liền có thể trở về đây đều là bệ hạ ở nơi đó nhận biết bằng hưu để cho ta trước dẫn bọn hắn trở về bạch tố trinh nhẹ gật đầu đáp thì ra là thế vậy liền không chỉ hoán tiểu duy muộn muộn tiểu thanh chúng ta cần phải trở về nha một bên tiểu thanh không yên lòng đáp lại nói cá con c công chúa ta quá vài ngày lại tới tìm người chơi đến lúc đó giới thiệu mấy cái bằng hưu mới cho người n h ậ n biết cá con mà là thẹn thùng nhẹ gật đầu một bộ không dám nói lời nào bộ dáng để cho người ta ta thấy m ạ i yêu vậy liền nói xong ta đi trước nhìn thấy cá con đáp ứng tiểu thanh một mặt hư vấn sau đó đi theo tỉ tỉ nhảy nhóp nhóp rời đi nhìn xem đã đi xa bạch tố trinh tỉ m ộ i tiểu duy lôi kéo cá con tay nói tiểu thanh mặc dù tính tình tương đối sinh động bất quá người hay là không sai về sau có thể cùng với nàng thân cận một chút đối với tiểu duy các o n hiện tại đã có rất lớn hào cảm đều nhanh xem như chị ruột của mình ngẩng đầu nghi ngờ hỏi tiểu duy tỉ tỉ các nàng là nơi này người nào các nàng a hàn huyên với ngươi thiên chính là tiểu thanh một bên áo trắng chính là bạch tố trinh các nàng lệ thuộc vào khâm t h i ê n giám là tu hành ngàn năm xạ yêu xạ yêu không nói cá con chính là một bên viêm mấy người cũng làm m to hai mắt một bộ không thể tin được bộ dáng thần tiên yêu quái truyền thuyết từ xưa cũng có nhưng là những thứ này không phải giả sao trên ư c Quy tắc t xứng r đường đi đám người t a m quan lần nữa đạt được đổi mới vừa v ẫ n còn tại xoắn suýt tại ngàn năm x a yêu vấn đề nhưng là lúc này đám người đi cảm giác đi tới yêu giới trên đường đủ loại phi nhân loại đồ vật xuất hiện tại trước mắt của mình nếu như không phải mỗi một cái sinh linh đều đ ố i cá con lễ bái hành lễ đoàn trường đám người cũng sớm đã do sợ dung mạo tuấn mỹ hai nhọn nhọn tinh linh đối cá con dâng lên nhất ngon miệng nước trái cây cao lớn cự nhân quỳ dạp xuống cá con trước người trở đi nàng bốn phía rút đầu lớn chừng ngón c g ự a yêu tinh chấp động lên cánh tại cá con trước mặt nhẹ nhàng ngày múa mỹ nhân ngư huyền diệu tịnh lệ giọng hát vì cá con khuynh tình biểu diễn bởi vì tất cả mọi người vẫn là p h à m nhân tiểu duy an bài bọn hắn đến đại điện bên trong dùng cơm gan rồng p ợ ơ thủy chân tu t r ă m vị tay gấu tinh ngôi kỳ chân dị quả trên bầu trời bay trên mặt đất chạy trong nước du lịch nhiều loại mỹ thực tại cá con trước mặt bày quá một bên viêm mấy người cũng tại cá con q u a n hoàn dưới kinh lịch phản phất giống như mộng khẽ cười một tiếng nói ra cá con đây đều là ngươi làm công chúa chỗ ứng hưởng thụ hết thảy không cần lo lắng tới đi nếm thử mỗi ngày tiểu duy đều sẽ mang theo cá con du lãm vạn thú viên đáy biển phong quang bầu trời điện đường núi cao hiệu ảnh tuyết sơn phi hồ sơn cốc cũ hồn lòng đất động quật khác biệt thánh linh đã sớm khác biệt mỹ cảnh phong tục những thứ này đều để đám người cảm thấy vô tận chấn kinh cùng rung động trong lòng tính sợ cũng càng thêm máy liệt tiểu duy tỉ tỉ ca ca lúc nào trở về cá con cưới tại một con hình thể to lớn chim sơn ca phía trên đối với một bên đi theo tiểu duy nhẹ giọng hỏi tiểu duy quay đầu nhìn thoáng qua cá con ôn n u nói ra, nhanh bệ hạ hẳn là rất mở liền trở lại nghĩ như thế nào niệm bệ hạ các con nhíu mày gật đầu nói ừ m cái này đều một tháng ca ca làm sao vẫn chưa trở lại nói xong vô vô dưới chân chim sơn ca chim sơn ca cũng rất tự giác ngựa đầu cao giọng đều to một tiếng sau đó tốc độ ngẫu nhiên giảm bớt một phần bệ hạ tại là một m chuyện rất trọng yếu bất quá tính toán thời gian một chút lời nói gần đây nên trở về sau lưng lão x a cũng bắt đầu lăn u ổ i các con mai bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ trở về mà lại bệ hạ pháp lực vô biên còn có các vị lao thần thủ hộ không có vấn đề đối với một tháng này lão sa cảm giác tựa như là giống như nằm mơ nhận biết một cái rất lợi hại dị nhân vốn cho rằng cũng chính là có thể trở thành một người bạn thôi về sau thật sự có nguy hiểm gì có thể tìm hắn giúp đỡ chút nhưng là ai có thể nghĩ đến cái này cường đại một điểm dị nhân lại là trong truyền thuyết tiên giới tiên nhân hơn nữa còn là tiên nhân bên trong đế vương những thứ này các loại thần tiên mỹ cảnh tiên linh yêu thú chân tu trăm vị ở trước mặt mình lưu truyền càng có những cái tiêu mỹ mạo tiên nữ phục sức đây chính là thần tiên cũng vô pháp hưởng thụ đồ vật lý hành cái này tiên đế hắn là không dám đi yêu cầu xa vời nhưng là trước mắt cá con lại là có thể đi lịnh bợ một chút ngẫm lại trước đó chính mình đối nàng cũng không tệ về sau theo sát lấy cá con hẳn là liền có thể tiếp tục hưởng thụ hết thẻ trước mắt thậm chí chính mình cũng có khả năng thành tiên một bên tiểu duy khỏe miệng cười một tiếng đối với lao s a ý nghĩ thân là nhất biết đùa bỡn lòng người hồ yêu tới nói đương nhiên là hiểu rõ tại tâm bất quá tiểu duy cũng không nói gì thêm có một cái đồng hương đến bồi lấy giải buồn cũng là không sai vạn thú viên bên trong không sợ nhất chính là nhiều người cá con công chúa đến chúng ta đi đáy biển đi vòng vòng đi lần trước ngươi không phải nói muốn nhìn một chút con trai tình khiêu vũ sao lần này chúng ta đi hảo hảo thưởng thức một chút nhìn xem cá con tâm tình k h tốt lao xa nhãn trâu xoay động nhẹ nói Cá c một n g chỗ khác lý hành khoanh chân treo lơ lửng giữa trời mà ngồi ngập trời năng lượng từ trong cơ thể bản cổ chi tâm bên trong mánh liệt mà ra mà lúc này toàn bộ thế giới sinh mệnh khí tức đều đang yếu bớt cái này sinh mệnh khí tức không phải sinh lính khí tức mà là toàn bộ thế giới sinh mệnh khí tức tại tàn lụi còn không có tiến hóa giữa bầu trời đạo ý biết thế giới lúc này ý thức không cam lòng gầm thét nhưng là làm sao lý hành quân đội quá mức cường đại căn bản là không có cách chống cự chỉ có thể bất đắc dĩ chờ chết một và viên hai và viên năm và viên tám và viên mười và viên trong cơ thể bạch ngọc long tượng hạt nhỏ tại cái này toàn bộ thế giới năng lượng cung cấp nuôi dưỡng giới không ngừng thức tỉnh bạch ngọc long tượng dành xương lực có thể chống trời chuyên trú vào lực lượng mà sinh tồn mà theo hạt nhỏ thức tỉnh long tượng quanh thân lực lượng không ngừng hội tụ trong đó nhìn như thân thể gầy yếu nhưng lại có liệt thiên trí năng ngón tay nhẹ nhàng một nắm Điểm điểm màu đen khe hở tại đầu tại màu khe ngón tay tạo ra, vô tận hư không phong bạo từ trong hở hư tay tạo từ bạo ra, vô lực ô đen lộ, mà. Cái này điểm điểm đem này không phong bạo liền đem lý hành chung quanh phá tan thành từng mảnh. bộc bạo lộ, Cái lý l mà. phá hư hết thể lượng của thân thể là ba đại đạo một trong cũng là khó tu luyện nhất phương pháp một trong thân thể yếu t nhất nhưng cũng là cường đại nhất nguyên thần có thể bị phong ấn kim đan có thể bị đánh tan chỉ có lực lượng của thân thể đến từ chính mình nhất lực phá văn pháp quản ngươi pháp thuật gì ta từ một quyền đánh chiếm h ư không bên trong theo lý hành tự thân lục thân lý hành tăng cường Từng đạo xiềng xích chống r i ô n g xuất hiện tại lý hành quanh thân xiềng xích này đen như mực mỗi một đầu đều có lớn bằng cánh tay tại xiềng xích phía trên lóe da màu vàng minh văn quanh thân hào quang lưu chuyển phù văn p h u n g trào lý hành mở hai mắt ra nhìn xem trên thân quấn quanh xiềng xích những thứ này xiềng xích dù sao không đồng nhất quấn quanh ở lý hành cánh tay mắt cá chân đùi u bên hông vân vân bộ vị tổng cộng tám mươi mốt đầu lý hành nhìn liền như là một cái to lớn nhộng bị nhốt đến cực kỳ chặt chẽ Quy tắc siềng một bên một mực thủ hộ tại lý hành bên người giáo sư nghe được lý hành lời nói hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm bệ hạ ngài vừa vặn nói cái gì lý hành ngầm đầu nhìn một chút giáo sư nhữ mày hỏi c h ắ c lơ ngươi có thể nhìn thấy sao cái gì giáo sư càng thêm nghi ngờ nhìn một chút lý hành có chút không biết làm sao nhìn xem giáo sư biểu lộ lý hành mi tâm càng thêm nhữ chặt quay đầu đối với hướng thiên hữu hỏi thiên hữu các n g ư ơ i tướng thần nhất tộc chuyên tu nhục thân ngươi có thể cảm nhận được hạn chế cực hạn của mình sao hướng thiên hữu cũng có chút nghi hoặc nhìn lý hành nhẹ giọng hỏi bệ hạ ngài nói là huyết mạch sao không không phải huyết mạch thuần túy nhục thân chi lực làm ngươi tốc độ đi đến cực hạn thời điểm có cái gì cảm thụ lý hành lắc đầu nói nhục thân chi lực tốc độ húng tiên hữu khó được tính hạ tâm suy nghĩ sau một lát có chút không biết làm sao nói ra ta nhớ được cùng tướng thần thời điểm chiến đấu tốc độ của ta đạt đến ta trong cả đời nhanh nhất thời khắc ta đã từng t h o á n g nhìn nhìn thấy vừa đến chỉ đen đ ộ vật chương năm trăm tám mươi hai thứ hai truyện ta nhớ được cùng tướng thần thời điểm chiến đấu tốc độ của ta đạt đến ta trong cả đời nhanh nhất thời khắc ta đã từng thắng nhìn nhìn thấy cùng nhau hắc ti đồ vật húng tiên hữu lạnh giọng nói hắc ti cụ thể nói một chút Hướng Thiên Hiếu chức giới ngôn ngữ tổ nói, lý ầ n kia ta hành túi đầu nhìn thoáng qua chân mình trên mắt cả chân xiềng xích màu đen đối với h ư ớ n g thiên hữu cũng là nói lý giải một k h ắ c này h ư ớ n g thiên hữu đích thật là thấy được cực hạn của mình chỉ là lực lượng của hắn tương đối yếu kém còn chưa đủ lấy đi đánh vỡ trên người gông xiềng thôi nhưng là lý hành bởi vì cái này toàn bộ thế giới lực lượng cung cấp nuôi dưỡng thấy được tự thân thiên đạo gông xiềng nếu như có thể đánh vỡ xiềng xích như vậy lý hành có thể cảm giác được những thứ này xiềng xích mỗi một ngày đều là tại phong tỏa tự thân nào đó một hạng năng lực tựa như hướng thiên hữu tốc độ dị năng có thể nhìn thấy chân mình trên mắt cá chân xiềng xích nếu như có thể đánh vỡ mắt cá chân giữa bầu trời đạo xiềng xích có lẽ tốc độ của hắn về càng thêm cấp tốc lý hành cũng có thể cảm giác được chính mình quanh thân xiềng xích nhưng là có thể đánh vỡ cũng chính là buộc chặt tại bên hông xiềng xích đầu k cũng chỉ có bạch ngọc long tượng lực lượng mới có thể để lý hành đánh vỡ nó đánh nát nó lý hành lặng lẽ nhìn một chút quanh thân x i ế n g xích tốc âm thanh nói ra nghĩ chỉ truyền lệnh các đường đại quân trong vòng ba ngày chấm muốn phá vỡ phương thế giới này huống tiên hữu không mình hành lễ nói vâng nói xong xoay người hướng phía ngoài cửa đi đến lý hành lần nữa hai mắt nhắm lại cảm thụ được trong cơ thể bản cổ chi tâm truyền lại đạt lực lượng đã thức tỉnh mười vạn viên hạt nhỏ mười hai vạn chín n g h n sáu trăm còn kém một điểm cuối cùng thức tỉnh nói thật bạch ngọc long tượng lực lượng lý hành đều không có khoảng cách gần thứ qua vừa vặn tu hành liền bị đánh rơi thế gian bản thân bị trọng thương bất quá lý hành lại có thể cảm giác được trong đó cường đại những thứ này không phải đến từ dị năng mà là bản thân lực lượng của thân thể đến từ lực lượng của mình cho người ta một loại sung túc cảm giác để cho người ta có loại không chút kiên kỵ cảm giác c h ắ c không được những cái kia luyện thể sĩ đều là một chút chiến đấu c ô nhân g n chủ yếu vẫn là đến từ tâm tình a lý hành thật sâu cảm thán một câu tâm thần yên lặng cảm thụ bản cổ chi tâm bên trong lực lượng phong trào mỗi một khắc đều có từng điểm từng điểm hạt nhỏ đang nhấp nháy thực lực bản thân mỗi một khắc đều tại tăng cường loại này mê say cảm giác thật là khiến người ta mê mờ một phương hướng khác tứ đại quân đội tại lý hành mệnh lệnh dưới bắt đầu điên cuồng hướng phía tứ t r u n g xuất phát máu nhuộm trời xanh đã còn lại cuối cùng một hơi truyền đ ạ t tại sinh linh bên trong sau cùng điên cuồng cũng không làm nên chuyện gì lúc này chính là một chút không biết mùi vị côn trùng cũng bắt đầu không muốn mạng hướng phía quân đội va chạm thiên đạo ý thức đã điên lên rồi những thứ này đã là hẳn có thể lấy ra sau cùng thủ đoạn ba ngày thời gian trước mắt mà qua khoanh chân vận công lý hành đột nhiên nghe được một tiếng xám nổ toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này lắc lư ra sau một khắc một cổ năng lượng mãnh liệt tại bản cổ chi tâm bên trong tuân ra thế giới ý thức rốt c u c tiêu tán sao lý hành mắt lạ bốn đường đại quân đã hoàn thành nhiệm vụ của mình phương thế giới này thiên đạo ý thức cũng đã mẫn diện sau cùng năng lượng ẩm vàng bộc phát vàng không thì cũng không khả năng sẽ có cường đại như thế lực lượng đây là phương thế giới này một điểm cuối cùng tích lũy mười một vạn viên mười hai vạn viên mười hai vạn bảy tám viên mười hai vạn chín n g h n sáu trăm viên vain ẩm ẩm rầm rầm rầm một tiếng vang trầm chuyển đến lý hành quanh thân hư không chấn động l a n g lệ khí tức làm cho cả không gian đều đang lắc lư bất a n xung quanh không gian tựa như không cách nào gánh chịu lý hành hư không bên trong từng đạo màu đen phù văn tạo ra vườn quanh tại m ộ n phía mà tại lý hành quanh thân xiềng xích màu đen tại một khắc cuối cùng phù văn thức tỉnh trực tiếp đột nhiên căng đứt ra đ ầ y trời xiềng xích vỡ vụn hóa thành phù văn tiêu tán ở trong hư không mà tại xiềng xích vỡ vụn một khắc này lý hành lại có thể cảm giác được chính mình giống như từ vũng bùn bên trong đi ra quanh thân mới thôi chậm nhẹ tựa như chính mình vẫn luôn tại vũng bùn bên trong hành tẩu mà lúc này cuối cùng đã đi ra trời đất bao la thế gian không có cái gì là chính mình tụ không nổi đồ vận ngay cả ngày này đều có thể bị một quyền của mình xé nát trống trời chi lực nói chính là loại này sao Long tượng trong ư ợ n g t mắt chứa mỉm cười nhìn hai tay của mình mỗi một cái bạch ngọc long tượng tại sao trưởng thành đều có thể đem thái sơn xem như đồ chơi vung ném những cái k i a tu luyện có thành tựu đại yêu càng là có thể chống lên một phương t i ể u thế giới rất nhiều đại năng đều sẽ bắt giữ bạch ngọc long tượng làm chính mình động thiên bên trong hay là bán vị diện bên trong làm chống trời chỉ dùng dù sao muốn tìm được k i ế n mục thế giới thụ loại này linh vật thật sự là quá mức khó khăn c h ỉ ít bạch ngọc long tượng là một cái t ộ c đàn điểm ấy vẫn tương đối có hy vọng sau lưng một mực to lớn che khuất bầu trời bản to lớn long tượng xuất hiện long tượng toàn thân trắng đoán như ngọc xa xa nhìn lại giống như tác phẩm nghệ thuật để cho người ta mừng rỡ trong mắt đen nhánh ngửa mặt lên trời quan sát bốn cái giống như trụ trời tứ chi vững vàng cắm rễ tại mặt đất cho người ta một loại vững như thái sơn cảm giác ngang hiên n a n g hiên n a n g ngang ba tiếng kêu to vang vọng thế gian mỗi m ộ tâm thanh kêu to đều sẽ làm cho cả không gian chấn động thế giới cũng vì đó rung động một con thành niên bạch ngọc long tượng đều có thể đem thái sơn xem như quả cầu đá ném động trước mắt cái này bạch ngọc long tượng chính là mười hai vạn chín n g h n sáu trăm con tập hợp thể lại thêm lý hành thú nguyên chi lực c h è o trống trống trời hhh kia là chút lòng thành vây anh xa xa thiên địa đột nhiên núi lửa bắt đầu bập phát những ngày này mặc dù chính xác vỏ quả đất đều đang lắc lư nhưng l ạ i cho tới nay không có giống hôm nay như vậy như thế thống nhất bầu trời một mảnh lờ mờ mặt đất ra nước đầy trời cắt vàng b a y múa lý hành lẳng lặng nhìn hết thệ trước mắt trong miệng lẩm bẩm tiếng nói thế giới tử vong sao cuối cùng kết thúc dùng dòng dã một cái thế giới lực lượng mới đưa thứ hai chuyển vạn thú thiên kinh thật sự là đủ à? cảm thụ một chút tự thân lực lượng lý hành một trận cởi ư khổ mặc dù mình thực lực hoàn toàn chính xác có nhảy v ọ tiến t bộ nhưng là xác thực dùng một cái thế giới lực lượng mới đưa thứ hai chuyển tu luyện hoàn thành năm đó thư tiên tại cho mình cái này không công pháp thời điểm liền đã nói qua lý hành mặc dù cũng có tâm lý chuẩn bị nhưng lại không nghĩ tới cái này vạn thú thiên kinh chuyện như thế không đấy chi động lúc này mới vẹn vẹn chỉ là thứ hai chuyển tu luyện hoàn thành liền đề một cái thế giới tiêu hào đến vậy sau này t ă n chuyển tứ chuyển vậy còn không đến thôn vệ một cái vũ trụ a bất quá cũng không phải không có chỗ tốt lý hành theo bản năng nắm chặt lại xong quyền cái kia có thể tê thiên liệt địa lực lượng tràn ngập trong đó để cho người ta mê say trong lòng chính là tại có không cam lòng cùng đau lòng cũng đã bung ô xuống một cái thế giới liền một cái thế giới ta cũng không tin ta đường đường một cái vô hạn thần hệ thần tử còn không có sung túc tài nguyên tu luyện chương năm trăm tám mươi ba hướng sự tình tham kiến bệ hạ bệ hạ vạn an một trận cùng kêu lên tiếng hô hoán vang vọng toàn bộ thế giới nương theo lấy linh khí hướng phía bốn phía q u y t tán tất cả nghe được thanh em này người bất luận người ở chỗ nào toàn bộ hướng phía cùng một cái phương hướng quỳ xuống cùng kêu lên hô to lý hành cao làm tại vương tọa phía trên nhìn phía dưới không mình hành lễ đám người ánh mắt bên trong hiện lên một tia t r t hiểu thời gian một năm chưa có trở về không nghĩ tới vạn thú viên sẽ có như thế phát triển rất nhiều không quen biết gương mặt bồi hồi tại trước người của mình ánh mắt bên trong đều là sùng bái c h i tình nhìn xem lý hành lý hành tay phải b á i xuống cao giọng nói ra c h ú n g ái khanh bình thân t ạ bệ hạ tiểu duy lý hành nhìn xem phía trước nhất tiểu duy t ị n h lệ thân ảnh nhẹ giọng hô tại bệ hạ tiểu duy không mình hành lễ nói cho chấm g i ả một chút một năm này thời gian phát sinh sự tình đi lý hành nhẹ nói vâng tại i ể u d tiên giới thành lập một sát thủ tổ chức âm thầm phát triển hiện đã có thiên tiên ba trăm hai mươi tám người kim tiên bốn mươi hai người cái khác thực lực người một số nghe được tiểu duy lời nói lý hành nhẹ gật đầu tinh thần biến thế giới có tầm kiểm soát của mình người lý hành đã từng suy đoán trưởng khống giả h ồ n g mông bản thân hẳn là có c h u ẩ n thánh tu vi tại đối phương thế giới bên trong gây sự tình cảm lý hành thì tương đương với nhân thể bên trong một con ký sinh trùng chuyện nhỏ còn có thể chơi đ ù a dù sao thế gian các đại tinh cầu thì tương đương với trong thân thể tế bào mà tiên ma yêu giới liền như là nội tạng tại tế bào bên trên hít một chút huyết vẫn là có thể nhưng là ở bên trong bẩn phía trên hơi có chút d ị động cũng có thể bị phát giác không thể không đề phòng cho nên lý hành để tiểu duy bọn người tiến vào hàng ma yêu giới về sau không thể trắng trận khuất chương không phải lấy quả cầu tuyết phương thức n ó i chính là toàn bộ tiên giới cũng không đủ vạn thú viên chơi tiểu duy có thể làm được điểm này đã rất tốt rất tốt lý hành hài lòng nhẹ gật đầu nói ra tiên ma yêu giới không giống với thế gian nơi đó có hồng mông ánh mắt chú ý không thể lỗ mãng ngươi có thể làm được điểm này đã rất khá tạ bệ hạ khích lệ tiểu duy k h ô n g mình hành lễ nói lý hành hài lòng gật đầu nói ngay hôm đó lên thành lập hắc băng đài chuyên môn phụ trách hết thể đối ngoại gián điệp ám sát tổ chức tiểu duy ngươi là hắc băng đài c h i chủ chỉ đối chấm phụ trách đối với tinh thần biến thế giới buông tay đi làm không thể dòng chống thua chiêng chậm rãi thẩm thấu hàng ma yêu giới từng cái vị trí cùng cao hơn phía trên thần giới nghe được lý hành bổ nhiệm tiểu duy trong lòng vui mừng ùy rạp xuống đất cung kính nói ra vâng thần chắc chắn chết thì mới dừng nói xong lý hành quay đầu nhìn về phía thân mang màu đen y giáp long đế nhìn xem cái này tướng mạo cực giống trong phim ảnh minh tinh long đế lý hành trong lòng cảm khái nói long đế tinh thần biến thế giới có thể như thế nhanh chóng phát triển ngươi không thể bỏ qua công lao long đế ôm quyền hành lễ nói vương thần không dám đây đều là thần quốc c h i công cực hộ vương thần không dám nhận thần quốc là vạn thú viên bên trong trùng sinh linh đối với vạn thú viên xưng hô dù sao mình không có khả năng gọi mình là thú đi lý hành k h á t tay áo một mặt ý cười không thể phủ nhận nhẹ giọng nói ra tượng binh mã lúc này như thế nào tượng binh mã đã toàn bộ trình hợp hoàn thành càng có tu sĩ khác gia nhập lúc này đã có trăm vạn đại quân có thể cung cấp thúc đẩy nói đến quân đội sự tình long đế một mặt tự hào lý hành nghe đến đó tay phải đ ố n g nhiên đập tại vương tọa phía trên cao giọng nói t ố t ha ha ha chuẩn bị kỹ càng quân đội lúc nào cũng có thể chiến đấu long đế trong hai mắt hiện lên một tia nóng r ự c khí tức nói nguyện v ì bệ hạ chinh chiến chứ thiên m ã n ệ tổ siêu thần học viện như thế nào lý hành đối với một bên một mực không nói gì mà nệ tổ khét cười một t i ế n ó i nghe được lý hành t r á hỏi mạn nệ tố mau tới trước một bước không mình hành lễ nói bệ hạ siêu thần học viện đã hoàn toàn chiếm lĩnh ít thế giới lúc này chính nhanh chóng phát triển tùy thời có thể vì bệ hạ trinh chiến xá trường ít chiến cảnh thế giới là siêu thần học viện tàn lý hành sở dĩ thành lập siêu thần học viện cũng là vì sắp đặt những người biến dị này bất quá thành cũng thay đổi loại người bại cũng thay đổi loại người bởi vì chủng tộc hạn chế để lúc này siêu thần học viện phát triển thu được cái này cực lớn hạn chế dù sao bọn hắn triêu sinh chỉ có thể ở ít thế giới tiến hành t i ê u sinh lý hành bây giờ còn có tìm tới một cái khác tương tự có được siêu năng lực thế giới bọn hắn cũng không thể giống học viện pháp thuật loại kia có thể học tập một loại mới tu hành phương thức bất quá siêu thần học viện bên trong cái kia đủ loại kiểu dáng để cho người ta không thể tưởng tượng năng lực cũng là có được hận đến tác dụng tỉ như hiện tại long đế tượng binh mã hệ、e、cả dìm quân đoàn thứ nhất bọn hắn liền ưa tuyển nhận siêu thần học viện học sinh luôn có một chút để cho người ta hai mắt tỏa sáng siêu năng lực để cho người ta thích học viện pháp thuật như thế nào lý hành cười đối với một bên gằn g đạn hỏi gằn g đạn trên mặt lộ ra một vòng ôn hòa thiều dung giống như trong bóng tối ánh nắng để cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu ấm áp nhẹ giọng nói ra vậy hạ thần đ em chúa tể những chức nhận thế giới bên trong thánh quang ma pháp thế giới mạ và không gian năng lượng ma pháp thần ân đại lục nguyên tố ma pháp tử linh ma pháp triệu hoán ma pháp v â n v â n chỉnh hợp h o à n tất đã xem hoàn thành tất cả hệ thống tu hành phương thức nhưng vì bệ hạ bồi dưỡng đại lượng pháp sư hiện tại đã thành lập pháp sư đội ngũ hiệp trợ quân đoàn chinh chiến g a n g đàn lúc nói chuyện chậm rãi mà lại cố ý hướng phía một bên mạng nghệ tổ làm một cái khiêu khích tiêu dung mặc dù động tác tương đối nhỏ bất quá lý hành vẫn là nhìn rõ ràng đối với giữa hai người cạnh tranh lý hành cũng lời quản có cạnh tranh mới có động đ ư c sao siêu thần học viện hoàn toàn chính xác có chút âm m u đầy từ khí nếu như có thể tại học viện pháp thuật kích thích dưới có đột phá cũng là chuyện tốt lý hành hài lòng nhẹ gật đầu đáp bất quá làm rất tốt vâng bệ hạ nhìn thấy lý hành khích lệ g ặ n g đạn càng là hướng phía mạng n ệ tổ lần nữa là một cái khiêu khích tiêu dung tức giận đến mạng n ệ tổ giận sôi lên bất quá giáo sư lại một mặt cười tủm tỉm nhìn xem hai người một chút cũng không có bởi vì siêu thần học viện gặp khó mà tức giận lao hảo nhân này thật đúng là không có cái gì làm hắn tức giận địa phương lần nữa xử lý một chút những chuyện khác lý hành liền tuyên bố b ã i t r i ề u đối với yêu đình bên trong sự tình lý hành chỉ cần đem ta một cái đại khái phương hướng liền tốt cái khác có việc vặt có phúc bá an bài căn bản cũng không có nhiều ít sự tình phải xử lý hệ cả d ì p lãnh đạo quân đoàn thứ nhất vẫn là như cũ trước đó còn có tinh thần biến thế giới để hắn chinh chiến nhưng là từ khi tử huyền tinh bị chinh phục về sau liền rốt cuộc không có cái gì để hắn xuất thủ địa phương xem bộ dáng là muốn chuẩn bị khai phát một chút mới thế kỷ lý hành sờ lên cái cầm lẩm bẩm vừa nói nói ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ạ n tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trước tiên thẳng khổ sau khi trở về những ngày này lý hành cũng không có vội vã ra ngoài mà là đợi tại vạn thú viên bên trong rất tốt tu dưỡng một đoạn thời gian dù sao trước đó cuộc chiến đấu kia để lý hành cảm nhận được thiếu s ó t của mình tại không có đầy đủ lực lượng trước đó lý hành thực sự không nguyện ý tại đi mạo hiểm mỗi ngày bồi tiếp cá con c bạch quất cơ ngân t h ủ y cơ chân chân bọn người du ngoạn các nơi từ lý hành đạt được vạn thú viên bắt đầu trên cơ bản liền không có nghỉ ngơi cho khỏe quá đối với mấy người kia lý hành cũng là rất cảm thấy h y náy có thể gạt ra thời gian hào hảo làm bạn các nàng cũng là lý hành bồi thường một loại thủ đoạn đi tiểu hòa thượng giang lưu nhi tại lý hành trở về ngày thứ hai liền cho hắn tạo nên lục thân dùng đều là cấp cao nhất thiên tài địa bảo không chỉ có không để cho hắn lục thân bị hao tổn hiện tại càng là trở thành linh bảo c h i thân tu luyện thành tiên trước đó là tuyệt đối không có chứng ngại cái này tiểu hòa thượng thích phật pháp tại vạn thú viên bên trong có ai phật pháp có thể cùng pháp hải so sánh mà lại cái này pháp hải đợi chùa miếu cũng là kim sứ tự cùng giang lưu nhi trước đó đợi đến chùa miếu danh tự giống nhau cũng coi là để trong lòng của hắn có chút an ủi lúc này giang lưu nhi đã bái pháp hải vi sư mỗi ngày tu tập phật pháp tu hành pháp thuật tiến bộ nhanh chóng làm cho lòng người sợ mấu chốt là hắn phật pháp tu vi càng làm cho người cung kính tại kimet ơ tự bên trong bị mọi người đẩy sùng vì phật tử thiên châu viêm lão sa lý ba người này lý hành đem bọn hắn giao cho tinh thần thế giới tu sĩ chiếu cố hiện tại chuyên tu tiên pháp bởi vì bản thân thiên phú nguyên nhân tiến bộ cũng là nhanh chóng hình không mấy người cũng đi theo ở bên cạnh họ có lẽ trăm năm về sau cũng là một phương cừng giả một tháng sau lý hành nhìn xem trên giường ngọc thể đang nằm mấy người khoe miệng lộ ra một vòng k h o i ý mỉm cười đứng dậy mặc quần áo hướng phía ngoài cửa đi đến tham kiến bệ hạ bệ hạ v địa địa địa địa quang n ảnh chất động lý hành thân ảnh biến mất không thấy lần nữa mở hai mắt ra thời điểm lý hành đã đi tới bên trong thần điện thê lương hàng cổ uy nghiêm thần điện vẫn như cũng là như thế để cho người ta cảm thấy kính sợ xung quanh san sát to lớn tượng thần cao cao tại thượng mỗi một cái đều đang phát tán ra khí tức cường đại theo lý hành đến ngoài cùng bên trái nhất chủ thần vượt sâu đại ác ma tượng thần đột nhiên nổi lên từng trận thần quang sau một khắc cùng nhau màu vàng tia sáng hướng phía lý hành bay đi đưa tay tiếp nhận ánh sáng vàng vào tay chính là cùng nhau nhỏ bé dây thừng lớn bằng ngón cái toàn thân kim quang lòng lánh tại dây thừng nhất hai đầu là hai viên hạt trâu màu bít lục ước chừng có một mét chi trưởng mà lý hành tại tiếp nhận dây t h ư ờ n g một khắc này liên quan tới dây t h ư ờ n g tin tức liền đã xuất hiện tại trong thức hải khổng t i ê n thằng không nghĩ tới vậy mà lại là v ậ t này lý hành mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem trong tay dây t h ư ờ n g nói khổng t i ê n thằng tại hồng hoang thế giới tương đối nổi danh pháp bảo là xiển giáo một trong thập nhị kim tiên cụ lưu tôn pháp bảo thành danh tương tại phong thần diễn nghĩa bên trong hiền lộ tài năng về sau bị đệ tử của mình thổ hành tôn đem nó đánh cắp bất quá cũng là bởi vì thổ hành tôn mới khiến cho đám người biết rõ cái này khổng tiến thằng chi danh chỉ cần đem luyện hóa liền có thể sử dụng buộc chặt tiên thần buộc chặt về sau không chỉ có nhục thân không cách nào động đậy chính là nguyên thần cũng là không cách nào vận dụng pháp lực trong nguyên tắc thổ hành tôn càng là dùng nó buộc chặt quá kim tiên hàng ngũ bất quá bởi vì thổ hành tôn chỉ là sử dụng chú ngự đến thúc đẩy cho nên tại gặp được sư phụ hắn cụ lưu tôn về sau cũng chỉ có quỷ phần khổng tiên thẳng tại hồng hoang thanh danh rất cao cho nên có rất nhiều hàng lái thậm chí có chút uy lực cũng không so với nó muốn thấp tỷ như thái thượng lão quân hoàng kim thẳng liền có tới ngang hàng năng lực cũng không biết căn này có phải hay không n g u bản lý hành cẩn thận quan sát cái này khổng tiên thẳng l phải biết tại nguyên bản khổn tiên thẳng chính là kim tiên cũng dám c h ó i a cái gì là kim tiên cái này kim tiên là hồng hoang thế giới cảnh giới phân chia tại hồng hoang thế giới sau khi thành tiên cảnh giới có thể phân chia địa tiên thiên tiên chân tiên huyền tiên kim tiên đại la c h u ẩ n thánh thánh nhân cái này tám cấp ở thánh nhân liền không nói c h u ẩ n thánh lý hành cũng chưa từng gặp qua bất quá suy đoán tinh thần biến thế giới hồng mông hẳn là c h u ẩ n thánh tu vi đại la nổi danh đại la kim tiên những thứ này đã có thể nói là thần tiên bên trong đẳng cấp cao nhất n ả y ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành không gian thời gian vĩnh hằng tiêu giao bất hủ tiên nhân đã ở trong dòng sông thời gian chặt đứt hết thể liên hệ duy ta duy nhất đại la là hồng hoang ba mươi sáu ngày tầng cao nhất nguyên thủy thiên tôn hiện đang ở đại la tiên h chính là tối cao phổ biến nhất tri tiên h cho nên dùng đại la đến mệnh danh đẳng cấp này tiên thần kim tiên kim tính bất hủ cũng bị trở thành vô cực kim tiên là đạo giáo tam hoa tụ đỉnh vũ khí triều nguyên cảnh giới tối cao đẳng cấp này tiên thần bất sinh bất d i ệ t vĩnh viễn không luân hồi khẩu tiên thẳng có thể đem đẳng cấp này tiên thần buộc chặt một đoạn thời gian không thể bảo là không cường đại lý hành thực lực lúc này còn có đợi dù sao vạn thú thiên kinh không giống với dị vãng công pháp tu hành đối với thực lực phân chia vẫn còn có chút khác biệt lý hành mở to miệng bàn tay bên trong k h ổ n tiên t h ẳ n g hóa thành cùng nhau lưu quang tiến vào lý hành đàn điền tử p h ụ bên trong ôn dưỡng về phần muốn hoàn toàn luyện hóa còn cần một đoạn thời gian dù sao đây cũng là một kiện tương đối cường đại pháp bảo về phần uy lực chân chính cũng cần đi nghiệm chứng một chút bất quá lý hành có thể cảm thụ được cái này k h ổ n tiên t h ẳ n g bên trong lực lượng cường đại đem chính mình trói buộc chặt vẫn là dư sức có thừa thu hồi k h ổ n tiên thằng lý hành không người đối chủ thần hành lễ nói đa tạ ma thần miền hạ sau một lát lý hành đi đến thần đàn sách lớn trước đó câu thông tiền sau một khắc thân ảnh biến mất lần nữa mở hai mắt ra thời điểm đã tới dịch thiên c á t trước đó nhìn xem màu sắc quen thuộc lý hành bất đắc dĩ l â y l â y đầu mập mạp chết bầm này thẩm mỹ quan đi a đều để người thưởng thức không được vậy làm sao cũng không che giấu được nhà giàu mới nổi khí tức để cho người ta thẳng lắc đầu dựa theo mập mạp thuyết pháp chính là ta chính là để cho người ta vừa nhìn thấy cũng cảm giác ta là nhà giàu mới nổi là thổ hạo dạng này mới có thể biểu hiện của ta tài lực chỉ có dạng này người khác mới nguyện ý cùng ta làm ăn lý hành đang luôn cất bước hành đầu trước mắt dịch thiên các cửa lớn đột nhiên mở ra đại lượng thị nữ xuyên cửa mà quá p ậ n liệt hai bên đối với lý hành không mình hành lê nói b à i kiến điện hạ ngay tại lý hành buồn cười nhìn trước mắt một màn thời điểm dịch thiên các bên trong cùng nhau to lớn mập cầu đối diện bay tới hướng phía lý hành đánh tới yêu n g h i ệ t phương nào lý hành giận hô một tiếng dưới chân không tha người hướng phía mập cầu đ ã tới b à n h mập cầu ứng thanh mà bay hướng phía một bên lan c a n trô đánh tới ai u một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bay ra ngoài mập cầu âm thanh bên trong văng lên lúc này lý hành mắt thấy thanh cái này mập cầu là người thế nào lý hành xoắn suýt nhìn trước mắt mập cầu tranh thủ thời gian chạy lên tiến đến đem nó nâng đỡ có chút nhức cả chứng nói ra ta nói lao ka làm sao lúc này mới một năm không thấy ngươi tại sao lại mập trước mắt bị lý hành đạp bay người chính là dịch thiên cắt chủ nhân tiền mập mạp tiền đa đa t r ư ớ c năm trăm tám mươi lăm lại đến dịch thiên cắt ta nói lao cả a làm sao lúc này mới một năm không thấy ngươi tại sao lại mập lý hành cười khổ một tiếng nói ai u còn không mau dịu ta đau chết mất khí lực của ngươi làm sao như thế lớn a tiền mập mạp nằm trên mặt đất một mặt vẻ mặt thống khổ tay phải không ngừng xoa bụng của mình lý hành buồn cười nhìn xem tiền mập mạp biểu diễn cũng không m ạ h trần vừa vặn một cước kia ra ngoài trước đó lý hành lại thế nào khả năng không biết người trước mắt là ai lại nói tại dịch thiên cắt trước cửa ai dám náo h sự vừa vặn lý hành vừa vặn thuần túy là dùng nhục thân chi lực nhẹ đạp một cước thôi mà lại thật coi tiền mập mạp một thân thịt mỡ chỉ là mỡ mà thôi trước đó hắn cũng đã nói đây là tại tu hành một loại công pháp bố trí luận nhục thân sức phòng ngự rất nhiều thần từ bên trong tiền mập mạp là mạnh nhất một cái tiền mập mạp vớt vớt bụng đứng dậy nhìn thật sâu lý hành một chút sau đó một tay lấy lý hành ôm vào trong n ự c tay phải tại lý hành lần sau dùng sức vô vô nói ra lao đệ ta còn tưởng còn được rằng không ngươi. gặp được lý hành đầu tiên là s ứ c sở sau đó khỏe miệng lộ ra một vòng m ỉ m cười cũng tại tiền mập mạp phía sau lưng vỗ vỗ sau đó một tay lấy tiền mập mạp đ ẩ y ra một bộ ghét bỏ biểu lộ nhìn xem tiền mập mạp lý hành dáng người không thể nói là gây yếu nhưng là tuyệt đối không tính là cường tráng mạnh mập mạp đem lý hành ôm vào trong ngực tựa như là đem lý hành khảm vào một đống thịt mỡ bên trong béo mút b í p luôn cảm giác dị thường dính nhau ha ha đến lao đệ tiến đến tiền mập mạp cười ha ha lôi kéo lý hành cánh tay hướng phía trong lầu các đi đến người tới dân trả bên trên ta chân tảng vân lòng thị vận tiền mập mạp lớn tiếng hét lên lý hành một mặt ý cười nhìn trước mắt quen thuộc trắng cảnh rất tùy ý ngồi ở một bên nhìn xem tiền mập mạp lão đệ một năm này thời gian ngươi đi đâu thế nhưng là để lão ca dễ tìm a mạnh mập mạp một mặt quan tâm hỏi lý hành khép cười một tiếng nói ra bị thương nhẹ một mực tại chữa thương chữa thương vì sao không đến ta cái này dịch thiên cát ở ta nơi này dạng gì thuốc chữa thương không có tiền mập mạp một bộ người giàu có biểu lộ phất tay nói lý hành cũng không đến không giải thích nói ra không gian phong bạo đem ta mang đến một chỗ bên trong tiểu thế giới nhất thời không cách nào trở về thôi vậy bây giờ thế nào nhưng còn có khó chịu chỗ đa tạ lao ca quan tâm đã toàn bộ tốt rồi mà lại tu vi còn có tinh tiến lý hành nhẹ gật đầu nói vậy là tốt rồi ha ha vậy là tốt rồi lần này cần không phải lao đệ ngươi chúng ta những người này tất cả đều đến quỷ chỉ là đáng thương những cái kia ai t i ê n mập mạp thật sâu thở dài một hơi hung hăng vô vô chính mình to mọng đùi nói lý hành cũng trầm mặc không nói mặc dù mấy cái kia thần tử không có bao nhiêu gia o tình nhưng là đồng dạng làm vô hạn thần hệ thần tử nhìn xem tử vong của bọn hắn chính mình cũng là trong lòng hơi ưu tư có lẽ kế tiếp tử vong chính là mình tốt rồi không nói những thứ này hủ rũ đến nếm thử của ta vân long thủy vận tiền mập mạp nhìn xem bưng lên nước trà hô đến nếm thử những thứ này thế nhưng là ta từ cực kỳ xa xôi thụ giới tìm đến lá trà viên tiêu mẫu thụ thế nhưng là cùng thế giới tạo ra ngàn vạn năm mới sinh điểm này những thứ này vẫn là ta phí hết thật là lớn công pháp mới lấy được cần dùng địa ngục thế giới tội ác chi thủy tiến hành ngâm mới có thể đem hoàn toàn trung hòa thụ giới công chính bình thản cùng địa ngục tội ác chi thủy kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ để cho người ta lưu luyến quân vệ giang ngôi lưu hương càng hiếm thấy hơn có tăng trưởng nguyên thần cảm nộ tiên đạo hiệu quả nghe tiền mập mạp giới thiệu như thế đành phải lý hành cũng là tới lòng hiếu tôi tớ bưng lên nước trà chỉ có nho nhỏ hai chén dùng bạch ngọc điêu khắc cái chén được lấy lượn lờ mây mủ trôi nổi tại trên chén trà hình thành một đầu nhỏ bé vân long bay múa nhưng là sau một khắc lại là lại là thâm viên ác ma hình bóng lộ ra tả ác khí tước l ã o đệ mời tiền mập mạp đối với lý hành khoát tay nói lý hành cũng không k h á c h khí nâng c h u n g trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng sau một khắc uống một hơi cạn sạch nhìn nóng h ổ i sôi trào nước trà khi tiến vào trong miệng lại là tràn đầy lạnh bút chi s á c nếu như mùa đồng khắc nhiệt khối băng trà trong cửa vào một cỗ tường hòa chi khí p h u n trào phán phất đưa thân vào thiên địa trong tự nhiên quan sát bốn ph còn không đợi dư vị sau một khắc lại là cực điểm tà ác cùng sát lục chi khí bộc phát tựa như muốn dẫn động lý hành trong cơ thể sát ý vô tận ngay tại lý hành muốn không nhịn được thời điểm màu xanh lá tường hòa chi khí lần nữa bộc phát cả hai giao thế tiến hành để cho người ta tại vô tận giết chóc cùng tự nhiên ở giữa vừa đi vừa về chuyển đổi cảm ngộ giết cùng không giết ở giữa bình thản tự nhiên c h i tâm sao lý hành hai mắt nhắm nghiền cảm ngộ nước trà này bên trong đ ạ o vận tự nhiên c h i tâm là lý hành lần này cảm ngộ tự nhiên pháp tắc ở giữa cũng không cấm chỉ chém giết nhưng lại cấm chỉ giết chóc vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn con mồi cùng con mồi ở giữa vì sinh tồn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi chém giết nhưng là bọn hắn chém giết chỉ là vì sinh tồn thôi mà không phải không có chút nào lý do giết chóc không giống với trong địa ngục chém giết bọn hắn chém giết chỉ là vì trong lòng cái kia vô tận s á t lục c h i tâm tại giết chóc ở giữa tìm kiếm bình thản kia là trong lòng sau cùng thánh địa người nếu như lâm vào giết chóc bên trong sẽ chỉ biến thành một đài máy móc cuối cùng như là tảng đá hay là lâm vào tâm ma của mình bên trong không cách nào xoay người chỉ có cảm ngộ đạo của tự nhiên mới có thể để lò nd ê của mình hoảng sợ bình thản hai người chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt bên trong tựa như kinh lịch n g à năm n tráng ngon lý hành thật sâu cảm khái một tiếng nói đó còn cần phải nói lão ca ta là có tiền đây chính là ta bỏ ra giá tiền rất lớn tại một cái thụ yêu nơi đó mua sắm đau lòng chết lão ca tiền mập mạp một mặt đau lòng biểu lộ nói lúc đầu duyên dáng tâm tình bị lý hành cái này xông lên lập tức không có thật sự là đốt đàn nấu h ạ ca lý hành bất đắc dĩ lắc đầu lý hành lần đầu nhìn tiền mập mạp nhẹ giọng hỏi đúng rồi lão ca lần này chủ thần cho ngươi ban thường gì c không không một viên khoáng thạch tôi tiền mập mạp thở dài một hơi nói mặc dù có chút t h ậ t quý nhưng là cùng ta lần này chỗ nỗ lực không có chút nào thành tỷ lệ ngẫm lại tiền mập mạp tại thời điểm chiến đấu xuất gia dùng để tự bạo pháp bảo linh ký lý hành cũng là lắc đầu cho dù ai đem một đống pháp bảo xem như duy nhất một lần bom đến sử dụng đều sẽ cảm thấy thua thiệt trừ phi dùng lý hành khổng tiên thẳng đến làm ăn thưởng không phải xác định vững chắc ăn t h i t h ò i đúng rồi l ã o đệ phần thưởng của ngươi là cái gì tiên mập mạp tò mò hỏi lý hành mỉm cười xuề tay phải ra khổng tiên thẳng màu vàng thân ả n h xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay nhìn thấy khổng tiên thẳng lần đầu tiên tiên mập mạp liền mở to hai mắt khiếp sợ nhìn xem lý hành tay thân thể bỗng nhiên hướng phía lý hành bồi nào về phía trước muốn đoạt tới nhìn chương năm trăm tám mươi sáu mới t o à độ làm gì lý hành thân ảnh loay lên né t r a n h tiền mập mạp thì mỡ chỉ thấy tiền mập mạp chạy n ư ớ c bọn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm lý hành trong tay khổn tiên thẳng tựa như sau một khắc liền muốn đem nó đ o ạ tới t dọa đến lý hành nhanh lên đem khổn tiên thẳng thu nhập từ phủ bên trong a vì cái gì a vì cái gì chủ thần muốn như vậy đối ta tiền mập mạp một bộ khóc thiên đập đất biểu lộng ử a mặt lên trời khóc giống nói lý hành một mặt buồn cười nhìn xem tiền mập mạp biểu diễn không quan trọng nói ra có khoa trương như vậy sao không phải liền là một cây khổn tiên thằng sao không phải liền là một cây khổn tiên thằng sao người có ý tứ gì ngươi có biết hay không đây là thứ gì a đây chính là khổn tiên thằng a khổn tiên thằng a tiền mập mạp hai mắt đỏ bừng chăm chú nhìn chằm chằm lý hành tức giận hô nói xong tiếp tục ở một bên âm thầm đau lòng một bộ không bần biểu lộ cái này thế nhưng là hồng hoang đại thần cụ lưu tôn pháp bảo thành danh a hồng hoang đại thần a thành danh thời điểm cũng đã là kim tiên hiện tại cũng đã thành tựu đại la chính quả vạn nhất bên trong có bọn hắn một chút cái gì càng ộ ngươi nói hắn chân không c h â n quý tiền mập mạp chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói nói đến đại la lý hành trong lòng hơi động nhẹ giọng hỏi mập mạp đây quả thật là cụ lưu tôn pháp bảo t i ê n mập mạp cười khoắt tay nào nói không cần lo lắng đại ma thần miệng hạ làm sao lại nghĩ không đến vấn đề này khổ tiên thằng đã sớm bị miệng hạ tẩy đi là cớn chỉ cần ngươi không tìm đường chết chạy đến cụ lưu tôn trước mặt tế ra vậy liền không có vấn đề vậy là tốt rồi lý hành nhẹ gật đầu đáp t r â m mặc một hồi trước béo một mặt cười bị ổi dán tới cười h ì h ì nói ra hắc hắc lao đệ có hứng thú hay không cho ta trao đổi một chút có điều kiện gì ngươi cứ nói lý hành khinh thường liếc qua tiền mập mạp không nói gì thứ gì trọng yếu nhất đồ vật bảo mệnh trọng yếu nhất khẩu tiên thẳng có thể thủ có thể công mà lại chính là kìm tiên lại dưới thân cũng là đến q u ỷ còn có cái gì so với hắn thứ càng tốt muốn lấy ra đổi làm sao có thể lý hành đầu góc có hay không bệnh nhìn xem lý hành biểu lộ tiền mập mạp cũng biết chính mình k h n g đủa nói thật chính là mình đạt được vật này cũng không nỡ đổi húng chi là người khác đâu tốt rồi tốt rồi coi như ta không nói t i ê n mập m ạ t lầm bầm một câu sửa sang lại quần áo sắc mặt hiếm thấy nghiêm túc nói lao đệ lần trước thật sự là may mắn mà có ngươi không phải lần này chủ thần nhiệm vụ căn bản là làm không được dựa theo chủ thần nhất quán nước tiểu tính không cách nào hoàn thành nhiệm vụ liền đại biểu căn bản không có tư cách đi làm trưởng quản thần thai chúng ta đám người này hẳn phải chết không nghi ngờ dù sao vô hạn thần hệ không nuôi phế v ậ t lý hành đang muốn nói chuyện t i ê n mập m ạ t một thanh đệ lại lý hành nói lao đệ trước hết nghe ta nói xong lần này ngươi có thể nói cứu vớt chúng ta tất cả mọi người tất cả mọi người thiếu ngơi nhân quả cho nên mọi người cuối cùng thương nghị đền bù ngươi không muốn từ chối nếu như ngươi không tiếp thụ vậy chúng ta nhân quả liền không cách nào hiểu rõ nhân quả vật này chỉ cần là người tu hành đều không muốn đi tiếp xúc hồng trần vạn trượng mê người n h ấ c mắt năm đó hồng hoang phong thần lượng kiếp bên trong tại sao lại có như thế nhiều đến người vất lạc không phải là cái này nhân quả lượng kiếp khiến cho có thể tham dự chủ t h ầ n nhiệm vụ người cái nào không phải đã thành tựu tiên vị người tiên nhân so phạm nhân càng sợ nhân quả có khả năng một cái nhân quả đều có thể để cho m ì n h nước vạn năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát thực sự không cách nào mà quấn lên nhân quả tất cả mọi người sẽ nghĩ biện pháp hóa giải có chút o a n nhân thậm chí đem ân nhân của mình giết chỉ vì hiểu rõ nhân quả chỉ sợ lo lắng chậm c h ễ chính mình tu hành đối với lý hành nhân quả bọn hắn không nghi thiếu cho nên muốn mau sớm chấm dứt đoạn nhân quả này nghĩ tới đây lý hành cũng không từ chối p h à m nhân có câu nói liền làm thi ân cầu báo tiên thần ở giữa cũng có vật tương tự chỉ là cái này ác hơn cho nên lý hành nhất định phải tiếp nhận không phải cái này ân khả năng liền biến thành thủ lý hành nhẹ nhàng gật gật đầu thấy cảnh này tiền mập mạp cũng là một mặt ý cười cao giọng nói ra lúc đầu mọi người muốn dùng một chút pháp bảo loại hình đồ vật để báo đáp ngươi bất quá ân cứu mạng thực sự không biết như thế nào cuối cùng mọi người nhất trí hiệp thương dùng một vật để bạo đáp nói xong tiền mập mạp từ trong ngực lấy ra một cái màu đen mảnh s ứ vỡ lần này phiến tựa như là một kiện nào đó vật phẩm m ả n h vỡ nhìn nhiều năm rồi đây là lý hành nghi ngờ hỏi tiền mập mạp có chút không thôi đem nó đưa cho lý hành nói ra đây là p h ụ tâm trong lúc vô tình đạt được một viên pháp bảo m ả n h vỡ đến từ một cái thế giới một cái thế giới mới lý hành hai mắt lộ ra một vòng tinh hỉ nói ngươi nói là nơi này có một phương thế giới tọa độ không sai mà lại là một chỗ thế giới mới không có bị khai phát qua thế giới tiền mập mạp mặt mũi tràn đầy xoắn suýt thứ gì kiếm lợi nhiều nhất đáp án là lũng đoạn nhất kiếm tiền chỉ cần ngươi có được lũng đoạn nào đó một hạng đồ vật năng lực chính là cất cho cũng có thể để ngươi kiếm vàng bạc đầy bát mà lại vô hạn thần điện còn có phong tỏa một phương thế giới năng lực lý hành đưa tay tiếp nhận tiền mập mạp trong tay màu đen m ả n h vỡ ánh mắt bên trong tràn đầy cung nhiệt lý hành phát hiện thế giới cũng không nhiều cũng chính là ba cái thôi một cái ít chiến cảnh thế giới để lý hành sáng lập siêu thần học viện để lý hành có được nhiều loại chiến sĩ dị năng một cái mạ vẹo vũ trụ càng là có được vô hạn tiềm lực còn có chính là tinh thần biến thế giới càng là một cái cực kỳ cường đại thế giới còn có c một á lý hành, hành liền liền ân t ha ha. hai mắt chăm chú nghìn trăm trăm tiền mập mạp tiền mập mạp cũng không có thừa nước đục thả câu tiếp tục nói ra phương thế giới này cũng là chúng ta mới được cụ thể tình huống như thế nào không hiểu rõ cũng không có đi hiểu rõ nhưng là có thể khẳng định là phương thế giới này to lớn bên trong có đại la tiên h nhân nói đến đại la tiên nhân lý hành con người bỗng nhiên co rụt lại thật sự là nói cái gì đến cái gì vừa vặn còn tại nói cụ lưu tôn thành cựu đại la đ ạ o quả hiện tại liền xuất hiện một cái đại la tiên nhân đại la là cái gì đây chính là ở trong dòng sông thời gian đều bò lên bờ tồn tại một phương thế giới liền xem như liền l ư a k i ế p cũng đã cùng bọn hắn không có quan hệ nhân quả không còn vạn pháp bất xâm nói chính là bọn hắn có thể nói đồng thọ cùng trời đất cùng vạn vật cùng sinh tồn tại chính là thánh nhân cũng không dám vô duyên vô cơ đánh giết bọn hắn nhưng là lý hành lập tức nhưng lại đại hỷ có thể thành cựu đại la thế giới ý vị như thế nào mang ý nghĩa càng thêm bàng bạc tài nguyên ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương năm trăm tám mươi bảy thu hoạch được tọa độ hơn nữa còn không chỉ một t i ê n mập mạp lại tăng thêm một câu đảng lý hành x o á t một tiếng từ trên ghế làm sắc mặt có chút thường hồng không biết là h ư n phấn vẫn là hoảng sợ có thể sinh ra đại la thế giới đã là rất n g u bức thường thường đều là những cái kia cực kỳ rộng lớn thế giới mới có quyền lợi đừng tưởng rằng thế giới cùng thế giới ở giữa liền không có chiến tranh vì nhiều tương nguyên hơn vì có thể tiến thêm một bước Vì vào vị Vậy bình bất bất tử bất diệt, tu thậm diệt thế chiến tranh. Một cái thế thế tư dám cái kia người chiến cái giới mới ý vị như thế nào? Vậy liền mang ý nghĩa nhiều tiên những cảnh hành nhắc lên như nào? mang nghĩa nguyên hơn, rõ ràng hơn chí lâm rõ ý ý đại o pháp khí tác, túc t càng có càng sung vận, lớn ế n không gian. bộ Đại la mới là thế giới bên trong đỉnh cao nhất một nhóm nhỏ người bọn hắn chặt đứt sông dài vận mệnh bên trong vết tích lượng k i ế p không thêm thân bất tử bất diệt vĩnh sinh bất tử chính là phụng dưỡng bọn hắn thiên địa diện bọn hắn cũng có thể tiến về cái khác thế giới vẫn như c ũ hưởng thụ chính mình bất tử quyền lợi vì mình có tiến một bước không gian bọn hắn sẽ không ngừng hướng phía cái khác thế giới phát động chiến tranh cho nên phán đoán một cái thế giới có phải là hay không cường đại một cái cơ bản tiêu chuẩn chính là nó có hay không đại la cảnh giới cường giả về phần phía dưới những cái kia tiên thần lại không được mỗi một cái thế giới đều có quy tắc của mình cùng hạn chế có lẽ ngươi ở cái thế giới này là trí cao vô thượng thần nhưng đã đến một cái thế giới khác ngươi cũng chính là một cái cường đại điểm cường giả thôi đây chính là pháp tắc khác biệt tạo thành chỉ có đại năng mới có thể tung h à n h trư thiên vạn giới trước mắt tiền mập mạp giao cho mình thế giới tọa độ vậy mà sản xuất quá không chỉ một đại la điều này có ý vị gì lý hành bình phục quyết tâm thần có chút không hiểu hỏi ngươi nói là thế giới này dùng có không ngừng một vị đại la đúng cái này không khoa học lý hành lay lay đầu không hiểu nói ra nếu có đại la vậy hắn không có khả năng như thế không có tiếng t â m gì một cái thế giới cường đại tiêu chuẩn chính là có hay không đại la toa c h ấ n trước mắt thế giới này có hơn nữa còn không ngừng một vị cái này giống trên địa cầu có vũ khí hạt nhân quốc gia ngươi không xâm lược quốc gia khác ta khả năng còn tin nhưng lại như thế không muốn để cho người khác biết ta cũng không tin phục tiền mập mạp lắc đầu nói ra không biết thế giới này đích thật là để cho người ta có chút không hiểu nhưng là chúng ta đã từng hình chiếu cảm thụ qua đại la khí tức là không làm được giả chỉ là một mực không có hiểu rõ tại sao lại như thế không có tiếng t â m gì nếu như không phải mảnh này mảnh vỡ pháp bảo lời nói chúng ta cũng tìm không thấy phương thế giới này t o a độ lý hành khoe miệng cười một tiếng như có điều suy nghĩ nhìn xem tiền mập mạp nói ra nhá thì ra là thế ta nói các ngươi làm sao lại như thế nguyên ý đem như thế một cái thế giới đưa cho ta a h h ắ c bất luận nói thế nào đây cũng là một cái có được đại la thế giới mặc dù có thể có chút sai lầm tiền mập mạp cười tùng nói lý hành suy tư một lát mở miệng nói ra tốt thế giới này ta mớn mặc dù không biết phương thế giới này đến cùng có cái gì yêu tiêu h thân thậm chí có thể sẽ có nguy cơ nhưng là nguy cơ bình thường đều nương theo lấy kỳ ngộ thì trong đó lợi ích muốn xa xa cao hơn nguy hiểm đáng giá đi mạo hiểm trước mắt cái này tựa như là một trận đánh bạc bởi vì không biết cho nên tràn đầy hy vọng tiền mập mạp một đoàn người muốn cùng lý hành hiểu rõ nhân quả thế là liền đem phương thế giới này đưa cho lý hành về phần có thể hay không từ đó đạt được kỳ ngộ liền xem ngươi vận khí cùng thủ đoạn được tiền mập mạp ha ha cười nói ta liền biết lão đệ không phải khiếp làm người đưa tay tiếp nhận mảnh vỡ pháp bảo lý hành cũng là trong lòng vui mừng đối với tiền mập mạp c h ắ p tay trận này nhân quả xem như bỏ qua bởi vì giải quyết xong một c ọ c tâm nguyện hai người trò chuyện có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ từ tiền mập mạp nơi này mua một chút có ý tứ vật nhỏ về sau lý hành đứng dậy rời đi đạt được vốn có lợi ích nên rút lui lý hành thông qua vạn thú viên xoay người hướng phía thế giới mạ và c h u y ể n t ố n g m à đi đem lao hắt một người nhét vào thế giới mạ m ẹ o có phải hay không có chút không chính cống a cũng không biết thế nào lý hành thầm nghĩ thân h n h chấp động lý hành xuất hiện tại mạ vẹo địa cầu bên trong một tiếng rồn rập xe minh thanh tại lý hành trước người văng lên muốn c h ế t ta không biết đây là xe bay hành t ẩ u quy đạo sao từ cỗ xe bên trong nhô ra một người có mái tóc đứng thẳng thanh niên nam tử đối với giống to lý hành cũng không có bởi vì nam tử mà tức giận mà là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem thanh niên nam tử dưới thân cỗ xe xe bay từ lơ lửng ô tô làm sao có thể chẳng lẽ là ta đến nhầm thế giới lý hành tự lẩm bẩm Vi, tiểu tử nói ngươi đâu nhìn cái gì vậy nam tử nhìn lý hành cũng không để ý tới hắn càng thêm sinh phí quát lý hành nhìn một chút nam tử dưới thân xe t h nhưng t ứ c cấu lực cầu chỉ mực cách vũ trụ cũng có, bất quá đều là một chút hác khoa kỹ mới có đã địa đã đại đều qua, quan quy quá thuật nguyên ra, khoa liên liền là là tới nội bởi thôi, tại mới trong nháy sáng phản trọng này nhân không nào dụng dụng. n tô tạo mắt tỏ, tô, vật một trụ bất một thể ô ô mô bộ mạ vẹo h sử sử vì ở kỹ kỹ vũ là nhìn chung quanh bốn phía một cái đến nay tại cái này đường đi trên không bay múa nhiều loại phản trọng lực ô tô cách đó không xa càng có một ít tiểu hài tử dẫm lên cùng loại với ván trượt loại hình đồ vật tại thiên không cấp tốc phi hành xa xa nhà cao tầm bên trên nhiều loại đèn n g e ông lấp l ó trước mắt cao ốc phía trên một cái quen thuộc lo go không ngừng lấp l ó thậm chí xa không một cái khắc càng cao hơn cao ốc phía trên cũng là đang lõe lên cái này lo go công ty vô hạn sáng tạo vô hạn tương lai là ngài lựa chọn tốt nhất trong màn hình một cái tài trí mỹ nữ lộ ra nụ cười ngọt ngào không ngừng nói đến đây câu lời kịch mẹ nó sẽ không gặp phải đồ đần đi trên xe nam tử nhìn xem lý hành nãy giờ không nói gì mà là nhìn một chút bốn phía ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hông h y lẩm bẩm vừa nói nói. lý hành lạnh lùng nhìn thoáng qua nam tử thân ảnh lõe lên biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một cái coi là nhìn thấy quỷ mà bị dọa đến hồn bất phụ thể nam tử công ty vô hạn tổng bộ là một tòa cao úc cái này lý hành bay lên không bay ở toàn bộ trong thành thị nhìn ra xa liền thấy một cái nhất là rõ rệt kiến trúc tại cao úc phía trên một cái to lớn long văn đồ đằng ở trong trời đêm lóe ra ưu quang trước khi đi công ty vô hạn tổng bộ chỉ là tại một chỗ phổ thông văn phòng phía trên m à thôi mặc dù dự định qua một đoạn thời gian kiến tạo chính mình tổng bộ nhưng là lý hành nhưng không có nghĩ đến sẽ như thế nhanh chóng liền thành thân ả n h chất động sau một khắc lý hành xuất hiện tại cao úc đỉnh chót bước chân vừa vặn đạp vào cao úc cùng nhau ngân quan g h ĩ a lên lý hành trước mặt khoa học kỹ thuật chi quan tụ hợp thành một cái mỹ nữ hình tượng c nữ, nữ, nữ tử làm ra ưu n g cáo mỹ nhất hoàn mỹ nhất dáng người khoe miệng mỉm cười cũng là vừa đúng nhiều một phần ngại nhiều thiếu một phân ngại ít cho người ta một loại thư thích nhất cảm giác nhưng là chính là loại này dáng người mới khiến cho lý hành cảm thấy không thoải mái thế gian nào có cái gì hoàn mỹ đồ vật chính là thiên đạo cũng có số một chạy trốn không hoàn mỹ mới là đẹp nhất đúng vậy bệ hạ ta nói chủ nhân chế tạo ra trí não tiểu vi ừ n lão hắc ở đâu lý hành nhẹ gật đầu đáp chủ nhân đang theo lấy nơi này chạy đến mời bệ hạ sau đó một lát dự tính ba phần bốn mươi hai giây đến mời bệ hạ đi vào tiểu vi đối với môn khoát tay thế nói lý hành cũng không k h á c h khí cất bước hướng p h í a bên trong đi đến trước mắt đại sảnh là toàn bộ cao ốc tầng cao nhất trong phòng hết thệ đều là lấy thoải mái dễ chịu độ đến bài trí nhiệt độ ổn định trang trí công nghệ cao độ dùng trong nhà trí năng quảng g a vậy hạ ngài muốn uống thứ gì tiểu duy đi đến lý hành bên cạnh hỏi thanh thủy được rồi nói x o n g xoay người tiến đến cho lý hành đồ nước đối với tiểu duy thân thể lý hành cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc tại vừa vạn lý hành xuất hiện thời điểm tiểu duy là bụi quan g tụ hợp mà thành xuất hiện tại lý hành bên người vốn cho rằng chỉ là cùng loại với khoa học kỹ thuật hình chiếu loại hình đồ vật nhưng là bây giờ lại cảm giác không có như vậy đơn giản tụ hợp thân thể giống như người thường không hay lúc này càng là tự mình cùng lý hành đồ nước v ậ hạ mời uống nước ừ n thời gian rất đúng giờ ba phút về sau lão hát thân h n h xuất hiện tại lý hành trước người ha ha lao đệ người rốt cục trở về lao hát nhìn thấy lý hành về sau mặt mũi tràn đầy nụ cười vui vẻ cơ đầu góc của mình túi hướng phía lý hành đi tới trên người áo khoác trắng theo gió lắc lư như là áo khoác lý hành cũng là khoe miệng mỉm cười đứng dậy hướng phía lao hát đi đến lao đệ người lần trước không phải nói không được bao lâu liền trở lại sao làm sao đi thời gian dài như thế lý hành cười khổ một tiếng cùng lao hát cẩn thận nói một lần trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình từ lần thứ ba chủ thần nhiệm vụ đến dị nhân thế giới bên trong phát sinh một chút sau một lát lao hát sâu thắn một tiếng nói ai thật không nghĩ tới chủ thần nhiệm vụ sẽ như thế gian nan may mắn lao đệ c ắ t nhân thiên tướng hoàn toàn chính xác lý hành cũng là lòng vẫn còn sợ hãi điểm mệnh mọi chút đầu lần này hơi không cẩn thận đều có thể vạn kiếp bất p h ụ đối chiến cự linh thần tao nộ không gian phong bạo rèn luyện bản cổ chi tâm thiên đạo lệnh truy sát hơi không cẩn thận lý hành liền có vẫn là khả năng có thể còn sống trở về cũng là vận khí cho phép không nói những thứ này lão ca ta ở bên ngoài nhìn thấy cái này địa cầu biến hóa thật lân á lý hành cười nói sang chuyện khác nói đến đây lao hát hưng phấn đứng dậy lớn tiếng nói ra ha ngươi cũng nhìn thấy nói cho ngươi một tin tức tốt chúng ta khai sáng công ty vô hạn đã thống trị phương này tình cầu nhà cụ thể nói một chút lý hành cũng rất có hứng thú mà hỏi lao hắc hưng phấn nói ra lao đệ từ ngươi sau khi đi ta vẫn luôn đang nghiên cứu các loại bị mang về hắc khoa kỹ gen vân vân cũng không lâu lắm thuộc hạ của ngươi liền đem asgad chính phủ mặc dù một chút asgad cường giả không có đào tẩu bên ngoài những người khác đồng đều đã thân phục ta thừa cơ đem asgad qua năng g n khoa học kỹ thuật phân tích ngươi nhìn tiểu vi chính là asgad năng lượng ánh sáng khoa học kỹ thuật sáng tạo ra thế nào ngươi lai、like、là năng lượng ánh sáng khoa học kỹ thuật trách không được thật là không tệ lý hành gật đầu cười đáp còn có còn có lao hát tiếp tục nói ra qua có chừng thời gian nửa năm chạy đi á s gặt một cái gọi lộ kỳ hoàng tử mang theo không biết từ nơi nào tìm đến người ngoài hành tinh dùng vũ trụ khối dù bị mở ra cùng nhau không vào cửa sâm lấn địa cầu lý hành nâng trung trà lên khẽ nhấp một cái thầm nghĩ trong lòng mặc dù á s gặt bị chính mình chiếm lĩnh nhưng là lộ kỳ lại còn là dẫn theo chỉ thua dị tinh nhân đi tới địa cầu vận mệnh quán tính thật là khiến người ta cảm thấy kinh hại a một cái nghèo túng hoàng tử thật đúng là coi là địa cầu chính là nhà hắn hậu hoa viên a đi tới người ngoài hành tinh trực tiếp liền bị kia cái gì thee ạ vẹn trở làm bất quá chúng ta công ty vô hạn cũng ở trong đó ngoại trừ rất lớn lực mà lại ta còn đem trịt h u a dị tinh nhân khoa học kỹ thuật phân tích thật là có chút thu hoạch không nghĩ tới bọn hắn phát triển đúng là sinh vật khoa học kỹ thuật mặc dù vẫn còn cấp thấp giai đoạn bất quá cũng là đền bù của ta khoa học kỹ thuật thành lũy khoa học kỹ thuật đây lao h ắ c vui vẻ nói điểm ấy lý hành cũng là nhẹ gật đầu trong phim ảnh trịt h u a dị tinh nhân tại xâm lấn địa cầu thời điểm cũng không có biểu hiện ra quá mức vượt mức quy định khoa học kỹ thuật trong đó nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu chính là bị lục mập mạc một quyền đánh phế vậy cụ thể hình to lớn toàn thân sắt thép khôi giáp phi long như là to lớn nhuyễn trùng phi long trở c h ị thua dị tinh nhân tại trong vũ trụ phi hành đồng thời còn bởi vì hình thể to lớn mà có siêu cường lực phá hoại cái này hẳn là lão hát nói tới sinh vật khoa học kỹ thuật đi lựu dót trận đại chiến kia làm cho cả tinh cầu tất cả nhân loại nhận thức được người ngoài hành tinh tồn tại bọn hắn luôn luôn có một loại cảm giác nguy cơ bức thiết cần một loại có thể bảo hộ lực lượng của mình thế là chính là chúng ta công ty vô hạn trắng trận phát triển thời điểm lúc này ta đem một chút không phải rất vượt qua giới hạn kỹ thuật đem ra dùng phát triển thế lực của chúng ta đồng thời cũng hấp dẫn một nhóm nhà khoa học gia nhập vẹn vẹn thời gian nửa năm chúng ta đã chính là cái tinh cầu này thế lực lớn nhất h ắ c h ắ c ta một mực nghe ngươi không có sử dụng vũ lực bất quá bây giờ cũng không có cái gì người hoặc là quốc gia dám đụng đến chúng ta chúng ta bây giờ người dẫn linh toàn bộ thế giới tiến trình ngay cả nước mỹ cũng không được lao hắc nói rất tự hào tại không có sử dụng vũ lực lật bản điều kiện tiên quyết từng bước từng bước leo lên khoa học kỹ thuật cây thống linh toàn bộ thế giới lý hành có chút im lặng nhìn xem lao hắc nét mặt hư phấn cái này còn gọi xuất ra một chút không vượt qua giới hạn khoa học kỹ thuật một năm trước vẫn là ô tô chậm c h ạ m hiện tại ngược lại tốt bay thẳng xe đều đi ra vũ trụ phía trên những phi thuyền n g kia chính đáng ta nhìn không thấy à. liền không có cái gì đỏ mắt quốc gia đến đây tiền đánh lý hành hỏi ngược lại tại sao không có lao hắc ngữ khí trong nháy mắt tăng lên gấp đôi có thằng nhai con không biết từ nơi nào làm tới một viên đạn hạt nhân nem tới hử cũng không nghĩ một chút ta lao h ắ c thế nhưng là khoa học kỹ thuật thành lũy người sở hữu nếu là liền đạn hạt nhân đều không giải quyết được còn dám tại tinh cầu bên trên hốn đạn hạt nhân trực tiếp bị ta giải thể về phần cái kia bắt còn cũng bị ta bốc hơi từ đó về sau không còn có cái gì thế lực chạy đến não sự lý hành hơi nghi hoặc một chút nói ngươi là thế nào giải quyết viên kia đạn hạt nhân lao hắc đen thoải mái mà khoát tay h à o nói ra bạo tạc đạn hạt nhân hoàn toàn chính xác có chút ý lực nhưng là không bạo tạc trước đó chính là một cái cục sắt mà thôi ta chế tạo một đài máy móc có thể đem phát xạ tới đạn hạt nhân trực tiếp phân giải thành nguyên tử hình thái dựa vào cái kia còn nổ cái cầu a chương năm trăm tám mươi chín tham quan vũ khí hạt nhân rất lợi hại nhưng cũng không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy nó càng nhiều hơn chính là làm uy hiếp mà tồn tại đồ vật toàn cầu đạn hạt nhân có rất nhiều có thể độc lập chế tạo ra đạn hạt nhân quốc gia cũng rất nhiều vì cái gì tất cả mọi người không dám lấy ra dùng chính là sợ hai chiến tranh còn không có kết thúc chính mình trước hết chơi xong trước đó thế giới không có việc gì liền sẽ nhắc lên chiến tranh toàn cầu một thể hóa về sau càng là trực tiếp nhắc lên thế chiến đại chiến thế giới thứ nhất đại chiến thế giới lần hai nhưng là đại chiến thế giới lần thứ ba một mực không có trong dự đoán bắt đầu cũng là bởi vì có vũ khí hạt nhân ở giữa đẻ ép không phải lấy nhân loại thâm tàng bạo lực thừa số lần thứ tám thế c h i ế n cũng bắt đầu hiện tại lao h ắ c trực tiếp lấy ra chế tài vũ khí hạt nhân vũ khí như vậy cái này ngụy trang hòa bình liền đã bị xé toang hiện tại tất cả quốc gia chờ ở chờ đợi nhất là mấy cái kia siêu cường quốc một khi tất cả mọi người có thể chế tạo ra phân giải vũ khí hạt nhân trang bị thế chiến đem lại một lần nữa mở ra bất quá mọi người duy nhất tính sai một sự kiện chính là lao h ắ c nếu là mọi người cùng nhau leo lên khoa học kỹ thuật cây thì cũng thôi đi lúc kia chính là có khoảng cách cũng không kém nơi nào ai có thể nghĩ tới đây là một cái dẫn trước trăm ngàn năm khoa học kỹ thuật đại thế giới tại khoa học kỹ thuật bên trên cũng có ũ n g c thể dùng nghiền ép cái từ này để hình dung vẹn vẹn thời gian nửa năm lao hắt liền dùng khoa học kỹ thuật đem toàn bộ địa cầu chiếm lĩnh mặc dù có rất nhiều ở phía sau không n g ư n g ngạy vọn nhưng là tuyệt không có dám đến chính diện tới cứng hậu môn cái này đã có thể thời gian từ từ sẽ đến chúng ta có nhiều thời gian lý hành hài lòng nhẹ gật đầu đáp khối rủ b i t đâu nói đến khối rủ bịch lao hắt trong nháy mắt biến thành hưng phân lên khoa tay múa chân nói ra khối rủ bịch ngay tại của ta phòng thí nghiệm lao đệ người biết thực sự thật bất khả t ứ nghị cái này rõ ràng là một cái vật lý pháp tắc rất nghiêm cẩn thế giới mặc dù có chút hứa siêu tự nhiên dị năng nhưng là cũng tại khả không giới hạn bên trong bất quá lại xuất hiện lục đại bảo thạch dạng này bụt đồng dạng đồ vật cái này đó căn bản không khoa học lý hành nhẹ nhàng cười một tiếng thế giới mạ vẹo bản thân khoa học chính là lớn nhất không khoa học Nha! ngươi từng lượng. Hành nhẹ nói, không sai, ngươi đã nói với ta nó là lục đại trong bảo thạch không gian khối thạch thạch, ra qua sai, ta Xem mà rủ trước gặp với đại lại cái kia Vương Tử cũng đã đã bịt bảo bảo lực Lý là lục một cái tràn ngập không gian lực lượng b ạ o thạch hiện tại phòng thí nghiệm đang toàn lực khai phát khối du bị lực lượng địa cầu đã bị ta phân tích hầu như không còn là thời điểm tiến quân vũ trụ lao hắc vui vẻ nói đối với nhận biết lý hành là hắn thu hoạch lớn nhất khoa học kỹ thuật loại phát triển nhanh nhất nhưng cũng chậm nhất hắn không cần giống tu tiên mỗi ngày ngồi xuống điều hòa lao hổ độ kiếp v v khoa học kỹ thuật loại ưu thế lớn nhất chính là phục chế chỉ cần có một cái hàng mẫu liền có thể vô hạn phục chế kéo theo toàn bộ thế giới tiến bộ phát triển nhưng là c h ư thiên vạn giới bên trong thiên khoa ký thế giới thực sự có ít cái này cực lớn hạn chế lao hắc trưởng thành không có sung túc khoa học kỹ thuật để hắn phân tích vẹn vẹn bằng dựa vào chính mình đến trưởng thành lợi nói rất khó địa cầu dùng mấy chục vạn năm mới khiến cho khoa học kỹ thuật phát triển đến như thế lao hắc coi như lại nhanh lại có thể thế nào mà nhận biết lý hành lại đưa nó mang vào cái này để cho người ta không thể tưởng tượng thế giới nơi này chính là chính mình bay lên tri điệp lao hắc đối tương lai tràn đầy ước mơ cũng k h ó trách vẹn vẹn chỉ là trên địa cầu hắc khoa kỹ liền để lao hắc c o i nhảy vọt mà tiến bộ mới lao hắc tiến đến trong nháy mắt lý hành liền đã cảm giác được lao hắc khác biệt nhìn như thân thể gầy yếu dưới lại ẩn giấu đi bạo liệt lực lượng cái kia g e n chỗ sâu tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng để lý hành tràn ngập tò mò thiên quân vũ trụ lý hành nhữ mày một cái nói ngươi cũng chuẩn bị xong l ã o hát kiêu ngạo nhìn lý hành một cái nói đi l ã o ca dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút nói xong tiến lên lôi kéo lý hành hướng phía ngoài cửa đi đến trên sân thượng một khung tràn đầy khoa h u y ễ n sắc thái hình dọn nước phi thuyền đi đến một đạo lam quang hiện lên phi thuyền tại trí nào không chế dưới hướng phía bầu trời dâng lên thẳng thắp hướng phía ngoài không gian bay đi chúng ta đây là đi đâu hòa tinh hòa tinh khoảng cách địa cầu gần nhất thời điểm là 5 ă m trăm năm m n m t chín t h chính là cưới máy bay cũng cần gần thời gian 10 năm nhưng là lý hành hai người vẹn vẹn chỉ là dùng mấy phút đã đến đương nhiên nếu là chính lý hành bay lên đi qua lấy hắn thực lực bây giờ một cái thuấn di đã đến nhưng là không thể phủ nhận bộ này tốc độ của phi thuyền phi thuyền hướng phía hòa tinh chậm rãi hạ xuống tại vũ trụ liền có thể nhìn thấy cắt vàng cảnh tượng lúc này lại là bay múa c á c thước người máy chỉ là người máy này nhìn xem tốt nhìn quen ma ta lý hành một mặt không hiểu nhìn xem lao hắc chỉ vào trước mắt đỏ kim dao nhau người máy lao hắc cười hắc, hắc nói đây là ta thu mua sở tặc công ty về sau cải tạo ngoại hình vẫn như c ũ là ý rồng man dáng vẻ bất quá bên trong toàn bộ đều là dùng trí nào không chế mà lại mỗi một cái đều là tùy thời có thể lấy chiến đấu người máy chiến đấu phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều có người máy cách đó không xa nhà máy mỗi một khắc đều có loại hình người máy sản xuất lít nha lít nhít một chút nhìn không thấy mở những thứ này có bao nhiêu ừng ba phẩy hai tỷ chiếc lý hành nhìn thật sâu một chút lao hắc không nói nữa toàn bộ địa cầu mới nhiều ít người trước mắt người máy đã có nhân khẩu đồng dạng cái này tùy thời đều có thể cống hiến địa cầu tiết tấu cách h không thống thời không ắ c được cầu có vận nói gian đã địa tại trị vừa u q lớn hương phấn. á c đó không xa một chỗ trên đất chống một đám lục thân ảnh không ngừng lao vụt cẩn thận nóng nhìn nhìn lại một đám lục mập mạp đang không ngừng chiến đấu bên trong quyền cước ở giữa không có cái gì sức tưởng tượng động tác bất quá lại tràn đầy lực lượng vô thận dưới chân cắt đùi tung bay đá vụn khắp nơi trên đất lao xa giải thích nói chúng ta hấp thụ bằng n ở tiến sĩ gia nhập hiện tại hụt gen đã phân tích hoàn thành mà lại đã sản xuất h à n loạt lao hắc lại dẫn lý hành đi xem cái khác gen chiến sĩ tỷ như chi chu chiến sĩ đây là phân tích sở h i đờ man chế tạo ra than lăng chiến sĩ đây là phân tích thần l à n tiến sĩ chế tạo ra chiến sĩ nhiệt độ có thể so với mặt trời nhỏ ischimi chiến sĩ đây là phân tích ischimi chế tạo ra dị năng thuốc biến đổi gen những sự tình này phân tích người đột biến chế tạo ra gen cường hóa d ư thủy đây là phân tích đội trưởng chế tạo ra lý hành chưa từng có nghĩ tới lao hát đúng là như thế một cái chiến tranh của nhân trước mắt những thứ này vẫn chỉ là dùng mạ vẽo địa cầu b ả n thổ tài nguyên chế tạo mà thành đồ vật phải biết lao hát khoa học kỹ thuật thành lũy bên trong bản thân liền có một cái cực độ phát đạt máy móc thế giới khoa học kỹ thuật đây rất tốt n h ì tình h u n g thật là hẳn là đi ra ngoài nhìn một chút l chương năm trăm chín mươi thương châu công tử chúng ta muốn đi đâu thân mang quần áo màu xanh h u ố n thiên hữu đối với một bên lý hành cung kính hỏi một bên bạch cốt cơ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem lý hành trong hai mắt hàm tình mạch mạch ánh mắt bên trong chỉ có lý hành một người những người khác cố không đang tự hỏi giới hạn bên trong Ba người lý ú hành toàn thân áo trắng đầu đội quân mạo cầm trong tay họa có sơn hà xã tắc quạt xếp áo quyết bồng bềnh phong thần tuấn lãng tướng mạo bất phảo quanh thân trang trí càng giống là một cái du ngoạn sơn hà phú gia công tử lý hành khoe miệng mỉm cười trong tay quạt xếp bay xuống trong tay tùy ý đập hai lần chỉ vào xa xa thành trì hư ảnh nói liền đi nơi đó nói xong cất bước hướng phía trước hành tẩu một bên bạch cốt cơ cùng hướng tiên hữu theo sát phía sau ngày đó từ thế giới mạ vật trở về về sau lý hành chẳng chọc một hồi liền đến đến cái này từ tiền mập mạp trong tay có được thế giới trong toa độ thế giới mạ vật chỉ có không gặp được t h ả n ổ bọn người lao hắt có thể tùy ý dày vò cái khác cũng không có cái gì đáng giá lý hành tự mình đi cầm sáu viên vô hạn bảo thạch lý hành đã đến hai viên không gian bảo thạch bị lao hắt đang nghiên cứu thời gian bảo thạch quá mức chân quý hơn nữa còn không phải trước mắt lý hành có tư cách theo dõi cho nên còn buông xuống h n xỉ ẻn văn nơi đó về phần cái khác bảo thạch vẫn là để lao hắt chậm rãi tìm kiếm đi về phần lý hành thì là đến tìm kiếm thế giới mới nhìn xem thế giới này đến cùng có cái gì chỗ khác biệt thế giới mới có mới quy tắc rất nhiều thế giới khác quy tắc ở chỗ này căn bản là không có cách sử dụng tinh thần biến thế giới tu sĩ nếu như lại tới đây thoại bản thân thực lực có thể phát huy ra hai ba phần mười liền đã không tệ cho nên cuối cùng lưu lại lựa chọn để chỉ có nhục thân chi lực hướng tiên hữu đến cho chính mình c h â n chạy về phần bạch cốt cơ thì là tới hầu hạ chính mình thật là nồng nặc thiên địa linh khí lý hành nhìn khắp bốn phía thiên địa cảm khái một tiếng nói này phương thế giới thiên địa chi khí nồng đậm có nhiều chỗ càng là thành xương ngụ thái cựu thiên tri thượng càng có nồng đậm tinh thần chi lực tung xuống để phương thế giới này tràn đầy sinh khí chỉ là chẳng biết tại sao thiên địa này chi khí bên trong chứa nhàn nhạt sắc khí ba người cất bước hướng phía phía trước thành trì đi đến mỗi một bước nhìn như nhỏ hẹp nhưng là thân ảnh lại lấy đi đến ngoài trăm thước để cho người ta nhìn chi sinh ra sợ hãi xúc điệu thành thốn tiểu pháp thuật tuy nói khá đại chúng nhưng là dùng để đi đường lại là vô cùng sử dụng nếu như luyện đến chỗ sâu càng là chỉ xích t i ê n a i một bước phóng ra đã là ở ngoài ngàn hần giảm thương châu thành trì bên trên hai cái to lớn kiểu chữ viết nhìn tràn đầy nét cổ xưa xung quanh càng là mọc da nhàn nhạt màu xanh biết hẳn là có không ít năm tháng rêu xanh đều có lệ phí vào thành nhìn xem lý hành ba người đi tới thủ vệ tại thành trì trước cửa hai cái thân mang khôi giáp thị vệ đối với lý hành ba người lớn tiếng nói lý hành cũng không tức giận đối với một bên bạch cốt cơ lắc lắc cây quạt bạch cốt cơ ra hiệu tiến lên một b ư ớ c t ừ trong ví xuất ra mấy cái tiền ném đến một bên rổ bên trong về phần tiền ở đâu ra đương nhiên là tại gặp được một chút cư dân bản địa về sau nhìn thấy bọn hắn tiền về sau dùng chân nguyên tùy ý đoán tạo mấy cái sinh diễm lệ bạch cốt cơ để thủ thành mấy cái thủ vệ con mắt lửa nóng ánh mắt bên trong g ụ c vọng tri sắc không che giấu chút nào phản phất sau một khắc muốn đem bạch cốt cơ nước sống bất quá vùng vây một lắc vẫn không có cái lý hành mỉm cười cũng không thèm để ý dẫn bạch cốt cơ hai người cất bước hướng phía thành trì đi đến lý hành sau khi đi sau lưng cửa thành thủ vệ vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm bạch cốt cơ bóng lưng chảy nước b ọ n thật đẹp nữ nhân không biết cơi tại trên thân là cảm giác gì hh đó còn cần phải nói đương nhiên là phong lưu chết rồi đúng rồi lão đại vừa vặn vì cái gì không hạ thủ bà cô này xinh xinh đẹp như vậy thật sự là đáng tiếc được xưng là lão đại nam tử là một người trung niên nam tử tại lý hành vào thành thời điểm một mực ngồi ở một bên trên ghế không có động tác Nam tử thần tỉnh trên mặt có chút âm tình mặt âm tử chút có bên người một tiểu đệ gãi đầu một cái phản bác không đến mức lão đại mắt lạnh nhìn trước mắt thủ vệ một cái nói lão tử sở dĩ có thể tại thành này môn chỗ chờ đợi mười cái năm tháng cũng là bởi vì lão tử bộ này con mắt biết mấy năm t r ư ớ c lão tử cái kia phía trên chết như thế nào sao chính là không có nhãn lực kình đắc tội một cái vào thành nữ tử xem người ta xinh xinh đẹp tiến lên đùa dỡn lại không biết nhân ra chính là ngoài trăm dặm bên trên hoa sơn tiên h tử tử h nam tử để đám người trong nháy mắt muốn đánh trước đây ít năm chuyện kia trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi trong lòng ngượng ngùng không nói nữa đối với lao đại lấy lòng vài câu lần nữa thu hồi lệ phí vào thành dùng húng tiên hữu nhìn một chút trước cửa thành thu lệ phí quan khẩu nhữ mày nhẹ dọn nói ra Thành trì thu lý ấ y này nguy lệ là lại. l phí phải thành không chính thành hiểm sự tình để cho người ta không thể không ở trong thành vào Vương ngoài trong Triều nát, ta dùng, người gì cái cái mục có đã để sự ở ở hành híp mắt liếp nhìn một chút b ố n phía người đến người đi trên đường phố cắt thức quầy hàng bày ra cùng lúc trước lý hành nhìn thấy một chút cổ đại thành trì không khác nhau chút nào mỗi người đều bởi vì một ngày sinh tồn mà bôn ba tìm khách sạn lý hành phân phò nói hai người ra hiệu hướng phía trong thành khách sạn đi đến ở vào trong thành vị trí một chỗ nhìn rất là cao lớn khách sạn đập vào mi mắt mấy vị khách quan mời vào bên trong nhìn xem lý hành ba người đến một cái trên vai đánh lấy khăn lao điếm tiểu nhị cất đại đại khuôn mặt tươi cười đối với lý hành ba người túi đầu không lưng nói không biết ba vị khách quan là nghỉ chân vẫn là ở trọ a điếm tiểu nhị rất có nhãn lực kình nhìn xem lý hành cung kính hỏi ba người này bên trong v ư ớ n g thiên hữu xem xét liền sẽ hộ vệ về phần bạch cốt cơ mặc dù xinh xinh đẹp nhưng một mực lấy lý hành cầm đầu nhìn tình huống cũng là nữ nhất lưu nhân vật chỉ có thân mang áo trăng lý hành là trong ba người dẫn đầu nhất biết nhìn mặt mà nói chuyện điếm tiểu nhị điểm ấy vẫn là có thể nhìn ra được cho nên trực tiếp nhìn xem hỏi lý hành đối với điếm tiểu nhị ánh mắt cũng là cảm giác rất có ý tứ nhẹ giọng nói ra hai gian phòng trên sau đó tại phòng khách này bên trong lên cho ta một bàn b ả n điếm thức ăn cầm tay các người nơi này nhưng c ó cái gì tốt ăn uống nghe được lý hành lời nói điếm tiểu nhị vui vẻ ra mặt cái này xem xét chính là đại chủ hộ muốn sống tốt tiếp đại a công tử này n g à i là đến đối địa phương tiệm chúng ta bên trong sở trường nhất xây hồ cá thế nhưng là cái này thường c h â u nhất tuyệt chất t h ị t ngon thiên nhiên mang theo nồi rượu nhất là ngon công tử cần phải nếm thử điếm tiểu nhị nhanh chóng nói ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ạ n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ s á t phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trưng Túy tử tiệm ta trong trường nhất Túy thế nhưng là cái này thường châu nhất tuyệt, chất thịt thiên theo rượu, nhất ngon. tử thử.、Điếm、tiểu tốt, này, trường thức thử, trên một tử một lát, trên rượu, Ngư. phương, Ngư nhưng người cười Công này ngài đến chúng bên này ngon, nhiên mang ngon, công cần nếm nhị nhanh chóng nói. nếu nơi này ăn ngon nếm nhanh bên bàn. hành phân nói. công ngài vậy Hồ Hồ châu phải Haha, phải hào hào ha ha phân phò nói. Ai? Công tử ngài chờ hỏa cái các là là là là đối mùi Điếm đi Ai, Lý địa kế m sở sở sẽ lý hành ba người tuyển một cái tới gần cửa sổ chỗ ngồi xuống đã có thể nhìn thấy cửa cửa sổ đường đi lại có thể đem toàn bộ khách sạn nhìn một cái không sót gì đồ ăn rất nhanh liền đi lên không nhiều sáu chút thức ăn vậy ở trung ương nhất chính là tiểu nhị nói tới túy hồ ngư công tử cái này túy hồ ngư là chúng ta thường c h â u xây hồ đặc hữu cá hàng năm chỉ có cả tháng bảy mới có thể bắt bắt được cũng không biết hắn là ăn cái gì lớn lên chất thịt ngon dùng để nấu đồ ăn càng là mang theo điểm điểm m ù i rượu nhất là mỹ vị tất cả mọi người nói cái này xây dưới hồ có một chút tự tuyển bất quá một mực không có chứng thực cũng không biết thật giả điểm tiểu nhị đối với lý hành giải thích nói lý hành cầm lấy đuôi trên túi hồ ngư nhẹ nhàng kẹp một n g ụ m để vào trong miệng thật đúng là đừng nói hương vị tương đương có thể vốn là hoang dại cá không có hiện đại loại kia nói chuyện riêng nuôi r a mỡ chất t i ị t ngon thịt cá bên trong thâm có nhàn nhạt, nhạt mùi rượu ăn vào trong miệng răng môi lưu hương liền như là uống một n g ụ m rượu nếu là ăn nhiều đều có say rượu khả năng lý hành hài lòng nhẹ gật đầu tán âm thanh nói ra không sai không hổ là nơi này chiêu bài đồ ăn không sai điếm tiểu nhị nghe xong lý hành lời khen cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói công tử ngài thích liên tốt tiểu nhân đi chiêu đãi cái khắc khác nhân ngài nếu là có sự tỉnh cứ việc phân phó một tiếng. lý hành cũng không nói chuyện tùy ý khoát tay áo điếm tiểu nhị đối với lý hành cùng kính k h n g người từ tùy tiện bước chân rời đi nhìn xem bạch cốt cơ hai người không hề đ ộ n g đũa lý hành nhẹ giọng nói ra hai người các ngươi cũng nếm thử mùi vị không tệ có lý hành cho phép hai người cũng không nhăn nhó cầm lấy đũa bắt đầu ăn huống thiên hữu có công pháp tương trợ thực lực tăng lên cực nhanh trước mắt đã độ kiếp thành tiên không phải nói độ kiếp thành yêu thi yêu đối với những thức ăn này đã có thể ăn mà không giống trước đó như thế ăn bao nhiêu kéo bao nhiêu một bên trên bàn rượu mấy người đại hán cũng đang ăn ăn xem bọn hắn quen thuộc trình độ hẳn là trong thành này cư dân trong đó một cái mặt mũi tràn đầy gian nan mất và c h i sát hắn t ử than thở nói ngô lão lục cái này một nhà biết đi đương nhiên biết chính là ở tại thành tây cái kia một nhà sao làm sao nhà bọn hắn bản án phá một bên h ắ n tử áo xanh nói tiếp phá cái gì phá người thành chủ kia là mặt hàng gì các ngươi cũng không phải không biết làm sao có thể đi quản ngô lão lục trong nhà sự t ì n h người nói chuyện giận mắng một tiếng nói cũng thế ta hôm qua còn gặp hắn chất tử đem một cái tiểu nương tử đoạt lại trong nhà nơi nào có tâm tư quản những thứ này ai đáng thương n ô lão lục một nhà a một cái đeo đao nam tử trung niên nói tiếp không có phá ngươi nói cái gì k ì n h ngô lão lục ra sự đều một tháng hiện tại nói cái gì hán tử áo xanh cười mắng một tiếng nói gian nan vất vả nam tử liếc qua hắn thở dài nói ra ngày hôm qua bên trên hoa sơn đạo trưởng tới nhìn thoáng qua nghe được là bên trên hoa sơn chân nhân tới qua hai người hai mắt tỏa sáng thẳng tắp trở lấy gian nan vất vả nam tử nói bên trên hoa sơn chân nhân tới qua nhanh nói cho chúng ta một chút đến cùng thế nào còn có thể có thể nào dạng chính là chân nhân cũng không thể để người khởi tử hoàn sinh a bất quá chân nhân nói ngô lão lục một nhà chết là hồ yêu làm gian nan vất vả nam tử làm như có thật nói hồ yêu nghe được hồ yêu hai chữ sắc mặt hai người t á i đi ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu vẻ sợ hãi ai không nói hồ yêu hại người vậy mà chạy đến chúng ta thương châu trong thành bên trong tới thật muốn đi đại chu đi xem một chút nghe nói thành chỉ bên trong có trận pháp thủ hộ yêu quái không dám vào thành gian nan vất vả nam tử cười khổ một tiếng nói bưng lên chén rượu trong tay thật sâu uống một ngụm ai nói không phải đâu ta tĩnh quốc mặc dù có được ba châu sáu thành mười hai quận nhưng là cùng cái tia đại chu so ra lại là giống như nông thôn ai thật hy vọng đi cái tia đại chu ở như thế liền rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng đeo đao nam tử một mặt khát vọng nói phản phất cái kia đại chu chính là trong truyền thuyết thiên quốc ai không nói không nói uống rượu đúng nói nhiều như vậy vô dụng làm gì uống rượu uống rượu lý hành một bên nghe được cẩn thận thầm nghĩ trong lòng tinh quốc ba châu sáu thành mười hai quận đại chu trận pháp hồ yêu trước mắt chính mình mang thương châu hẳn là ba người nói tới ba châu một trong cái này thương châu chi đại cũng làm cho lý hành vừa tới kinh dị vẹn vẹn một thành trì đều có ngàn dặm chi lớn nếu là lại thêm ngoài thành địa giới càng là có vạn dặm xa mà cái này vẹn vẹn chỉ là một châu trước mắt ba người lại nói đại chu có thể sẽ lớn hơn vẹn vẹn chỉ làm i ê u tả liền có thể nhìn ra phương thế giới này chi lớn thật là khiến người ta cảm thấy giật mình n a một bên huống thiên hữu thấp giọng nói với lý hành công tử các ngươi ăn trước ta đi bên ngoài tìm hiểu một chút lý hành nhẹ gật đầu đồ ăn đối với huống thiên hữu cái này cương thi tới nói hoàn toàn chính xác không có cái gì lực hấp dẫn vẫn là để hắn đi tìm hiểu một cái đi lý hành túi đầu hưởng thụ lấy trước mắt m i thực một chuyến hoàng tịu i càng làm cho người dư vị phi thường rượu ngon món ngon để cho lòng người vui vẻ nơi thang lầu truyền đến từng trận đạp đạp thanh âm sau đó đi lên một cái vóc người thẳng tắp mặt trắng không dâu công tử ca công tử này lên lầu quét nhìn một vòng khi nhìn đến lý hành cùng bạch cốt cơ hai người về sau hai mắt tỏa sáng sau đó cất bước hướng phía lý hành đi đến sau lưng gã sai vật theo sát phía sau nam tử đi vào lý hành trước bàn ôm quyền hành lên ó i tại hạ tống ngọc gặp qua huynh đ à y không biết có thể hợp cái bản cùng huynh đại cùng uống một chén lý hành ngầm đầu quét mắt một chút nam tử mặt trắng không dâu là bởi vì hắn túng g ụ c quá độ bất quá cũng may cơm nước không sai thường xuyên bồi bổ nhưng cũng có loại quá bổ không tiêu nổi cảm giác nếu như tới một cái lao ý sư lời nói liền có thể một chút nhìn ra hắn bổ đến có chút quá độ bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa nhưng là lừa gạt một chút không h i ể u công việc lại là làm đủ rồi nam tử mặc dù ẩn tàng vô cùng tốt bất quá vẫn như cũ có thể thấy được cái kia nhìn bạch cốt cơ ánh mắt bên trong dục vọng c h i sắc tống ngọc khí chất y ê u nhã trang phục phi phạm khuôn mặt cũng có làm tiểu mặt trắng tiềm chất bình thường gặp được loại tình huống này lời nói cũng sẽ không bị cự tuyệt tống ngọc cũng đang suy tư dùng phương pháp thế nào có thể đem trước mắt bạch cốt cơ từ lý hành bên người m ư đi không thể. Này, năm trăm chín mươi hai xung đột tiểu tử biết công tử nhà ta là ai chăng dám cùng ta ra công tử nói như vậy chán sống đúng không đúng đấy công tử nhà ta cùng ngươi uống rượu là coi cho ngươi thức thời liền đem ngươi cái này thì nữ nhường cho ta ra công tử không phải hắc hắc ta để ngươi đi không ra cái này thương châu gã sai vật nghe răng cười đối với lý hành nói nhìn hai cái này gã sai vật nói chuyện thuần thục trình độ xem ra làm không ít loại chuyện này một bên bạch cốt cơ trong hai mắt s á t ý hệ lên lý hành nhàn nhạt liếc qua trước mắt ba người khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười d ễ c ậ n cũng không nói chuyện vẫn như cũng là túi đầu uống vào trong chén hoàng k i ự u thật đúng là đừng nói mặc dù so ra kém thùng rượu linh k i ự u nhưng cũng có khác một phen tư vị nhìn xem lý hành không để ý tới mình tống ngọc ánh mắt bên trong lửa g i ậ n càng hơn một bên hai cái gã sai vặt cũng chưa từng có bị người như thế lãnh đạo tiến lên một bước muốn trực tiếp bắt lấy lý hành hai tay một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua h ư ớ n g thiên hữu thân ảnh xuất hiện tại lý hành trước người cánh tay phải nắm lấy hai cái gã sai vặt cổ hai gã sai vặt bị h ư ớ n g thiên hữu nắm lấy hô hấp khó khăn sắc mặt đ ỏ bừng đối với đột nhiên sẽ xuất hiện giống như quỷ quái h ư ớ n g thiên hữu trong lòng hai người tràn đầy vẻ sợ hãi hai người một mực đi theo tại tống ngọc bên người to to nhỏ nhỏ giang hồ hiệp khách cũng là gặm qua một chút chính mình cũng là bên trong hạ thủ bằng không thì cũng sẽ không bị phái tới bảo hộ tống ngọc công tử nhưng là trước mắt cả người lại làm cho hai người không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ liền bị chế phục cái này sao có thể h ù n g thiên hữu hai mắt bao hàm sát ý nhìn xem ba người trong miệng tức giận nói ra dám quá yêu nhiêu công tử thật sự là tội đáng chết v ộ t lần làm lý hành hộ vệ lại làm cho người quá yêu nhiêu thành giá nếu như là những cái kia phong kiến vương triều lời nói những cái kia ngôn quan nhất định sẽ vạch tội hắn một bản c h ỉ cái thủ hộ bất lực chi tội tống ngọc nhìn xem hộ vệ của mình trực tiếp bị cầm xuống trong lòng cũng là một trận bước chân theo bản năng lui về phía sau hai bước trong miệng lớn tiếng quát lớn lớn mật ngươi cũng đã biết bản công tử là ai bản công tử cha kiên là phụ thành chủ quản gia g thức thời đem bản công tử thị vệ thả sau đó đem tiểu nương tử này giao cho ta không phải đem các ngươi lấy mưu phản tội hạ nhập đại lao lý hành uống hết cuối cùng một chén hoàng i ự u đứng dậy hướng phía trong phòng khách đi đến con mắt không có nhìn tống ngọc một chút về phần hắn áp chế ngữ điệu càng là tựa như không có nghe được một nửa không nhìn thẳng tống ngọc tồn tại đối với huống tiên hữu phân phó nói vừa tới không nên náo chết người vâng công tử huống tiên hữu cung kính đáp bạch cốt cơ theo sát lý hành sau lưng hướng phía khách phòng đi đến về phần tống ngọc bị lý hành phách lối bộ dáng khí g i ậ n sôi lên thân là phụ thành chủ quản gia như tử mặc dù chỉ là quản gia một trong nhưng là mình cho tới bây giờ không có tao nộ qua như thế vô cùng n ụ c nhã có thể nhẫn mại không thể n h ẫ p nhục trong lòng hạ quyết định thức tỉnh nhất định phải đem lý hành ba người này hạ nhập đại lao rút ra nhổ gân để tiết mối hận trong lòng húng thiên h ư u mắt lạnh nhìn trong tay vẫn tại dãy dụa hai người lạnh giọng nói ra công tử không phải náo ra nhân mạng nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó thể tha mỗi người ngắn một tay nói xong đem tay của hai người cánh tay đánh gãy còn có cái này tự xưng là tống ngọc nam tử cũng là bị hướng thiên h ư u đánh gãy một tay ba người thống khổ đổ và o hướng thiên h ư u dưới thân kêu trên chưa từng có nếm qua khổ tống ngọc càng là sắc mặt tái nhuận đầu đầy mồ hôi trong hai mắt đều là hào quang cựu h ợ n lan hai cái gã sai vật tranh thủ thời gian đỡ lên tống ngọc hướng phía dưới lầu đi đến về phần lầu này bên trên khách nhân đã sớm tại vừa vặn xuất thủ thời điểm tất cả đều dọa đến chạy cái này tống ngọc bọn hắn cũng là nhận biết để tránh thay bay v ạ gió lúc này vẫn là mau chóng rời đi, đi. khách sạn lão bản lúc này v vừa vạn tống ngọc trên mặt đất thời điểm hắn không dám ra đến vốn cho rằng lý hành ba người này phải ăn t h ị t thòi ai có thể nghĩ tới sẽ tống ngọc lại bị cái này một cái một mực không thích hội s ở nói hộ vệ cho bẻ gãy một cây cánh tay cho ném ra ngoài đây chính là xuyên phá trời ạ cái k i a tống ngọc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ một hồi có thể sao nhóm xử lý đâu trưởng quỹ họ vương tất cả mọi người xưng hô hắn là vương trưởng quỹ vương trưởng quỹ một mặt sợ hai đi vào hướng thiên hữu bên người lo lắng nói ra gặp rắc rối các ngươi sông đại họa cường lòng không ép địa đầu xả các ngươi mau chạy đi cái này tống ngọc cha là phụ thành chủ quản sự một trong hạ tại cái này ăn thiệt thòi lớn như thế nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ mau chạy đi ai ta cũng không biết đổ cái gì nó mốc lần này các ngươi nhưng làm ta l ừ a thẳm rồi ai một bên một mực chào hỏi điếm tiểu nhị cũng là mặt mũi tràn đầy t h ầ n sắc lo lắng nói ra trưởng quỹ phải làm sao mới ổn đ â y à. cái k h ư a tống ngọc nhất định sẽ liên lụy đến ta khách sạn này nếu không chúng ta trốn đi vương trưởng quỹ thở dài một hơi nói khách sạn này là ta vương g i a tổ tông truyền thựa là mệnh căn của ta à. ta có thể nào vứt xuống nó a tiểu nhị ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút đồ vật đi nhanh lên nếu ngươi không đi sẽ trễ điếm tiểu nhị một mặt dầu di nói không ta không thể bỏ xuống ngài nếu không phải ngài ta đã sớm chết đói ta muốn cùng với ngài một bên huống tiên hữu nhìn hai người chân tình bộc lộ cũng là cảm giác cách làm của mình có chút thất sách đến lúc đó hai bay vạ gió chính là hại khách sạn này trưởng quỹ một mặt chính k h y đối với hai người nói ra trưởng quỹ yên tâm có chuyện gì ta chịu trách nhiệm sẽ không để cho ngươi khách sạn này xảy ra vấn đề vương trưởng quỹ thận trọng nói ra vậy vậy tống ngọc thế lực cường đại sau lưng có phủ thành chủ chỗ dựa ngươi tính làm sao bây giờ huống tiên hữu hử lạnh một tiếng nói ra nước tới đất ngăn đám rác rưởi này năng lực ta gì Các cứ ngươi yên tâm. vương trưởng q uy cùng điếm tiểu nhị hầm hực rời đi đi vào gian phòng trên thân hai người nơi nào còn có vừa vặn không biết sợ tinh thần điếm tiểu nhị lòng tràn đầy lo lắng nói đông ra phải làm sao mới ổn đ â y à. bọn hắn đắc tội tống ngọc thiếu ra một hồi khẳng định là xảy ra đại sự à. chúng ta vẫn là rời đi đi vương trưởng q uy bỗng nhiên vô bàn một cái tức giận nói ra chạy chạy chỗ nào bên ngoài yêu quái hoành hành ngươi còn không có đi ra ngoài liền bị yêu quái ăn vừa vặn chúng ta dùng nói đem hộ vệ này kích dưới lưu tại nơi này phía dưới liền nhìn hắn có thể ngăn trở hay không vậy vậy nếu là ngăn không được làm sao bây giờ điếm tiểu nhị trong lòng vẫn còn có chút bất an nói ngăn không được vương trưởng q uy ánh mắt bên trong lộ ra một vòng tàn nhẫn c h i sắc bước chân trên mặt đất đỏa mấy bước nói tiểu nhị đi phòng ta đem cái kia mê hồn phấn lấy ra điếm tiểu nhị chấn động kinh thanh nói ra đông ra ngài làm lớn vương trưởng q uy mặt lộ v ẻ phẫn nộ nói là bọn hắn đem thai họa đưa vào tới vậy thì do bọn hắn đỉnh nếu là hộ vệ này không giải quyết được c h i tình liền dùng cái này mê hồn phấn đem bọn hắn hiến cho tống ngọc công tử mê hồn phấn một chủng loại giống như mông hãn dược đồ vật bất quá càng thêm manh liệt tôi dù sao đây là thần ma yêu quái thế giới. vừa vặn một phen liền có thể nhìn ra hai người vừa vặn tại hướng thiên hữu bên người đều là nói cho hướng thiên hữu nghe được tại bọn hắn di vãng nhận biết bên trong cái này hiệp khách gan mềm không ă n cứng dùng phép khích tướng đem nó lưu tại nơi này ngăn cản xâm phạm thế lực chẳng tất cả đều vui vẻ ngăn không được liền đem hắn hiến qua đi sau đó của đi thay người ta tại dị giới soát kinh nghiệm m à n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trưng 593, trả thụ. tiểu chính Đây là không thể làm gì. như vậy thì chỉ có thể ở cái này trong khe hẹp cầu được sinh tồn không thể nói bọn hắn hận cũng không thể nói bọn hắn tốt bọn hắn cũng chỉ là một đám vị sinh tồn kẻ đáng thương thôi thậm chí một mực bao phủ tại toàn bộ khách sạn lý hành khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười trào phúng đối với loại này âm n h ư quỷ kế lý hành lưới nhắc quản trước thực lực tuyệt đối hết thể đều là giả khoanh chân làm tại trên giường nhắm mắt đ i ề u t ứ c một khắc màu lửa đỏ ma hạch xuất hiện trong tay đang nhắm mắt lý hành vận chuyển thú nguyên chi lực hấp thu ma hạch bên trong lực lượng ma hạch toàn thân đỏ chất chất giống như một đoàn thiêu đốt hòa diễm xuyên thấu qua ma hạch thậm chí có thể nhìn thấy ma hạch bên trong cái tia lưu chuyển năng lượng màu đỏ rực đây là thần ân thế giới bên trong chiếm được cấp chín ma hạch đến từ cấp chín ma thú năng lượng trong cơ thể thể ma hạch theo lý hành một hít một thở ở giữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ chỉ một lát sau thời gian ma hạch liền tiêu hao hầu như không còn tại lý hành trong tay lưu lại tinh tế một túm bột màu trắng đây đều là ma hạch tiêu hao vật lưu lại lý hành mở hai mắt ra nhìn xem trong tay phân phó cười khổ một tiếng lẩm bẩm tiếng nói cấp chín ma hạch đã là thế gian có khả năng đạt tới tiêu chuẩm cao nhất không nghĩ tới vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở liền tiêu đưa tay lại từ trong ngược xuất ra một cái lớn chừng quả đấm hải nhi hình dáng năng lượng thể cẩn thận nhìn lại lời nói liền sẽ phát hiện cái này năng lượng chính là tu tiên giả nguyên anh không đúng năng lượng thể quanh thân tiên khí lửa l đây không phải tu tiên giả nguyên anh mà là đã tu thành tiên tiên nhân tiên anh một cái thiên tiên cấp năm tiên nhân nguyên anh tiên anh vẫn như c ũ bị về phần đôi thủ trưởng tâm chỗ theo thú nguyên chi lực vận chuyển hình thể không ngừng thu nhỏ ước chừng qua một khắp đồng hồ thời gian tiên anh cũng biến mất không thấy gì nữa năng lượng trong đó toàn bộ bị lý hành hấp thu hầu như không còn một cái thiên tiên cấp năm tiên anh thậm chí ngay cả một viên hạt nhỏ đều không có thất tình đây thật là lý hành cười khổ nói bất quá không có thức tỉnh cũng là bình thường mỗi một k h ắ t hạt nhỏ đều là chính mình toàn bộ tinh khí thần ngưng hợp thể thức tỉnh một viên liền đại biểu cái này thực lực của mình g ấ p b ộ i đương nhiên là lấy viên thứ nhất làm tiêu chuẩn hiện tại lý hành liền thực sự thức tỉnh viên thứ nhất hạt nhỏ nhưng là một cái thiên tiên cấp năm tiên anh lại chỉ là để có chút b u ô n g lòng thôi vậy sau này muốn hoàn toàn tu thành thứ ba c h u y ể n cần có năng lượng chính là dạng gì cấp bậc cười khổ một tiếng lý hành tiếp tục từ vạn thú viên bên trong lấy ra kế tiếp tiên anh hay là thần cách tới tu luyện thế gian năng lượng đã không cách nào thỏa mãn tự thân nhu cầu chỉ có đã vượt qua thiên k i ế p phi thăng thành tiên hay là nhóm lửa thần hỏa cường giả mới có thể để cho mình có một chút tiến bộ suốt cả đêm thời gian lý hành đều đang không ngừng tu luyện bạch cốt cơ thì là ở một bên thận trọng trở không dám có chút quấy dày mà ngoài cửa hướng tiên h hữu lại nên đón nhóm đầu tiên được nhân bưng bưng tiếng vó ngựa âm thanh làm cho cả đường đi phảng phất đưa thân vào trên chiến trường nghe được thanh â m này cư dân trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi nhanh chóng rời đi nơi đây cũng có chút tiến vào trong nhà đem cửa lớn đóng chặt Từng từng h đứng bình tĩnh tại khách sạn trước cửa chờ trước một khắc cũng may đầu đường chỗ vang vọng tiếng vó ngựa sau một khắc liền đã đi vào trước người tới đích thật là đại đội nhân mã phía trước nhất cưới ngựa chính là ba người một cái là bị hướng tiên hữu kéo cánh tay tống ngọc lúc này cả sắc mặt tái nhợt ghé vào lập tức ánh mắt bên trong tràn đầy ánh mắt cựu hận nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói hướng tiên hữu sớm đã bị giết thủng trăm ngàn lỗ Tống n g ọ chính là một người này chính là người này đem cánh tay của ta giật xuống tới còn có một cái không ở nơi này ngài nhất định phải báo thù cho ta a tống ngọc dùng tay trái chỉ vào huống thiên hữu hung hăng nói trong giọng nói khí mười phần Mặc dù còn mang còn dù trải h chi khí, nhưng là đã cùng thường nhân không khác, miệng vết thương e o một miệng cầm máu, vết t kia suy yếu cùng cũng là đã đã ê n nhàn nhạt đó chứa h t o dược c h khí, xem ra cha của hắn cho hắn mệnh xem ra Trải của đan ca. ăn bảo dựa qua tống ngọc xác nhận tống ngọc lao cha quanh thân khí c h à n g phun trào tay phải bãi xuống ngăn lại tống ngọc nói chuyện hai mắt lạnh lùng nhìn xem huống thiên hưu nói lao phu phủ thành chủ quản sự tống lan xin hỏi các hạ c ủ a người lại vì sao giật xuống con ta một cây cánh tay phủ thành chủ xuất thân hắn cũng không có giống tống ngọc như thế vô não mọi chuyện cần thiết nhất định phải xuất sư nổi danh dạng này đã có thể bảo tồn phụ thành chủ mặt mũi lại có thể đi đến chính mình muốn đạt tới mục tiêu cớ sao mà không làm húng thiên hữu mắt lạnh nhìn hai người biểu diễn cao giọng nói ra quái dày đến công tử nhà ta ăn cơm đùa bỡn ta ra công tử tỷ nữ tội đáng chết v ạ n lần nếu như không phải công tử nhân tử chỗ nào vẫn là chỉ là một cánh tay tất yêu hắn một cái m ạ n g chó húng thiên hữu không chút nào nể tình lời nói để tống lan càng tức giận hơn hai mắt trở ợ chừng chỉ vào húng thiên hữu tức giận nói ra ngươi lời còn chưa nói hết một bên thân mang khôi giáp tướng quân lệnh giọng nói ra khẩu khí không nhỏ dám hiểu ta phụ thành chủ người còn dám như thế bất kính h theo tướng quân ra lệnh một tiếng sau lưng đi ra ba tên binh sĩ cầm trong tay trường thường chỉ và hướng tiên hữu đi tới một bên tống lan mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn xem hướng tiên hữu vừa vặn vẫn còn đang suy tư lấy hẳn là dùng như thế nào lý do đem cái này cùng đồ vỗ xuống hiện tại xem ra đã không cần cái này cùng đồ vậy mà như thế cùng vọng dám ba tên binh h sĩ hướng phía hướng thiên hữu đi tới trường thương trong tay hàn quang lấp lóe nếu như dám động lời nói chính là ba cái huyết lăn tăn lỗ thủng hướng thiên hữu lặng lẽ quét qua tay phải đong đưa cùng nhau màu đen thi khí bày quá đem ba người trực tiếp đánh bay đến một bên không rõ súng chết tướng quân hai mắt chấn động Thủ trọn tuyển, tu hạ của mình cái nào không phải của cái càng nào ngàn luyện trong quân và là đây ặ c công hữu pháp, h tự t n lượng kinh người, nhưng lại bị trước mắt nhìn giống như phạm nhân nam tử nhẹ nhàng vung lên liền không rõ sống lực lại trước chết. Trước phạm bị mắt tử rõ ê Tiên u Đây là một cơn giả tuyệt không phải giống bề ngoài giống như phạm nhân yếu đối tướng quân thẩm n g h ị trong lòng một tiếng kỳ thật cái này cũng không oán người tướng quân này mắt vụ về chủ yếu là h ư ớ n g tiên hữu là cương thi nhất tộc cương thi nhất tộc lực lượng chủ yếu có thể chia làm hai cái bộ phận một là thi khí hai là nhục thân trong đó thi khí càng là phụ trợ nhục thân để phát huy lực lượng cho nên cương thi nhất tộc phần lớn là nhục thân cường h ã n hạng người đây cũng là lý hành mang hướng thiên hữu tới cái này phương thế giới nguyên nhân mỗi một cái thế giới đều có không giống nhau quy tắc bởi vì rất nhiều tại chủ thế giới tu hành đồ vật đến một cái thế giới khác bên trong liền sẽ biến thành vô dụng tựa như mạng lệ tổ tại ít thế giới hắn là kim loại c h i vương tâm niệm vừa động liền có thể thao túng một cái thành thị là sáng tạo vẫn là hủy d i ệ t đ ề u ở một ý niệm nhưng là nếu là đến phương thế giới này đem hết toàn lực cũng chỉ có thể để một thanh kiếm s á t động một chút thôi tinh thần biến thế giới tu tiên giả đi vào thế giới này thực lực bản thân nhiều nhất có thể phát huy một hai thành thôi điểm ấy kỳ thật rất dễ lý giải ngay tại địa cầu cùng mặt trăng ở giữa mà khác biệt trên địa cầu thả người nhảy một cái tối đa cũng liền một mét thôi nhưng là tại mặt trăng bởi vì trọng lực khác biệt t u y ệ t không có khả năng là một mét chỉ có thành tựu đại la chặt đứt dòng sông vận mệnh bên trong quá khứ tương lai mới có thể tùy ý l u i tới t r ư thiên và giới nhưng là tại các phương thế giới bên trong có chút quy tắc thì là thông dụng tỉ như nhục thân c h i lực tỉ như tâm linh c h i lực nhục thân là cấu thành sinh mệnh cơ sở lực lượng của thân thể liền xem như bị phong ấn cũng có nhục thân cường độ điểm này mặc dù lực lượng đánh không đi ra nhưng là phòng ngự không có vấn đề tướng quân mặt lộ vẻ nghiêm trọng tri sắc vốn cho rằng chỉ là một cái cuồn g vọng điểm phạm nhân không nghĩ tới lại là một kẻ khó chơi lệnh giọng phân phó nói cung tiến thủ phá cương tiễn phá cương tiễn chuyên môn phá võ giả cương khí mũi tên là quân đội chuyên môn đối phó cường giả bình khí tướng quân ra lệnh một tiếng binh lính sau lưng nhanh chóng đem bên hông cung tiễn đặt vào trong tay bên chiến tiễn kéo cung nhắm chuẩn xa kích một mạch mà thành phảng phất diễn luyện ngàn vạn lần phá cương tiễn mũi tên chỗ một mảnh đỏ thám hiện có từng điểm từng điểm tơm máu xét qua không khí hướng phía hướng thiên hữu phong tới ngay tại mũi tên liền muốn đánh trúng hướng thiên hữu thời điểm hướng thiên hữu thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa sau một khắc tướng quân binh lính sau lưng chuyển đến từng trận trầm đục thanh âm ba cái hô hấp về sau hướng tiên hữu thân ảnh ở đây xuất hiện tại vị trí cũ nhưng là tướng quân cùng tống lan lại là sắc mặt đại biến cái chán mồ hôi đầm địa chỉ thấy bay tới mũi tên được trưng bậy chỉnh tề ở một bên v ề phần tướng quân trên người khôi giáp lúc này lại tại h ư ớ n g thiên hữu dưới chân bao quát trong tay ngân thương h ư ớ n g thiên hữu mắt lạnh nhìn tướng quân nói ra công tử mới tới không muốn thấy máu lan không người nào dám nói cái gì chính là toàn bộ vừa vặn không ai bị nổi tướng quân cũng là như thế có thể trong nháy mắt đem chính mình quanh thân khôi giáp binh khí cởi xuống mà chính mình nhưng không có chút nào cảm giác mà lại cũng không có thấy rõ điều này có ý vị gì nếu như người này muốn giết mình không phải không hề có lực h o à n thủ cái này căn bản là tại nghiền chết một mực con kiến tướng quân mồ hôi đầm địa trong hai mắt tràn ngập sợ hãi nhìn xem huống thiên hữu đó cũng không cao lớn thân thể điều động dưới thân chiến mã không dám cùng bất luận cái gì ngôn ngữ xoay người rời đi một bên tống lan cũng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nhanh chóng cùng tướng quân cùng rời đi muốn mau thoát đi nơi thị phi này giờ khác này hắn thậm chí có đem chính mình đứa con trai này t r ụ m chết xúc động lần này là dẫn xuất đại họa chờ một chút sau lưng một tiếng không chút hoang mang thanh â m lần nữa chuyển đến lần này tướng quân không dám có bất kỳ cao ngạo chỗ mặc dù mình sau lưng p h ụ thành chủ nhưng là dưới mắt cũng chỉ có chính mình cái này nếu là thật bị người trước mắt giết liền xem như phủ thành chủ báo thù cho chính mình thì đã có sao tướng quân lộ ra một vòng vẻ mặt cứng ngắc nói ra không biết các hạ có gì phân phó húng thiên hữu chỉ vào tống ngọc nói ra đem người này cánh tay kia lưu lại lại đi tống ngọc tại bị húng thiên hữu chỉ đến về sau giới hông xiết chặt nhàn nhạt tanh hôi chi vị lưu lại khí lực toàn thân thật giống như bị rút lấy hết một bản đối với mình phụ thân tống lan khẩn trương nhìn lại phụ thân cùng nhau luyện không hiện lên sau một khắc tống ngọc cánh tay trái máu tươi c h ả y r ò n g cánh tay trái rớt xuống đất tống ngọc sắc mặt biến thành trắng bệnh đổ vào trên lưng nhựa thống khổ kêu trên vẹn vẹn bất quá một canh giờ thời gian tả hữu hai tay tất cả đều mất đi cái này khiến sống an nhàn sung sướng chưa từ các hạ còn hài lòng tướng quân giấu ở trong tay háo hữu quyền nắm chặt nhưng lại không dám lộ ra mảy may h u ố n g thiên hữu nhẹ gật đầu rất là tùy ý khoát tay háo từ đầu đến cuối tống ngọc lao cha tống lan đều không có nói qua bất kỳ lời nói lúc này hắn cũng không dám nói bất kỳ lời nói s á m xị xoay người rời đi trên đường đi tướng quân cùng tống lan tất cả đều là sắc mặt xanh xám ánh mắt bên trong cực đ i ể m phẫn nộ nhưng còn có chút điểm vẻ sợ hãi tống lan lo lắng nhìn thoáng qua hôn mê tống ngọc sau đó xoay người đối với tướng quân nói ra nghiêm tướng quân lần này là ta giáo tử vô phương c h ọ phải người không nên trọng liên lụy tướng quân thụ tống lan lúc n túi đầu, túi đầu biến sắc kinh thanh nói ra làm sao có thể tướng quân thế nhưng là nhìn lầm nghiêm tướng quân liếc qua tống lan lạnh giọng nói ra bản tướng quân chính là phản hư cảnh võ giả làm sao có thể nhìn lầm nam t ử kia quanh thân thi khí v ầ n quanh để cho người ta cảm giác cấm lãnh mà lại có thể vô thanh vô tức công chúng nhiều binh sĩ bao quát bản tướng quân binh khí đ o ạ t lại ngoại trừ tiên nhân chính là hợp đạo cảnh cường giả cũng làm không được nhất định là y ê u tiên không thể nghi ngờ đáng tiếc lần này không có mang thành chủ xem yêu cảnh không phải nhất định lấy cha ra cái kia y ê u tiên theo h ậ u tống lan lúc này cũng cảm giác được chuyện bất p h ẳ m có chút kinh hoàng nói thương châu thành chính là thành chủ tri hạ tuy có yêu ma làm loạn nhưng này bất quá là một chút tiểu yêu thôi không quan hệ phong nhã nhưng lúc này lại có ưu tiên nhập cảnh tất có đại sự không sai n chương i ê t u năm Túc c trăm chín mươi lăm huyện thân điệp t h à n h chủ là một cái nhìn có chút hơi mập trung nhân nhân quanh thân cơ lụa phú quý bức người thân cư cao vị mà dưỡng thành khí thế để cho người ta nhìn trong lòng vì đó say mê lúc này vị thành chủ này đại nhân mi tâm n h ữ chặt làm tại cao vị phía trên nhìn xem dưới thân quỷ xuống nghiêm tướng quân túc âm thanh nói ra ngươi xác định không có nhìn lầm nghiêm tướng quân quỷ một chân trên đất cung kính nói ra thuộc hạ không dám nói bựa người kia hẳn là yêu tiên không thể nghi ngờ thành chủ một bên đứng vững một cái thân m ặ c quần áo màu xanh thanh niên nam tử nam tử hình dạng nhìn bình thản không có gì lạ nhưng là hai mắt lại sáng ngời có thần cầm trong tay dao phiến trên mặt vẫn luôn là một bộ vân đạm phong khinh ý cười chữ tiên sinh ngươi thấy thế nào thành chủ nhìn về phía một bên không nói lời nào chữ tiên sinh hỏi trong tay nam tử quạt xếp b à i xuống trên mặt lộ ra bình thản mỉm cười nhìn về phía thành chủ nói ra thành chủ lúc này đều có thể không cần như thế lo lắng yêu tiên vào thành cũng không nhất định là t h i họa cái kia y ê u tiên vào thành về sau cũng không có, có bất kỳ di động chỉ là đi khách sạn ở mà lại nghiêm tướng quân lần này tiến đến cũng không có bất kỳ thương vong cho nên thành chủ không cần lo lắng cái này y ê u tiên đối ta thương châu có gì ý đồ lấy tiểu sinh xem ra cái này yêu tiên tám chín phần mười chỉ là đi ngang qua thôi chỉ là bị tống quản sự nhà công tử cho t r e o chọc phải không phải bọn hắn thậm chí không muốn lộ diện chữ tiên sinh nói chuyện thời điểm ngữ khí bình thản nhưng là quỳ dạp xuống một bên tống quản sự lại có thể cảm nhận được ba người l ử a giận vậy ai ngươi một cái ăn chơi thiếu ra không lý do đi trêu chọc một cái ưu tiên đối với ưu tiên loại người này bọn hắn cái nào không phải hào hào hào ngươi ngược lại tốt lúc đầu một cái không thích gây chuyện yêu tiên lại bị ngươi cho gây ra tống quản sự mồ hôi lạnh trên trán đại mạo quỳ xuống lại thấp lê bài nói tiểu nhân không biết dạy con tội đáng chết v ạ n lần tội đáng chết v ạ n lần còn xin thành chủ trách phạt lúc này chỉ có nhận lầm bất quá cái dạng gì đều muốn trước nhận lầm xem ở chính mình lao khổ công cao phân thượng còn có thể tranh thoát nếu như ngay từ đầu liền trốn tránh trách nhiệm lời nói lấy vị thành chủ này tính t ì n h chính mình chắc chắn chết không có chỗ trôn nhìn xem không ngừng quỳ lệ quản sự thành chủ phiên muốn khoát tay nào nói ra tốt rồi nhi tử kia của ngươi hai tay cũng đã bị chạm xem như bỏ qua đi xuống đi một câu đi xuống đi ý là để bọn hắn không muốn tham dự phía dưới nói chuyện cái này khiến một mực trốn thành chủ niềm vui tống quản sự trong lòng trận lạnh ánh mắt bên trong lộ ra không cam lòng thân s ắ c nhưng lại không thể làm gì nói vâng tiểu nhân đi xuống nhìn xem rời đi tống quản sự chữ tiên sinh cười lạnh một tiếng có mắt không tròng đồ vật chính là chết cũng là đáng đời chữ tiên sinh ngươi cho rằng tiếp xuống nên làm cái gì thành chủ hỏi kế nói cái kia y ê u tiên vào thành mặc dù không phải có mục đích gì nhưng luôn có một cường giả lưu tại trong thành cũng không phải thích hợp kế sách hoàn toàn chính xác chữ tiên sinh lác lắc cây quạt lầm、bầm. đúng rồi nghiêm tướng quân có thể nhìn thấy cái kia y ê u tiên trong miệng công tử nghiêm tướng quân đứng dậy lắc đầu nói không có y ê u tiên trong miệng công tử một mực tại trong khách sạn chưa hề đi ra bất quá ta đã phái người từ khách sạn t r ư ở n g quỹ trong miệng là được người kia là một thanh niên nam tử bên người còn đi theo một cái tì nữ phục thị cái khác cũng không có cái gì biết chữ tiên sinh cất bức bước, bước đi thong thả mấy bước trong miệng nhẹ giọng nói ra nhìn cái kia y ê u tiên ngữ khí chẳng lẽ là công tử nhà nào ra r u n g o ạ n đ ỗ n g nhiên chữ tiên sinh xoay người đối thành chủ cung kính nói ra đại nhân lấy tiểu sinh chỉ thấy đại nhân lần này lẽ ra tự mình tiến đến nhà tự mình tiến đến không sai như là đã khẳng định cái kia cùng nghiêm tướng quân giao thủ chính là y ê u tiên không thể nghi ngờ thực lực chính là lại thấp cũng có địa tiên c h i năng mà từ trong giọng nói có thể nhìn lại đối bảo vệ công tử cung kính cái kia này không hề lộ diện công tử hoặc là thực lực kinh người để đ ú i đầu hoặc là ra thất nguồn gốc mà này hai loại bất luận loại kia đều đáng giá đại nhân tiến đến tiếp mà lại người này là yêu tộc chữ tiên sinh cung kính thanh âm thanh chủ suy tư một lát đối với dưới tay nói tới cũng là lòng có cảm xúc chính mình làm thường châu thành chủ có thiên tiên tri cảnh gần so với cái kia ưu tiên địa tiên thực lực cao hơn một tầng cho nên cái kia ưu tiên trong miệng công tử hoàn toàn chính xác có tư cách để cho mình tiến đến tiếp Người sớm mộ, thứ ố t t ba chuyển rốt cuộc sơ bộ hoàn thành không nghĩ tới ngươi vậy mà cần nhiều như thế năng lượng a lý hành cười khổ một tiếng nói hôm qua suốt cả đêm thời gian lý hành đều tại thôn vệ năng lượng có thể cuối cùng dòng d ã dùng trăm khỏa tiên anh mới khiến cho cái này tam chuyển viên thứ nhất hạt nhỏ thất t ỉ n h h u y ễ n thần điệp a h u y ễ n thần điệp không biết ngươi là có hay không có thể phát huy ra ngươi vốn có thần thông a n u y ễ n thần điệp vạn thú thiên kinh thứ ba chuyển thần thú b ả n thể chính là một con bướm sinh trưởng tại chư thiên vạn giới bên trong tên là tâm ma giới một chỗ thế giới bên trong thần thú lấy sinh linh mộng cảnh làm thức ăn nhất thiện chế tạo mộng cảnh giả làm thật thời gian thật cũng giả vô vi có chỗ có còn không lý hành trải qua trước hai chuyển tích lũy bản thân hồn lực kinh người nhưng là đối với như thế nào lợi dụng lại là khai phát rất ít phần lớn là phục chế một chút thần thú thần thông dị năng t h như cương thi tiên sinh bên trong tiểu ngọc viễn thuật còn có hiện tại lý hành mi tâm mắt dọc chính là phục chế thần thú tam nhãn bích tỉnh t i ề m thần thông nhưng là những thứ này đối với thần thức hồn lực khai phát cũng bất quá một phần ngàn lý hành mỗi một khắc hạt nhỏ thức tỉnh đều là một con thần thú toàn bộ lực lượng tổng cộng nói đến lý hành hiện tại thân phụ mười hai vạn chín nghìn sáu trăm con thương lan thủy mãn g thần hồn chi lực cùng mười hai vạn chín nghìn sáu trăm con bạch ngọc long tượng thần hồn, lực, thần, thần hồn chi lực bọn hắn một cái tu hành thủy hệ thần thông một cái cường đại lục thân lực lượng nhưng là chính là một cái đồ đần thần hồn tổng hợp cũng là cực kỳ c cho nên thứ ba chuyển lý hành thì là lựa chọn h u y ễ n thần điệp cái này đến từ tâm ma giới lấy mộng cảnh ra sức thần thú ý đồ toàn diện lợi dụng tự thân thần hồn cường đại ưu thế công tử thương châu thành thành chủ cầu kiến ngoài cửa truyền đến huống t i ê n hữu lời nói thần hồn cảm giác phía dưới ở giữa tại khách sạn bên ngoài thương châu thành chủ cùng chữ tiên sinh thân ả n h xuất hiện tại khách sạn chúng quanh tụ tập đại lượng binh sĩ mỗi một cái đều là trong trắng có một hảo thủ trong đó linh quân người cảng cùng ba tên địa tiên cành cừng giả mời bọn họ tiến、đến. lý hành nhẹ giọng phân phó nói tại bạch cốt cơ phục thị giới lý hành mặc quần áo hướng phía ngoài cửa đi、đến. Toàn bộ k h á chương năm h trong n v ò trăm chín mươi sáu huyền ly thành chủ một thành thành chủ đến đây tiếp không nói ngươi hẳn là đi ra ngoài nên đón thì cũng thôi đi bây giờ lại để cho người ta chờ ngươi rời giường nếu như không phải một bên chữ tiên sinh không ngừng khuyên nhủ thương châu thành chủ đã sớm giận dữ phất tay áo rời đi nhưng là từ điểm ấy cũng nhìn ra y ê u tiên tại bọn h ắ n phương thế giới này địa vị công tử nhà ta tới h ù n g tiên hữu đối với thân ảnh hành lễ nói lý hành người khoác tóc dài cách ăn mặc tùy ý đi ra cửa phòng đối với đường xa mà đến thành chủ cũng không có quá mức để ý điều này cũng làm cho lấy thành chủ càng thêm phẫn nộ giấu ở trong tay áo tay phải nắm chắc thành quyền liền muốn lối ra bộ u c phát quát lớn thời điểm chữ tiên sinh truyền thông nói đại nhân còn xin nhẫn lại người này là yêu tộc tiên nhân yêu tộc yêu tộc đáng chết yêu tộc thành chủ ở sâu trong nội tâm tràn ngập sát ý vô tận nhưng là trong hiện thực lại như c ũ không dám có bất kỳ động tác tại hạ chữ liên nghĩa ra mắt công tử vị này thương châu thành thành chủ huyền ly thành chủ chữ liên nghĩa đối với lý hành k h ô n g mình hành l ễ nói lý hành d ư ơ n g mắt liếc nhìn một chút chữ liên nghĩa một cái chưa vượt qua thiên kiếp tiểu nhân vật tôi nhìn trang phục hẳn là thuộc về phụ tám một loại nhân vật nha thương châu thành thành chủ thật sự là thất kính lý hành mỉm cười đối với treo cách chắp tay ra hiệu mà treo cách cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc hắn cũng không có nhìn ra lý hành quanh thân có bất kỳ khác biệt ấn lý thuyết hẳn là có thể nhìn thấy lý hành thực lực đẳng cấp chính là trên lệnh quá lớn cũng hẳn là có nhàn nhạt cảm thụ nhưng là hắn lại không cách nào từ trên thân lý hành cảm nhận được bất kỳ năng lượng k h í t ức nhưng lại cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm phảng phất bị thiên địch khóa chặt mà điểm này để huyền ly thành chủ không dám có bất kỳ di động huyền ly thành chủ nhanh chóng điều tiết một chút tâm thần đối với lý hành chắp tay ha ha cười nói ha ha vị công tử này nhìn khí thế phi phạm định không phải hạng người vô danh không biết công tử tục danh lý hành khoát tay hào nói ra tốt rồi không nên đánh ngay bản tọa lai lịch bản tọa chỉ là đi ngang qua nơi này thôi không ai từng nghĩ tới lý hành sẽ như thế trực tiếp làm trả lời trang diện nhất thời có chút xấu hổ chữ liên nghĩa mau tới trước cười khăn nói công tử còn xin thứ tội công tử cùng người hầu có thể giới điều khiển nơi đây khách sạn tất nhiên là không muốn cáo chi người khác hành tung chỉ là chúng ta p h ụ thành chủ hạ nhân không biết mùi vị đã quay r à y công tử xa giá chọc i ậ n tuân giá lần này đến đây là vì bồi tội mà đến công tử nhưng lại phân phó tại hạ chắc chắn dốc hết toàn lực làm được lý hành giống như cười mà không phải cười nhìn xem chữ liên nghĩa nói nha ngươi có thể làm thành chủ, chủ. một bên huyền ly thành chủ cười ha hả nói ra y ê u tiên đại nhân đích thân tới há có không tuân theo lý lẽ lý hành giờ khắp này có chút trầm mặc từ hai người trong giọng nói có thể cảm nhận được bọn hắn đối với y ê u tiên kính sợ tựa như y ê u tiên ở phương thế giới này hơn người một bậc điểm điểm lam sắc quan g điểm tại lý hành trong hai mắt lấp lóe một cỗ mộng ảo khí tức phun trào lý hành tùy ý khoát tay h à o nói không cần đã thiên hữu đã tiểu chừng trị một phen bản tọa liền sẽ không giận chó đánh mẹo các ngươi trở về đi huyền ly thành chủ còn muốn đang nói cái gì một bên bạch cốt cơ tiến lên một bước đối với hai người khoát tay ra hiệu nói hai vị mời đi sau một khắc toàn bộ không gian phảng phất kính tượng vỡ vụn ra huyền ly thành chủ cùng chữ liên nghĩa giật mình mở hai mắt ra hai người vẫn như cũ đứng tại khách sạn trước cửa hộ vệ bên người đi theo trước cửa khách sạn t r ư ở n g quy quỳ d i ả m xuống đất nên đón hai người mà chữ liên nghĩa trong tay còn cầm một cái hộp quà chuyện mới vừa rồi tựa như giống như nằm mơ nhưng vì cái gì một màn trước mắt lại có như thế quen thuộc thảo dân c u n g nên thành chủ thành chủ v ă n thọ khách sạn t r ư ở n g quy quỳ gối thành chủ dưới chân hành lễ hô nhưng một câu nói kia tại vừa vặn hắn đang nên tiếp thời điểm đã hô qua huyền ly thành chủ cùng chữ liên nghĩa liếc mắt nhìn nhau trên con mắt quá một tiêu nghi hoặc ngay sau đó thời điểm vô tận sợ hãi chữ liên nghĩa có chút run run dày đối với một bên thị vệ hỏi thời gian trôi qua bao lâu vừa v ẫ n có thể từng chuyện gì phát sinh thị vệ nghi ngờ nhìn chữ liên nghĩa một chút cung kính trả lời thời gian nào n g à i không phải phải vào khách sạn sao nhìn xem thị vệ đắp không phải cái gọi là chữ liên nghĩa một phát bắt được thị vệ tức giận nói ra chuyện mới vừa phát sinh thị vệ mặc dù không biết tình huống như thế nào nhưng nhìn đến chữ tiên sinh một mặt muốn ăn hình dạng của mình cũng là hoảng sợ không thôi rung g i n ó i ra không, không có chuyện gì phát sinh huyền ly thành chủ sợ hãi nhìn thoáng qua cũng không cao lớn khách sạn nhanh chóng nói ra đi đi mau nói xong xoay người trốn rời đi ngay cả binh lính sau lưng cũng không để ý nơi này thực sự quá kinh khủng lý hành nhìn xem thoát đi thành chủ thân ả n h khoe miệng lộ ra một vòng m ỉ m cười tại huyền ly thành chủ đi vào khách sạn trước cửa lý hành liền đã cảm giác được vừa lúc viên thứ nhất huyện thần điệp hạt nhỏ thất tỉnh lý hành liền đem hai người dẹp đi trong ngộng đến một phen giao lưu có một câu là tư tưởng có bao xa ngươi liền cút đi cho ta bao xa suy tư của người vận tốc q a y có bao nhanh có lẽ bên ngoài vẹn vẹn chỉ là trong n g a y mắt mà tư duy sớm đã là thương hại t ă n g điển đây cũng là vì cái gì ngoại nhân xem ra một cái ngây người thời gian mà huyền ly thành chủ hai người đã cùng lý hành đã gặp mặt đồng thời còn mang một lát nữa nguyên nhân tinh quốc đại chu thánh nhân yêu tộc không nghĩ tới phương thế giới này nước sâu như vậy lý hành tự lẩm bẩm đem huyền ly thành chủ kéo vào trong ngộng thời điểm lý hành cũng đem hắn trong đầu liên quan tới phương thế giới này một chút tình báo cha xét một phen nay phương thế giới thực lực phân chia cùng lý hành tại tiền mập mạp nơi đó nhìn thấy hồng hoàng thế giới giống nhau luyện tinh hoa khí luyện khí ngưng thần luyện thân phản hư luyện hư hợp đạo này bốn cái cảnh giới là phạm nhân thành tiên trước đó cảnh giới một khi vượt qua thiên kiếp liền có thể rút đi phạm thân thành cựu tiên đạo một khi thành cựu tiên đạo có thể chia làm địa tiên thiên tiên c h â n tiên huyền tiên kim tiên đại la ở b u ổ i tối chính là t h á n h nhân cùng quá độ bên trong truyền thánh đương nhiên phương thế giới này người mạnh nhất cũng bất quá là đại la mà lại cái này đại la còn có chút không thể giải thích sự tình lý hành chính là đến xem xét một chút vì sao phương thế giới này đại la như thế đ ị u thấp nếu như cảnh giới mà phân chia cứng rắn muốn cùng tinh thần biến thế giới tu sĩ đến so sánh thành tiên trước đó không mang theo nói tỉ mỉ t á n tiên cùng địa tiên tương tự đều là sơ vị tiên thể bên trong giai đoạn thích ứng thiên tiên cấp chín đối với thiên tiên bay múa cửu tiên long phượng trình tượng thiên tiên về sau liền có sự bất đồng rất lớn thiên tiên về sau chân tiên cảnh cùng tinh thần biến thế giới tiên đế tương tự trực tiếp vượt qua trong đó kim tiên hồng hoang thế giới kim tiên vì thượng tiên năm đó xiển giáo nguyên thủy t i ê n tôn tọa hạ thập nhị đệ tử danh xương thập nhị kim tiên có thể nói là uy phong lấm liệt kim tính bất hủ và năm bất ma tính chính là tam hoa tụ đình vũ khí triều nguyên cảnh giới tối cao bất sinh bất diện vĩnh viễn không luân hồi mà tinh thần Biến chương ế giới năm trăm chín mươi bảy đại hoàng thế giới thế giới này rất kỳ lạ nhưng cũng rất phù hợp quy tắc thế này ở giữa được xưng là đại hoàng cùng chia lục đại bộ châu thế gian tổng cộng có sáu đại thánh nhân bọn hắn bất tử bất d i ệ t miệng ngậm tiên hiến một lời có thể định thế người hưng diện ngồi cao cựu thiên túi đầu ngẩng đầu thế gian hết thảy mặc cho thế gian thương hại tăng điển ta tử nhưng bất động bọn hắn là phương thế giới này trưởng c ô n g giả dựa theo lý hành lý giải bọn hắn liền bởi vì nên những cái kia đ ạ i l a phân biệt là long tộc thánh nhân tổ long mục tộc thánh nhân kiến mục nhân tộc thánh nhân đạo tổ quỷ tộc thánh nhân u minh hổ tộc thánh nhân chiến tiên thanh điệu tộc thánh nhân ly viêm viễn cổ thời điểm bách tộc tranh bá đại hoang thế giới chiến loạn xôn x a o đại hoang bách tộc càng là vì riêng phần mình sinh tồn mà chinh chiến lúc kia mọi người đẳng cấp cao nhất đều là kim tiên đ ỗ n g nhiên có một ngày lòng tộc tộc trưởng đột phá cảnh giới thành t i ể u đại la danh s ư n g tổ long thống lĩnh đại hoang long tộc ngay tại tất cả mọi người coi là lòng tộc muốn nhất thống đại hoang thời điểm tổ long lại làm ra một kiện để cho người ta cũng không tư nghị sự t ì n h chỉ thấy tổ long bình định tứ hải đem hết thẻ không có linh trí sẽ chỉ giết chóc hoang thú xua đổi ra thành lập một châu tên là long đạo lại bởi vì lòng tộc chính là thiên thần gần nước tiến tới trưởng quản tứ hải lân giáp sinh linh tất cả đều quy thuận cũng không lâu lắm đại hoang bên trong một gốc thông thiên kiến mục ngay sau đó đột phá cảnh giới thành tựu đại la kiến mục bộ dễ đ thành lập một châu tên là mộc giới sơn tiêu tinh quái tất cả đều quy thuận từ sau bọn hắn bắt đầu tựa như là thương lượng xong lại có mấy vị kim tiên tuần tự đột phá quỷ tộc tộc trưởng đột phá xây châu u minh chính mình cũng lấy u minh làm hiệu tử linh ủy quái tất cả đều quy thuận thanh điệu nhất tộc tộc trưởng xây châu h u y ề n thiên tự xưng l i viêm phi cầm tất cả đều quy thuận hổ tộc tộc trưởng đột phá xây châu bá hạ tự xưng chiến thiên tẩu thú nhất tộc tất cả đều quy thuận nay cục diện duy trì vạn năm thời gian nhân tộc không bị các tộc thừa nhận biến thành đồ ăn trở thành các tộc huyết thực trôi g i á khắp nơi khổ không thể tả. cái kia một quang thời gian có thể nói là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay chính là nhân tộc bi thảm nhất h á c ám nhất thời gian lúc đó nhân tộc đạo tổ xuất thế thành cựu đ ạ i l a xây châu thần châu vì nhân tộc đạo tổ lục tổ tranh ba cục diện chính thức hình thành bởi vì có cái kia vạn năm h ắ t lịch sử nhân tộc tại cái khác ngũ tổ t r ư ớ c đó địa vị hơi thấp ngươi một cái vốn là chúng ta huyết thực con mồi đột nhiên xoay người làm địa chủ bất luận là ai trong lòng cũng sẽ không cân bằng bởi vì đều sẽ theo bản năng đi nhằm vào nhân tộc lại nhân tộc thân thể yếu ớt tuổi thọ ngắn ngủi nhưng lại huyết nhục t h ư n ngọn cho nên tại các tộc trước mặt địa vị tương đối không cao Cái k mộc n giới cây tộc thân yêu thích yên tĩnh không thích động đối với nhân tộc cũng không có cái gì dết chóc huyết thực trí tội cho nên nhân tộc đối với thụ giới người cũng là thân cận chỉ có cái khác tam tộc cùng nhân tộc tương hỗ là công sát thỉnh thoảng sẽ chuyển đến cái nào địa phương yêu ma ẩn hiện dết chóc một phương hoặc là cái nào thiếu hiệp trảm yêu trừ ma dương danh lập vạn treo cách trong trí nhớ liên quan tới cái k h á c nam châu tình huống lường trước được ít nhưng là đối với thần châu lại là biết rất nhiều thần châu bên trong quốc gia đông đảo t i n h quốc t h ủ y quốc lập quốc nhiên quốc có thể nói là trăm nước săn sát nhưng là mạnh nhất quá chỉ có một cái đó chính là đại chu bị đông đảo tiểu quốc bảo vệ trong đó đại chu kia là đạo tổ vì trở thành đại la trước đó lưu lại dòng roi thành lập mà thành bởi vì có đạo tổ che chở chính là đông đảo trong quốc gia cường đại nhất một phương chính là cái khác yêu t ộ c cũng không dám tùy ý tiến vào bên trong quấy dối lưu lại mở ra hoan ôn một cố sợ hãi lẫn vui mừng hiện lên trong đó ha, ha không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới này phương thế giới lại có sáu cái đại la lý hành cười ha ha đứng dậy lý hành trong phòng không ngừng giảm bước này phương thế giới nhất định có đại bí mật tồn tại thế giới bản nguyên là thai ngén đại năng cơ sở hồng hoang loại này thế giới tại trong chư thiên cũng là sắp xếp trước mấy tồn tại không phải không có khả năng thai ngén nhiều như thế bậc đại thần t h ô n g nhưng loại này tồn tại cũng chỉ là cực thiểu số mà thôi phần lớn nói đều là một chút tiểu thế giới thôi có thể dựng dục ra đại la tồn tại đều đã là có tên tuổi tồn tại tại trong chư thiên có thể dựng dục ra đại la thế giới đều là có hồ sơ nhưng là trước mắt thế giới này vậy mà có được sáu cái đại la thần tiên đương nhiên đây không phải trọng điểm thế giới như thế này mặc dù ít nhưng không phải là không có để cho người ta ngạc nhiên là có thể dựng dục ra lớn như thế thế giới vậy mà bừa bãi vô danh nếu như không phải tiền mập mạp những người kia trong lúc vô tình đạt được từ nơi này thế giới trung lưu lộ ra mảnh vỡ pháp bảo lý hành lại thế nào khả năng biết được phương thế giới này tọa độ lý hành hiện tại rất kinh hỷ không sai chính là kinh hỷ tiền mập mạp bọn người đem thế giới này tọa độ làm hoàn lại chi vật tặng cho lý hành bọn hắn vốn cho rằng thế giới này chính là có bí mật cũng chỉ là bình thường bí mật nhưng là ai có thể nghĩ tới nơi này khả năng có thế nào thành tựu đại la bí mật đại la đẳng cấp có cao hay không tại sông dài vận mệnh bên trong chém tới quá khứ hiện tại tương lai tam thế p h á p thân duy nhất duy ta từ đây bên trong tiêu diêu tự tại cao cao tại thượng lượng k i ế p không thêm thân chính là thế giới hủy diệt chính mình cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng chính là thánh nhân cũng không dám tùy ý đánh giết bọn hắn có câu nói là bỏ được một thân gióc thịt dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa đại la kim tiên nếu là thật là ép cùng thánh nhân đồng quy vũ t ậ n tuy nói thánh nhân sẽ không chết nhưng là đại la chính là một phương thế giới khí vận tập hợp thể đại la tử vong cái tiêng ngưng tụ một phương thế giới khí vận sung kích thánh nhân chính quả chính là thánh nhân cũng không chịu nổi công tử chúng ta sau đó phải đi chỗ、nào? bạch cốt cơ bưng lên một chén trà xanh dò hỏi lý hành khoe miệng cười một tiếng ngóng nhìn phương xa nơi đó chính là toàn bộ nhân tộc khát vọng nhất địa phương lý hành tiếp nhận trà xanh uống một ngụm nhàn nhạt, nhạt nước trà thấm đa nghi phi để lý hành mới thôi chấn động cao giọng nói ra đại chu dừng lại ba ngày lý hành dẫn h ư ớ n g thiên hữu cùng bạch cốt cơ hai người hướng phía đại chu vị trí hành tẩu tiếp vào ba người rời đi tin tức huyền ly thành chủ cũng là thật sâu thở ra một cái một cái hư hư thực thực chân tiên có thể tùy ý đánh giết chính mình chính yêu tiên trí h ạ điểm ấy thật đúng là để cho người ta cảm thấy kinh hãi những ngày này trên đường tất cả ăn chơi thiếu ra cũng không dám ra đường cũng là bởi vì huyền ly thành chủ dưới từ mệnh lệnh ai biết cái nào đầu bóc bắt ra hỏa không có mắt chọc phải lý hành một nhóm người lúc kia thật sự là lựa giận vừa để xuống toàn bộ thương châu thành đều chịu không được chân tiên lựa giận trên đường đi lý hành đều là sử dụng xúc địa thành thốn đang đổi đường mà dọc theo con đường này kiến thức cũng là để lý hành mở rộng tầm mắt thiến nữ ưu hồn toàn bộ khâu lý hành trải qua trong đó còn đem tiểu tiến t h ủ yêu m ô m ô cùng hắn diễn sinh kịch bên trong từ hàng phổ độ cái này con riết tinh cũng cho nhận được vạn thú viên bên trong tại cái tiệ phương thế giới giữa bầu trời mất luân đại yêu làm thế âm dương đi nào dân chúng lầm than người sống đến không bằng quỷ t r ư ớ g năm trăm chín xem bói từ tinh quốc muốn đến đại chu cần xuyên qua to to nhỏ nhỏ mười mấy cái quốc gia còn có một số việc không ai quản lý khu vực cái gọi là việc không ai quản lý khu vực chính là một chút yêu ma căn cứ nhân tộc suy nhược đối với yêu tộc mặc dù có thể chống cự nhưng cũng không dám quy về đất tội long tộc ở lâu biển sâu mặc dù thân cận nhân tộc nhưng cũng chỉ là thân cận sẽ không vì nhân tộc cùng cái khác yêu tộc chống đỡ cây tộc không tranh không thích tranh đấu càng sẽ không có những chuyện này còn lại chính là hộ tộc cùng thanh điệu nhất tộc hai vị thanh nhân có bọn hắn chỗ dựa Yêu tộc đối với nhân tộc không có một chút lòng kính sợ thường xuyên sẽ đến nhân tộc hoàn cảnh bắt được hết u y thực thậm chí tại nhân tộc hoàn cảnh thành lập yêu vực đưa n ơ dây nhiên chỉ cần không quá mức phận nhân tộc t h á n h nhân cũng sẽ không lấy quản n h ữ n g chuyện này dù sao hy sinh một chút nhân tộc liền có thể đổi lấy toàn bộ nhân tộc căn b ì n h cái này đại giới vẫn rất tốt đi lần này chính là thời gian nửa năm lý hành gặp q u a q u ỷ thôn x ô n g q u a hồ l y động thấy q u a bị nuôi nốt vì hết u y thực nhân tộc cũng đã gặp săn thực ăn lòng người sơ tinh cũng đã gặp nhân yêu m ì n nhau sa yêu bạo ân cùng gặp quá đạo sĩ rất yêu không phân tốt xấu chỉ vì đạo tâm đi đan ủy kê thôn ban ngày yên tĩnh ban đêm như là đô thị phun hoa đi ngang qua người đi đường nếu như xâm nhập chắc chắn biến thành đồ ăn hồ ly trong động sắc đẹp bên người một đám yêu ma h ú t nhân tinh khí một nước vương vị bị yêu ma c h i ế m cứ toàn bộ quốc gia biến thành đồ ăn lý hành đã từng vượt qua yêu vực yêu vực bên trong cũng không phải một mảnh thái bình yêu tộc ở giữa càng là dết chóc không chịu nổi so với nhân tộc ở giữa tranh đấu càng là kịch liệt và phần kẻ thất bại biến thành nô lệ nguyên thần bị cáo vĩnh thế thoát thân không được n h â n tộc cùng yêu tộc n h â n tộc cùng quỷ tộc dân tộc cùng tộc thú lân giáp cùng phi cầm Các bộ đây là một cường giả vi tôn thế giới mà kẻ yếu chỉ là dưới chân bụi bặm cỏ dại không có người sẽ đi để ý tới thời gian nửa năm lý hành một đường vừa đi vừa nghỉ hướng tư phương h ư ớ nửa g phương hướng tháng cùng hướng trong, dung hàng, không nhưng cũng phía phát, thứ thời Hành bạch thiên hữu thú thật bạch nhan cho mình chọc nhiều mình hiện chuyện nhàm chán. ba đưa đại điểm đem tại vạn loại liền viên tru xuất cốt cốt xuất quá luôn luôn cơ cơ bên này n rất mặc Lý là là là về dù sự sợ, năm sau thân mang đà bảo trong tay cầm một thanh viết có bói toán hai chữ dài bồn u hành t ẩ u sớm đại chu cảnh nội mà trước mắt chính là đại chu hoàng thành trời đều không hổ là nhân tộc thánh địa cũng chỉ có nơi này nhân tộc có thể sống giống người dạng lý hành nhìn trước mắt một bộ phồn vinh nhân gian đạo cảnh tượng nhẹ gật đầu nói mặc dù lý hành vạn thú viên lấy thu nạp các loại yêu thú làm chủ nhưng là lý hành trên bản chất vẫn là một cái nhân tộc mặc dù bây giờ lý hành trên cơ bản đã cáo biệt nhân tộc cái thân phận này phục chế gián nguyên nhân để lý hành ngoại trừ linh hồn bên ngoài cái khác đã không có nhân tộc bản chất nhưng là lý hành vẫn như cũng là một cái nhân tộc tự xưng phương thế giới này mặc dù cùng mình cũng không quan hệ nhưng là đồng dạng hình thái đồng dạng tập tính để hắn luôn có ngày như n g hảo Cảm. trên đường phố tùy ý tìm một cái quầy hàng lý hành khoanh chân ngồi xuống không có bạch cốt cơ cùng hướng tiên h hưu ở bên người phụ c thị đang giả trang làm phú gia công tử đã không quá thích hợp bởi vì lý hành hiện tại là một cái du phương đạo sĩ thân là chân tiên cường giả đối với một chút p h à m nhân vận mệnh lý hành thông qua tướng mạo khí vận vân vân vẫn là có thể nhẹ nhõm t í n h tới là một m cái xem bói đạo sĩ vẫn là dư sức có thừa nhắm mắt ngồi ở một bên trong tay cất đặt trà xanh trong tay một quyển sách mùi mực thanh nhã tại cái này phố xá s ầ mất bên trong tử có một hương vị đối với đến đây xem bói người lý hành xưa nay không m i ễ m cưỡng dù nói thế nào cái này chỉ là chính mình một cái che giấu tung tích áo lóc thôi có lẽ là lý hành khí thế trên người hấp dẫn lấy cái này lui tới người đi đường chỉ chốc l á t liền có một cái lao phụ đến đây làm tại lý hành trước người đạo trưởng đạo trưởng lao phụ nhẹ giọng kêu gọi nói lý hành chậm rãi mở hai mắt ra nhìn trước mắt lao phụ nhân khẽ mỉm cười nói lao nhân ra mạnh khỏe trước mắt lao phụ nhân một bộ mặt mũi hiền lành quần áo trên người giảng cứu nhìn có hơn năm mươi tuổi bên người đi theo một cái phục thị tiểu nha hoàn ước chừng m ư ơ i một m ư ơ i hai tuổi, tuổi dạy thì đạo trưởng khắc khí có thể hay không vì ta tính cả một chàng lão phụ nhân cũng không có bởi vì lý hành lãnh đ ạ m mà tức giận vẫn như cũ cười tủm tìm nói đương nhiên có thể đạo sĩ ta chỗ này chính là cùng người đoán chữ xem b ó i chỗ không biết l ã o nhân ra muốn tính thứ gì lý hành cười ha h à nói lão phụ nhân còn chưa lên tiếng một bên đi theo mà đến tiểu nha hoàn bóp lấy eo nhỏ cao giọng nói ra ngươi thần cơ diệu toán làm sao thính không ra nhà ta lão p h ụ nhân muốn tính thứ gì sao lý hành hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cái này tiểu nha hoàn chỉ thấy cái này tiểu nha hoàn hai mắt phảng phất giống như thanh hạnh trừng mắt lý hành khoe miệng hơi cáu một bộ biểu tình bất mãn nhìn xem lý hành đối với bộ dáng này lý hành cũng là yên lặng nhất định là vừa vặn lý hành nhắm mắt trầm tư không để ý đến cái này chủ tớ hai người để nàng tức giận lý hành cũng là khẽ mỉm cười lắc đầu cũng không có đưa khí đối với như thế một tiểu nha đầu cũng là có ý tứ hay nghi không được vô lễ còn không mau cho đạo trưởng xin lỗi lao phu nhân đối với sau lưng nha hoàn tường dẫn q u á lớn vâng lao phu nhân tiểu nha hoàn một bộ không phục biểu lộ hung hăng trừng mắt lý hành bất quá vẫn như c ũ rất tự giác hạ thấp người nói xin lỗi đạo trưởng c h u tội lý hành lại là ha, ha ha cười to ngăn cả nói không có việc gì không có việc gì tiểu nha đầu này hồn nhiên ngây tơ không ngại sự tình đã tiểu nha đầu này để cho ta tính toán vậy ta liền tính toán lý hành nói xong cẩn thận nhìn thoáng qua trước mắt lao phụ nhân nhân gia đạo sĩ xem mặt c h i pháp cũng có chính mình chỗ đặc biệt mặc dù sẽ có chút không cho phép chỗ nhưng là lý hành chỉ cần lại nhìn một chút người trước mắt khí vận liền có thể đoán ra tám chín phần mười nhìn xem lão phụ nhân lý hành k h ẽ c ư ờ i một tiếng nói ra lao phu nhân thọ lao thân năm mươi có tám lao phu nhân cười ha h à nói lý hành bưng lên một bên trà xanh nhẹ nhàng nhấc một miếng nói ra lấy lao phu nhân ở độ tuổi này hẳn là ở nhà chơi tôn l à vui nhưng lão phu nhân đi l ẻ loi một mình đi ra ngoài lại chỉ dẫn theo một cái tiểu nha hoàn nhìn lão phu nhân mi tâm mang theo tư tư ưu sầu xem ra lão phu nhân đây là muốn hỏi con cháu lý hành lời nói để lão phu nhân hai mắt tỏa sáng chính là vừa vặn còn đối lý hành bắt bẻ tiểu nha hoàn cũng là kinh ngạc nhìn thoáng qua lý hành lão phu nhân ngữ khí có chút cấp tốc mà hỏi đạo trưởng đã có thể nhìn ra lão thân ưu sầu có thể vì lao thân giải hoặc đương nhiên thế nhưng là đạo sĩ ta chính là ăn chén cơm này lý hành k h á c cười một tiếng nói ta tại dị giới soát kinh nghiệm h à n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương năm trăm chín mươi chín bói toán lão phu nhân trong nhà thế nhưng là có tại công môn bên trong người hầu lý hành nhẹ dõng hỏi một bên tiểu nha hoàn vừa vặn còn tại đ ố i lý hành kinh ngạc lúc này lộ ra một vòng nụ cười dễ ức nói người đạo sĩ kia nhất định là giả chúng ta lưu phủ không có người một người tại công môn người hầu còn muốn gạt chúng ta lão phu nhân bị phơi bày đi lý hành cũng không có nhìn tiểu nha hoàn mà là vẫn như c ũ n h ì n xem lão phu nhân nói ra lão phu nhân mi tâm mang theo sát khí bất quá cái này sát khí có khí vận chấn áp sẽ không ra loại gì loại sát khí này chính là công môn bên trong tất cả quý phủ bên trong tất có công muôn người mà lại cùng lao phu nhân có quan hệ trực tiếp lao phu nhân ánh mắt bên trong lộ ra bộ dáng khiếp sợ nhanh chóng nói ra không sai lao thân phu quân đã từng là trưởng quản lao ngục đ i ệ n lại chỉ là ta cái này phu quân tại con ta tuổi nhỏ thời điểm liền lấy qua đời đạo trưởng ngài nói thế nhưng là ta cái này phu quân cái này một hồi thời gian s ư n g hô đã biến thành ngài vừa vặn ngồi tại lý hành đạo sĩ này trước mặt chỉ là bởi vì lý hành trên người nhàn nhã khí chất để cho người ta hai mắt tỏa sáng lại thêm bởi vì nhi tử một mực không xuất ra mà tâm lo cho nên mới đến lý hành nơi này là một chút chỉ là nhưng không có nghĩ đến gặp được một cái chân đạo dài vậy liền sẽ không sai lý hành lý hành nhẹ gật đầu nói ra lao ngục vốn là t r ư ở n g trị phạm nhân địa phương là công đức chỗ bất quá tiên phu lại mang theo sắt khí hh lý hành cười lạnh một tiếng không nói chuyện vẫn là lý hành câu nói kia lao ngục vốn là t r ư ở n g trị phạm nhân chỗ bên trong giam giữ hẳn là cùng hung cực các người hoặc là phạm pháp phạm kỷ chuyến đi trông coi khí người lúc có công đức lại thần tuy có một chút toán khí cũng là có đại chu khí vận chân áp chỉ là không biết cái này lao phu nhân vòng phu là trông coi cái gì ngục giam vậy mà trêu đến một thân đoàn khí trở về mặc dù có đại c h u khí vận c h â n áp chỉ là đã bỏ mình vận bao phủ phía dưới nhà liền không có như thế vinh hạnh cho nên cái này sát khí ảnh hưởng đến trong nhà h ọ a không bằng người nhà bất luận cái này lão phu nhân vong phu làm cái gì trước mắt lao phụ nhân lại là mặt mũi hiền lành một thân thanh khí chính là lương thiện công việc của hẳn ra có thể giúp một tay bất quá là thiện tay mà thôi lão phu nhân cũng giống như nghĩ tới điều gì lý hành cái kia cuối cùng một tiếng h ắ t h ắ t vốn là có trâm trọng nữ đ i ệ u cái kia trong lao ngục chuyện xấu xa mặc dù không thấy nhưng cũng là có chỗ nghe thấy mà lại năm đó tiên phu cũng từng cho nàng để cập qua một việc liên quan tới diệt môn sự tỉnh lao phu nhân sắc mặt trong nháy mắt biến thành có chút tái nhuận một bộ vẻ mặt sợ hãi nhìn xem lý hành đứng dậy muốn quỵ giảm xuống đất bất quá bị lý hành ngăn lại đạo trưởng đạo trưởng cái này n g à n sai vạn sai đều là cái kia vong phu một người chi sai không nên gieo hại từ tôn a ta cái kia hài nhi thiên tính tiện lương không nên bị lần tội nghiệt còn xin đạo trưởng ban thưởng giải quyết tri pháp lao thân chắc chắn hậu báo lao phu nhân đối với lý hành khẩn cầu nói lý hành nhẹ gật đầu nói ra lao phu nhân cả đời lương thiện công việc bằng h à n ra bồ tát tâm đ i ệ m tất có hậu báo chỉ là cái này sát khí còn cần hóa giải ta muốn nhất pháp chỉ cần lao phu nhân kiên trì đi làm không tới ba năm tất có một con cháu hàng thế nếu như kiên trì cả đời chắc chắn con cháu đ ầ y đàn cùng hưởng thiên luân chỉ là phương pháp kia lại có khả năng để quý p h ụ tài v ậ n tan họ không biết lao phu nhân có thể nguyện đi làm nguyên ý nguyên ý một chút gia tài lại có thể cùng nhân luân đại sự so sánh còn xin đạo trưởng ban thưởng giải quyết tri pháp lao phu nhân cao giọng nói v lý hành hai lòng nhẹ gật đầu từ trong ngực xuất gia cùng nhau phủ đưa cho lão phu nhân nói ra ngươi đem đạo phủ này trôn ở nhà ngươi trong hậu viện sau đó mỗi tháng lần đầu tiên một mươi năm tại trước cửa phát cháo giàn đạo không tới ba năm tất có tử tôn hàng thế lão phu nhân lấy lão nhân không nên có tốc độ nhanh trong kết quả liên tục trong tay phủ thận trọng đem nó thu vào trong lòng sau đó tay phải một mực tre lấy không dám có bất kỳ bưng lỏng cho đạo trưởng tiền bạc đa tạ đạo trưởng vâng l ã o phu nhân đưa mắt nhìn hai người rời đi liên tục mỉm cười tiếp tục ngồi ở một bên uống trà đọc sách cái này l ã o phu nhân về đến trong nhà đem lý hành nói tới sự tỉnh cáo tại nhi tử con hắn mặc dù không biết thực hư nhưng là từ đối với mẫu thân hiếu đạo vẫn như cũng đồng ý chuyện này vì chuyện này mẫu thân cũng là thao nát tâm mỗi khi gặp lần đầu tiên mười lăm lão phu nhân bền lòng vững dạ trước cửa phát cháo g i ả n g đạo đến năm thứ hai con dâu quả thật mang thai mười tháng về sau sinh hạ một lần nhi người một nhà vui mừng hớn hở đối với lý hành càng là càng là vô cùng t ặ n kích mà nối nghiệp tục phát cháo năm thứ ba lần nữa mang thai mấy năm về sau trung dục tam tử hai nữ người một nhà tận hưởng thiên luân đương nhiên những thứ này chỉ là nói sau lý hành những ngày này vẫn luôn tại đường phố này phía trên làm một cái đoán chữ xem bói lạc sĩ cũng không đi làm cái khác đến cái gì quan sát đám người tới lui muốn nhìn một chút có cái gì đáng giá thám thính tình báo thời gian mấy tháng lý hành một mực tại này định cư tam giáo cựu lưu người đều có chỗ tiếp xúc đối với đại chu cũng là có bước đầu hiểu rõ làm đạo tổ con trai trưởng thành lập hoàng triều không thể bảo là, là không huy hoàng mấy chục vạn năm mặc dù ở giữa trải qua đủ loại mưa gió nhưng cuối cùng tất cả đều tới đỉnh Cũng cái lực chỉ có lực lượng là chân thật nhất, cũng là mạnh nhất hữu lực, có đạo tổ ở phía trên. Bảo bọc không nói như thân bên trong, lượng nhất, mạnh nhất giới thể thế thế thật hữu rất tại một tự là là là qua, quy vĩ về đời ạ ngoại o Bảo tổ trên. tình một chút nội bộ sự tình. ở phía không nội bọc bộ cảm, có lực có gây là sự sự đều đ thứ nhất hoàng đế cũng chính là đạo tổ con trai trưởng làm vạn năm hoàng đế về sau liền thoái vị đem đế vị chuyển cho tử tôn theo đạo tổ tại cựu trọng thiên tu hành về sau mỗi một cái hoàng đế nhưng tại vị vạn năm về sau liền thoái vị tiến về cựu trọng thiên tu hành xem như một loại ước thúc đi đại chu cương thổ ước vạn dặm chiếm cứ toàn bộ thần châu vị trí trung tâm chính là thần châu chính thống tòa hạ có mười cựu châu 72 thành, tại hướng xuống quận huyện càng xuống quận làm vô số. Lý hành đi vào vào số, quốc Lý là Hành phương thế giới này, tiến vào tỉnh、quốc、Thương Châu thành thành nhưng thành này tiến cũng cùng đi đại giới coi trì, này tru vực, i tiên một tọa chân chấn, trận pháp thủ hộ, thành lý i khi sung túc. đối với n sung càng là có sức áp chế, để không h chế, sức yêu túc, tộc tùy có để là áp dám tiến t vào hành trì, tiên tọa kìm mỗi Làm chiến châu càng là kìm tiên tòa chấn, lược Hành là song. Lý vô đạt được tin tức này thời điểm cũng là trong lòng c h â n kinh lúc này mới vẹn vẹn chỉ là nhân tộc một châu Vẫn là chương sáu n h trăm nhân linh hộ, thư loan giả phượng sắc trời đã tối lý hành đứng dậy thu quán đi về nghỉ trong mấy ngày nay toàn bộ kinh đô cũng càng ngày càng náo nhiệt vui mừng đạo tổ thọ thần sinh nhận sắp tới toàn bộ n h â n tộc đều đang ăn mừng ân có chút cùng loại với hoa hạ ăn tết